chương 314, Tiên Minh lệnh cấm chương 314, Tiên Minh lệnh cấm Trần Trưởng mệnh hỏi ra đấy lòng nghi vấn về sau, liền lặng lặng chầm chậm lấy đại sư tạ, chờ mong nàng đem chân tướng nói với mình. "Tiểu sư đệ, ta tại đột phá trúc cơ 10 tầng sau đó liền đi bạn bảo cắt cho Liễu đại tiểu tạ lưu lại tin tức, cũng không lâu lắm nàng liền đến gặp ta, tiếp đó nàng nói cho ta biết một cái tin xấu." Hồi tưởng lại chuyện cũ trước kia, La Lam trong lòng thổn thức không thôi, thở dài nói, "Nàng nói Tiên Minh đã xuống lệnh cấm, Man Hoang đạo là bất luận cái cái gì người cũng không thể rời đi, cái nào sợ sẽ là bạn bảo cấp dạng này đại hình thương được cũng không được." Một khi phát giác liền đem chộp phạt. Trần Trường Mệnh nghe vậy như mày. Nguyên Lai like là Đại Tần Tiên Minh ra lệnh, đem toàn bộ Man Hoang Đạo cho phong ấn lên, không cho phép bất luận cái gì man hoang thổ dân rời đảo. Cái này lệnh cấm quá bá đạo. Đem toàn bộ Man Hoang đảo tu sĩ gắt gao khóa ở cái này vắng vẻ bên trên cái đảo, từ đây dù là có một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng thôi muốn ở chỗ này chứng nhận đạo nguyên anh rồi. Đến nỗi kim đan, cũng là cực kỳ thưa thớt. Dù sao nơi này linh khí quá mỏng sinh ra kim đan mấy tỷ lệ rất thấp. La gặp Trần Trương Mệnh vận thành một cái cục, trong lòng đè giọng hỏi, "Tiểu sư đệ, Cái này tiên minh rốt cuộc là cái thế lực gì, liền bạn bảo các đều phải nghe lệnh bởi nó. Trước đây, Liễu Khinh Vũ nhắc đến tiên minh, cũng là rất có chế lấp, cũng không có nói tỉ mỉ. Do đó, La Lam trong lòng cũng rất tò mò. Đại sư tả, tiên minh là đại tần chính ma hai đạo rất nhiều cường giả xây dựng một cái liên minh, thế lực thập phần cường đại, tu sĩ kim đan vô số, thậm chí còn có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, cái này tiên minh đủ có thể hiệu lệnh toàn bộ đại tần. Trần Trương mệnh giảng giải. Vừa nhắc tới tiên minh, tâm tình của hắn lại có chút phức tạp, một mặt là thống hận tiên minh, hai là cũng có chút cảm kích tiên minh. Nếu như không có tiên minh truy sát hắn trở về man hoang đảo cũng không biết năm nào hàng nữa rồi khi đó đại sư tả nói không chừng đã hóa thành một nắm các vàng chuyển thế luân hồi đi rồi Nguyên Anh là làm sợ hãi cả kinh Đại tần có nguyên anh tu sĩ tọa chấm tiên minh có thể hào làm cả đại tần tu thế giới khó trách liền bạn bảo các dạng này lại thương đi cũng không thể không nghe lệnh làm việc mong lấy đại sư tả giả mua dung mạo trần trường mệnh trong lòng có chút khó chịu hắn chậm ãi túi đầu xuống thấp giọng hỏi đại sư tả người những năm này như thế nào ra mua phải lợi hại như thế là có người nào đã thương ngườiăng cơ sau Là làm thần sắc cảm đạm. Là người hôm nay gặp lãnh vô nhai, hắn từng tại mấy chục năm trước đánh lén qua ta một lần, ta bị trọc thường, căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, kém một chút liền không cách nào đột phá kim năng rồi. Nàng vừa nhắc tới lãnh vô nhai, trong lòng lại một lần nữa tuân ra phẫn nộ chi ý, nàng tay háo tung bay, mái đầu bạc trắng tại kiếm ý phồng lên phía dưới, vậy mà đều từng chết dự lên. Đáng chết này lão giả. Trần trường mệnh cũng không nhịn được mắng một tiếng, tiếp đó thu liêm cảm xúc, thấp giọng nói ra, lại sư tả, hôm qua tại kim đại điện bên trên ta sân phía sau liền La là Lam kinh hãi, có tin nhìn qua Trần Trường Mệnh, ngơ ngẩn hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ là cái gì tu vi?" Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rõ sự thật: "Đại sư tả, ta tu đạo tu vi cũng không cao, chỉ là trúc cơ 8 tầng, nhưng luyện thể tu vi bây giờ đạt đến kim đan cảnh ba tầng." Đối với đại sư tả, không cần thiết giấu giếm. Luyện thể kim đan cảnh 3 tầng. La là Lam nghe vậy tâm tình cực kỳ chấn kinh, nàng bạn bạn không nghĩ tới tiểu sư đệ đi lại tần sau đó tu vi tăng lên nhanh như vậy, vậy mà tu luyện đến kim đan cảnh ba tầng. Như thế tu vi luyện thể tu sĩ, một khi xuất thủ đem đáng sợ đến cỡ nào? La Lam đơn giản không dám tưởng tượng, thực lực như vậy, giết chỉ là một cái lảnh vô nhai như như giết chó nhẹ nhõm, không có áp lực chút nào. Qua nhiều năm như vậy, lãnh vô nhai đều biến thành ác mộng của nàng đồng dạng vùng đi không được, nhưng trong nội tâm nàng giống như lớn một cây không cách nào rút ra gai nhọn, mỗi lần nhớ tới liền mười phần đau lòng. Bây giờ, tiểu sư đệ trở về sau đó, chuyện làm thứ nhất liền chém giết lảnh vô nhai, để cho nàng đại thù được báo, lập tức liền để La Lam trong lòng cự thạch không cánh mà bay rồi. Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi. La Lam lẩm bẩm nói, ngươi không chỉ có vì ta báo thù cứ bị chết ở lãnh vô nhai trong tay mười mấy tên lang tiêu tông đệ tử báo thủ, bọn hắn trên trời có linh tiên cũng sẽ cảm kích ngươi. Chịu đến đại sư tả cảm xúc lây nhiễm, Trần Trường Mệnh tâm tình cũng có chút khuấy động, hắn hít thở sâu một hơi, trong mắt lóe lên hàn quang, trầm giọng nói ra, đại sư tả, ngoại trừ lãnh vô nhai, còn có huyết ma chân nhân, hai ngày sau nguyên tinh sơn chi chiến, ta giúp ngươi trừ hắn. Được, La Lam sáng khoái mau đáp ứng. Hai người nhìn nhau, đột nhiên đều trầm mặt lại, qua một hồi Trường Mệnh đột nhiên hỏi, đại sư Tạ, ngươi thụ thương nghiêm trọng như vậy, lại là thế nào đột phá đến kim cảnh? La Lam mỉm cười, 3 năm trước đây, ta đã từng tiến vào một chỗ vô danh bí cảnh, ở trong đó ngẫu nhiên thu được một gốc linh dược gọi là Kim Linh Tiên Tri, trở về sau khi an bảo, may mắn đột phá đến Kim Đan cảnh. Kim Linh Tiên Trì. Chân tướng Mạnh nghe vậy, lập tức khuôn mặt hiện lên vẻ trợ hiểu. Đối với Kim Linh Tiên Tri hắn đồng thời không xa lạ gì, dù sao hắn ở đây Cổ yêu Cung bên trong cũng thu được không thiếu Kim Linh Tiên Tri, trước đây những cái kia chưa thành thủ Kim Linh Tiên Tri, bây giờ đều bị hắn dưỡng phải sắp chín rồi. Đợi đến hắn tu luyện tới chốc cơ cảnh 10 tầng đỉnh phong thời điểm, Liên có thể phục dụng Kim Linh Tiên Trì tới đột phá đến Kim Đan cảnh rồi. Tiểu sư đệ, ngươi vì sao đột nhiên trở về?" La Lam hỏi. Một lời khó nói hết, đại sư tạ, ta lần này trở về Man Hoang đảo, cũng là nghĩ tránh một chút phiền ra. Chân chương nghẹn thở dài một tiếng, cũng không có nói ra tiên minh. Dù sao tiên minh tại đại sư tạ trong lòng đã là một tôn vật khổng lồ, căn bản cũng không phải là hắn cái này kim đang cảnh tầng 3 luyện thể tu sĩ có thể trêu chọc nổi. Gặp tiểu sư đệ có chỗ dầu giếng, La Lam tự nhiên cũng không có tiếp tục truy vấn. Nàng chống một chút, chậm nói ra, "Tiểu sư đệ, trước đây tiến vào vô danh bí cảnh lúc có rất nhiều người." Cầm đầu là đến từ Yến quốc một tên gọi tử dương chân nhân kim đan cảnh đàn sư, lúc đó tại ta thu được một gốc kim linh tiên tri về sau, hắn còn tặng cho ta vô thượng liệu thương đan thuốc, đem trên người của ta ám tật toàn bộ trước khỏi, đã như thế ta mới thuận lợi đột phá kim đan cảnh. Yến quốc, kim đan cảnh đàn sư, chân trương mệnh trong lòng nhảy một cái, nghĩ không ra Yến quốc bên trong lại có một cái kim đan cảnh đàn sư tồn tại, đây thật là ly kỳ. Đại sư tạ, vị này tử dương chân nhân ở nơi này chỗ vô danh trong bí cảnh, cuối cùng thu được cái gì? hắn hỏi Cái này vô danh bí cảnh có rất nhiều cự ải, lúc đó chúng ta tập hợp đến quốc, Sở quốc cùng Triệu quốc, Tam quốc tu sĩ Kim Đan cùng nửa bước Kim Đan cảnh tu sĩ, lại cũng không thể xâm nhập vô danh bí cảnh chỗ sâu, cho nên Tử Dương chân nhân cũng không có thu hoạch. Là làm cười khổ nói, "Vô danh bí cảnh." Chân chương mệnh tự lầm bẩm, chờ ngâm. Vừa rồi đại sư tả những lời này thế nhưng là tiết lộ một cái cự đại tin tức, chính là tìm tòi cái này vô danh bí cảnh, Tử Dương chân nhân vậy mà tập hợp ba quốc gia Kim Đan cùng nửa bước tu sĩ Kim đan, cộng lại ít nhất cũng phải hơn 10 người. Mạnh mẽ như vậy một chi sức mạnh, Vậy mà cũng không có thể xâm nhập cái này bí cảnh chôn sâu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này bí cảnh chính xác khó khăn. Nhưng bí cảnh càng khó, nói minh lý mặt cơ duyên cũng lại càng lớn. Đại sư tạ, cái này vô danh bí cảnh tại quốc gia nào bên trong? Nghĩ nghĩ, Trần Trường Mạnh hỏi. Tại Yến quốc man hoang bên trong." La làm nói. "Vô danh bí cảnh, vậy mà tại Yến quốc man hoang bên trong." Trần Trường mệnh trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn há to miệng, bờ môi giật giật, lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn chẳng biết tại sao, vậy mà trong nháy mắt liền liên tưởng đến dự môn. Chương 315, bản tọa đến từ đại tấn. Chương 315, bản tọa đến từ Đại Tuấn. Dược Môn từng tại trong Man Hoang thành lập một chỗ phân bộ, dùng để bí mật bồi dưỡng Ma Linh đẳng cùng Ma Linh A, chỉ bất quá về sau Ma Linh cây đột nhiên bạo động, không hề bị người chưởng khống. Ma Linh cây đầu tiên là đem Dược Môn phân bộ tất cả mọi người thôn vệ, thực lực thêm một bước mở rộng về sau, phá hủy trận pháp liền xông ra ngoài. Đón lấy tới, Ma Linh cây tại Man Hoang gây nên một trường hạo kiếp, mang theo Thao Thiên Hùng Diễm, ô à xâm phạm võ linh thành, đem vô số sinh linh cho thôn vệ. Nhớ tới chuyện cũ trước kia, trường mệnh cũng là không thắng tổn thất. Một lần kia hắn thật sự là khí bận mỹ tiên, dựa vào vẻ linh trùng tường trợ giết kim đang cảnh tu sĩ Lý Tú Ninh, mang theo đồ tiểu lương thuận lợi thoát đi võ linh thành. Chân chương mệnh tập trung ý chí, nhìn qua La Lam, vẻ mặt thành thật hỏi, "Đại sư tạ, các ngươi lần trước tại vô danh trong bí cảnh, có mấy người thu được kim linh tiên tri? Đối với cái này vô danh bí cảnh, hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Dựa vào kinh người trực giác, hắn phán đoán sơ khởi ra cái này vô danh bí cảnh có thể là dược môn một chỗ căn cứ, dùng để âm thầm lập bí mật kinh người gì. Khét thể có năm người, đều giống như ta là nửa bước kim đang cảnh tu sĩ. Nhưng loại dụng Kim Linh Tiên tri chân chính đột phá Kim Đan cảnh, cũng chỉ có ba người thôi." La Lam nói rõ sự thật, đối với tiểu sư đệ, nàng không có cái gì giấu giếm, nhất định phải móc tim móc phổi. Trần Chương mạnh mạc mạc gật đầu. Có ba tên tu sĩ tấn cấp tu sĩ Kim Đan sau đó, cái này một chi đội tham dò ngũ thực lực lại lớn mạnh rất nhiều. Một cái tu sĩ Kim Đan, ban về thực lực chân chính, là 10 tên nửa bước Kim Đan cũng không sánh nổi. Mà Kim Linh Tiên tri loại này hiếm thấy linh dược, có thể xuất hiện tại vô danh bí cảnh bên trong, rõ ràng cái này bí cảnh tuyệt không phổ thông. Lại sư tạ Cái này vô danh bí cảnh là người phương nào phát hiện trước nhất? Là cái kia Tử Dương Chân Nhân sao?" Trần Trương Mạnh hỏi. La Lam nhẹ nhàng nở nụ cười, "Ừ, Tử Dương Chân Nhân trong lúc vô tình phát hiện, một mình hắn đã từng tiến vào bên trong, phát giác cái này bí cảnh chỉ bằng một mình hắn rất khó tìm dò, lúc này mới tụ tập đến Sở Triệu Tam Quốc đỉnh cấp tu sĩ cùng đi dò." Trần Trương mệnh nhíu mày, "Vì cái gì không có mời Việt Quốc huyết ma tông hai tên kia?" La Lam giải thích nói, "Tử Dương Chân Nhân đối với tu sĩ ma đạo có chút không tín nhiệm, cho rằng bọn họ không dạng đạo lý, lòng tràn đầy tà niệm, nếu như mời mời bọn họ đi vào" Nói không chừng sẽ cho đại gia tạo thành phi phước. Trần Trưởng Mạnh gật gật đầu. Xem ra cái này Từ Dương chân nhân thực lực cũng không tính là mạnh, cho nên không muốn mời vết ma tông hai cái này tu sĩ Kim Đan. Mà Tử Dương chân nhân là Kim Đan cảnh đàn sư, cái này đàn sư thân phận ngược lại là làm cho Trần Trường Mạnh nghĩ tới rất nhiều. Tất nhiên hắn có thể thu được dược môn một ít truyền thừa, cũng bảo bất đệ sẽ có người khác thu được đồng dạng truyền thừa, dù sao trước kia diệt sát dược môn các cường giả, có thể là đến từ thế lực khác nhau. Tiểu sư đệ, Từ Dương chân nhân đã truyền đến tin tức, để chúng ta gần đây chạy tới Yến Quốc, lần thứ 2 tìm tỏi vô danh bí cảnh. La Lam Mộng Phảng phất nhìn ra tiểu sư đệ đối với cái này vô danh bí cảnh hết sức cảm thấy hứng thú, thế là liền cười hỏi, "Ngươi có hứng thú cùng một chỗ tham dự sao?" Nếu như tiểu sư đệ tham dự, như vậy hành động lần này liền sẽ an toàn rất nhiều, dù sao tất cả tu sĩ Kim Đan ở bên trong, rất cao tu vi cũng bất quá Kim Đan tầng 2 đỉnh phòng, không có một cái nào là Kim Đan ba tầng. Ta đang có ý đó. Chân chương mệm mị cười, nghĩ nghĩ nói ra, "Đại sư tạ, ta lần này tránh né đi ra, không muốn lấy ngươi sư đệ thân phận xuất hiện, có thể hay không giúp ta an bài thân phận? Tỷ như tìm nửa bước Kim để cho ta tới thay thế hắn?" La Lam hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng xuống. Tiểu sư đệ địch dung thần thông độc bộ thiên hạ, có thể đóng vai bất luận kẻ nào không ra sơ hở. Hai người đón lấy tới lại thương nghị một chút chi tiết. Trần trường Mệnh bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến hai ngày phía sau Nguyên Tinh Sơn chi chiến, nếu như hắn âm thầm ra tay trừ bỏ huyết ma chân nhân, tựa hồ cũng có chút không ổn. Việc quốc tổn thất hai tên ma đạo tu sĩ kim đan, đây chính là chấn động toàn quốc đại sự, nếu như bị tiên minh biết được, chỉ sợ cũng sẽ đem điểm đáng ngờ thả trên người mình. Không được, phải nghĩ biện pháp. Trần Trương Mệnh ý niệm trong lòng chuyển động, trong nháy mắt liền nhớ lại một cái chú ý đặc biệt. Nếu như hắn đoán không lầm, Việt Quốc huyết ma tông cũng hẳn là đại tân huyết ma tông một cái chi nhánh tông môn, nếu như hắn dạ mạo đại tân huyết ma tông người, trước đó hướng về đại tân danh nghĩa, Đường Hoàng đem huyết ma chân nhân mang đi, tiên minh nhân cũng sẽ không hoài nghi hắn. Dù sao đại tấn thực lực càng mạnh hơn, đại tần tiên minh cũng liền tại đại tần Diêu gõ Dương ngoài rồi, đối mặt đại tân huyết ma tông, hẳn là tuyệt không dám quản. Cái gì phong đạo lệnh cấm, tại đại tân huyết ma tông người trước mặt cũng là một tờ Đại sư tạ, ta có chú ý." Chân chương mệnh hắng một cái, liền đem mình tạm thời ý nghĩ nói cho La là Lam. Đương nhiên Hắn vẫn là không có nhắc đến Tiên Minh, chỉ nói là không muốn bại lộ thân phận, miễn cho bị kiểu Già phát hiện tung tích. La Lam nghe vậy cười khổ không thôi. Trong lòng nàng, Đại Tần chính là cực kỳ cường đại quốc gia, không nghĩ tới Thông Thiên Hải Na bên cạnh vẫn còn có cái gọi là Đại Tần quốc gia, so Đại Tần còn cường thịnh hơn. Cái này đúng thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có người. "Tiểu sư đệ, ngươi kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, chuyện này người làm chủ liền có thể." La Lam mỉm cười nói. Chân chương mẩy gật đầu, cùng đại sư tả đã muốn một phần sở quốc cùng biển quốc địa đồ sau đó, liền lặng yên rời đi Thủy Hà Sơn, thẳng đến Việt quốc mà đi. Mấy canh giờ sau, hắn đi tới hai quốc chỗ giao giới Nguyên Tinh Sơn, ở chỗ này lục soát một phen về sau, cũng không có phát giác huyết ma tông người bóng dáng, thế là yên tâm bay vào Việt quốc quốc cảnh. Việt quốc Nam Bộ có một mảnh đầm lầy chi địa, ở đây quanh năm có độc khí bao phủ, cho nên ít ai lui tới, cũng chỉ có một ít độc trùng cùng độc thú qua lại. Nơi đây kết quả là bước, ở mức nhiều mưa, cho nên trong đầm lầy mọc đầy đủ loại đủ tiểu thực vật, số nhiều thực vật đều mang nhất định có độc tính, dáng dấp ngũ thải ban lan, mười phần lộng lẫy. Bây giờ Việt quốc tu tiên giới người phụ trách thế lực huyết tông, trở thành tại khí độc bao phủ đầm lầy bên trong. Mảnh này đầm lầy kéo dài bản rộng, tại chỗ sâu nhất có một khối phù đảo, phía trên hiện đầy đủ loại kiến trúc. Đây chính là Huyết Ma tông rồi sao? Một cái ông lão mặc áo bào đỏ, đi bộ nhàn nhã ngự không mà đến, chậm rãi xuất hiện tại phù đảo bầu trời. Người này Huyết Bảo lão giả, dĩ nhiên chính là Dịch Dung sau Trần Trường Mệnh. Người nào?" Mấy tên Huyết Ma tông đệ tử đột nhiên từ trên phù đảo phóng lên trời, đem Trần Trường Mệnh ngăn lại. Trần Trường Mệnh chắp hai tay sau lưng, mà không biểu tình, "Ngươi Huyết Ma chân nhân tới ta." Nói xong, hắn ẩn ẩn phóng xuất ra một tia nguyên anh cảnh tu ra khí tức đi ra. Việc khí tức này cứ việc yếu ớt, nhưng mà rơi vào Huyết Ma Tông những thứ này trúc cơ đệ tử trên thân, vẫn là bị Nguy Nga Đại Sơn một dạng cường đại cảm giác các bách. Trong chấp ngắn này, bọn hắn cảm giác mình phản phất hóa thành sâu kiến, tại đối mặt một tôn đỉnh thiên lập địa tự nhân. Huyết Ma Tông đệ tử run lẩy bẩy, bản năng liền hốt hoảng mà chạy, lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm tại tai của bọn hắn bờ nhẹ nhàng vang lên. Nói cho hắn biết, bạn tọa đến từ Đại Tẩn. Đại Tẩn? Đám người một hồi mơ mịt, có chút không biết làm thế nào, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói qua Đại Tẩn nơi này. Chương 316, nơi đây, thích hợp giết người chương 316. Nơi đây, thích hợp giết người tông chủ, việc lớn không tốt. Một cái Huyết Ma Tông đệ tử thất kinh xâm nhập tông chủ đại điện, bịch một tiếng quỳ xuống. Chuyện gì kinh hoàng? Đại điện chố sâu, một cái thân mặc áo bào đỏ nam tử trung niên nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi, lúc này hắn ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, chậm rãi mở con mắt ra bên trong bắn ra hai sợi tinh quang. Ánh mắt này tràn đầy vô tận uy nghiêm, cho một loại người bệ nghệ thế gian, vô địch tại thế cảm giác. Huyết Ma Tông bây giờ hùng bá việc quốc tu tiền giới, sớm đã không có bất kỳ đối thủ. Trong tông môn có hai tôn kim đang cường giả tọa trấn, hắn người tông chủ này bình thường cũng là cực kỳ nhàn nhã. Số nhiều thời gian đều tại tu luyện, cũng không nhiều hỏi đến trong tông môn sự vụ. Tông chủ, có vị tiền bối đột nhiên buông xuống ta Huyết Ma Tông, muốn Huyết Ma chân nhân lão tổ tiến đến thấy hắn. Tên đệ tử kia nói đến đây dừng một chút, tiếp tục nói ra, hắn nói, hắn đến từ Đại Tẩn. Đại Tẩn? Nam tử trung niên bỗng nhiên đứng dậy, trong thần sắc lộ ra vẻ không thể tin được. Thân là Huyết Ma Tông tông chủ, hắn tự nhiên sẽ hiểu trong tông môn một chút cổ xưa bí mật. Bọn hắn huyết quốc Huyết Ma Tông chân chính truyền thừa, là đến từ Thông Thiên Đại Tẩn Huyết Ma tông. Bí mật này, cũng chỉ có tại đại tông chủ bên trong truyền miệng. Người này Cái gì tu vi?" Nam tử trung niên tiếp được hỏi, "Nếu như là đại tấn bản tông người tới, tu vi nhất định rất cao, cho nên hắn muốn xác nhận một chút. Ta cũng không biết, nhưng tuyệt không phải kim đan cảnh, loại khí tức kia quá cường đại, chúng ta chưa bao giờ cảm nhận được qua." Tên đệ tử kia nghi nghi nói, "Tuyệt không phải kim đan, chẳng lẽ là một cái nguyên anh?" Nam tử trung niên khỏe mắt đột nhiên run dậy, chợt lách người liền hóa thành huyết quang biến mất ở trong đại điện. Số cái hô hấp ở giữa, hắn xuất hiện tại phù đảo sâu trong lòng đất một tòa mà cự cùng. "Sư phó, Đỗ Nhi có chuyện quan trọng và báo Nam tử trung niên có người chào, cung kính nói: "Chuyện gì?" Địa cung chỗ sâu, truyền đến một đạo hùng hậu mà thanh âm dàn oà. Nam tử trung niên chắc tay, nghiêm mặt nói: "Sư phó, căn cứ vào tông môn đệ tử đưa tin, thư hư thực thực có đại tấn nguyên anh tu sĩ buông xuống ta huyết mà tông, người này khâm điểm lão nhân ra ngài đi ra ngoài gặp hắn." Đại tấn nguyên anh tu sĩ? Địa cung bên trong cái kia thương lão thanh âm lập tức biến phải vô cùng kích động, chỉ một tiếng, địa cung đại môn đột nhiên bị cự lực ra, sau đó huyết quang lên, hóa thành một cái huyết lão giả. Người này mặc dù mái đầu bạc trắng, nhưng là hồng quang đầy mặt, trung khí mười phần cho một loại người khí huyết 10 phần thị bượng cảm giác. Ước, sư phó. Nam tử trung niên tối đầu, mặt lộ vẻ khiếp đảm chi sắc nói, thực lực đối phương quá mạnh, ta một nhận được tin tức liền tức giận nhanh chóng chạy đến mà huyết hướng sư phó ngài bẩm báo. Hắn sợ dĩ không dám đi trước thấy kia vị đại tấn nguyên anh tiền bối, cũng là cảm thấy mình cái này cái trúc cơ 10 tầng tột cùng tu sĩ, liền kim đan đều không phải là, đi ngược lại sẽ sinh ra chậm trễ cảm giác, không bằng trực tiếp hướng sư phó hồi báo. Nhưng sư phó vị này kim đan cảnh tầng 2 cường giả đứng ra, cùng đại tấn vị này nguyên anh tiền bối thước lực Cứ coi như là cho thấy bọn hắn cái này, một chi huyết ma tông phân mạch mười phần thành ý ta đã biết. Huyết ma chân nhân nhàn nhạt gật đầu, tựa hồ đã sớm nhìn ra cái này vị tâm tư của đệ tử. Hắn lần nữa hóa thành huyết quang, cấp bách bay ra địa cùng, đi tới phủ đảo bầu trời. Ở đây, huyết ma chân nhân liếc mắt liền thấy được một cái thần thái uy nghiêm huyết bảo lão giả, trên người đối phương phóng xuất ra làm hắn hít thở không thông khí tức cường đại. Quả thật là nguyên anh cảnh. Huyết ma chân nhân vừa mừng vừa sợ, không ra tông bên kia, lại có hắn tại cái này một chi huyết ma tông văn mạch. Huyết ma chân nhân bay đến phù cạn, Không người chào, vô cùng cung kính. Gặp huyết ma chân nhân thái độ cung kính, Trần Trường Mệnh cười nhạt một tiếng, triển lộ ra cao nhân phong phạm, chậm rãi nói ra, "Lần này ta cũng là đi ngang qua man hoang đảo, Đột nhiên nhớ ký vị quốc tựa hồ còn có ta huyết ma tông nhất mạch, thế là liền đến nhìn tới. Nói đến đây, hắn mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, đánh giá huyết ma chân nhân nói ra, "Tư chất ngươi còn có thể, tiếc là ở chết một góc, linh khí mỏng manh, nếu muốn tiến thêm một bước, thật sự là khó khăn nha." Huyết ma chân nhân nghe vậy, lập tức trên mặt hiện ra vẻ khổ sở chi ý, hắn nơi nào không biết cái này man hoang đạo linh khí mỏng Tại Trung Thiên Hải Na bên tu sĩ trong mắt, này đất chính là cái chim không thèm bị Thâm Sơn cùng cốc chi địa. Nhưng hắn sinh ra ở nơi đây thì có biện pháp gì? Tiền Bối. Huyết Ma chân nhân đang muốn nhã vài câu nước đắng, đột nhiên đã nhìn thấy Đại tấn Nguyên anh tiền bối khoát tay chặn lại, "Đã ngươi đã đột phá Kim Đan, không bằng theo ta trở về Đại tấn Bản tông đi, cứ như vậy, ngươi tại con đường tu hành bên trên cũng có thể cố gắng tiến lên một bước." Đa tạ tiền bối. Huyết Ma chân nhân nghe vậy lại hỉ, bên dưới tâm tình xao động, trong hốc mắt nước mắt đều chảy xuống. Có thể đi Đại Tuấn tu hành, là hắn đời này chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tỉnh. Dù sao bọn hắn mặc dù thuộc về Đại Tần Huyết Ma tông phân mạch, nhưng bản tông lại chưa từng có hỏi qua, giống như đem bọn hắn quên lãng lờ dạng. Gặp Huyết Ma chân nhân cảm động đến rơi nước mắt, Trần Trường Mệnh cố nén cười, lắc đầu nói ra, "Việc rất nhỏ mà thôi, ta cũng không muốn mai một một người tài. "Đúng rồi, tiền bối." Huyết Ma chân nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, lo sợ bất an nói, "Đại Tần có cái Tiên Minh, từng ra lệnh cho ta man hoang đảo tu sĩ Kim đang bất kỳ người nào cũng không thể rời đảo, bằng không dù là may mắn tới rồi Đại Tần, cũng sẽ bị Tiên Minh truy nã, nhốt vào đại lao, trung thân không được tự do." Đại Tần Tiên Minh Chân Trương Mạnh nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nhìn ra được, cái này huyết ma chân nhân đối với Thông Thiên Hải Na bên cạnh tình huống không hiểu nhiều lắm, chính mình nói ra đại tấn cái thân phận này, cũng không có triệt để bỏ đi huyết ma chân nhân đối với đại tần tiên minh cố kỵ. Ta đại tấn thực lực tổng hợp, xa xa thắng đại tần. Chân Trương Mạnh cười nhạt một tiếng, xem thường nói, đại tần tiên minh lệnh cấm, tại ta đại tấn huyết ma tông trước mặt, bất quá là giấy lộn một chương thôi. Nghe được Nguyên Anh tiền bối như thế âm vang mẽ nói, huyết ma chân nhân giống như thể hội đoán cả người nhất thời rỡ. Lai, like, đại tần vậy mà còn mạnh hơn đại tần. Vừa nghĩ tới chính mình sắp đi tới đại tấn mảnh này thánh độ, vị này bá lăng Việt quốc mười mấy năm ma đạo tiêu hùng trong lúc nhất thời cũng kích động đến thân thể run không ngừng. Trên phù đạo, Huyết Ma Tông hiện nhâm tông chủ nghe được sư phó cùng đại tấn nguyên anh tiền bối đối thoại, trong lòng cũng là một hồi ước ao khát kỉnh Ta còn chưa tới kim đan, cũng không có tư cách nhường nguyên anh tiền bối mang ta đi đại tấn, nếu như sư phó lão nhân ra ông ta tương lai tại Huyết Ma Tông đứng bước bước bất chân, nói không chừng sau này có thể đem ta cũng đưa đến đại tấn tu hành. Trong lòng của hắn âm an ủi. Đi thôi. Chân chương mạnh quay người, hóa thành một đạo huyết quang phá không mà đi. Huyết ma chân nhân sửng sốt một chút, không nghĩ tới vị này Nguyên Anh tiền bối gấp gáp như vậy, hắn trong lòng vội vàng cũng nhanh chóng phát động huyết độn, hướng về phía trước huyết quang truy tung mà đi. Nhưng mà tốc độ của hắn thủy trung là chậm, phía trước huyết quang cách hắn càng ngày càng xa, mắt thấy liền phải biến mất. Huyết ma chân nhân gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi. Hắn đột nhiên ý thức được, đây có lẽ là đại tân vị này Nguyên Anh tiền bối tại khảo nghiệm chính mình, thế là nhất quan tâm liền thiêu đốt tinh huyết, nhờ huyết độn thuật đột nhiên tăng lên nhiều gấp đôi. Nơi đây, thích hợp giết người. Sau một lúc lâu phía sau, Trần Trường Mạnh đột nhiên ngừng thân hình, như là lá khô phiêu nhiên ở giữa rơi vào một mảnh ốc cốc thông thông trên đỉnh núi, hắn nhị non tự nói một câu sau đó, liền chậm rãi xoay người lại, chắp hai tay sau lưng, tự thiếu phi thiếu hít mắt, nhìn chăm chú nơi xa chạy nhanh đến huyết quăng. Chương 317, khiếp chiến rồi. Chương 317, khiếp chiến rồi. Tại Trần Trường Mạnh kế hoạch ở bên trong, Huyết Ma Tông hai tên tu sĩ kim đan làm nhiều việc ác, tự nhiên cũng là chắc chắn phải chết hai cái tiểu nhân vật. Còn có chính là, Huyết Ma Tông cùng Lăng Tiêu Tông hai cái thế lực ở giữa tồn tại thủ chuyện tiếp, trước kia xâm lấn Lăng Tiêu Tông chính là cái này Huyết Ma chân nhân phát động một đạo huyết quang nhanh chóng bay tới. Ha ha, không hổ là Nguyên Anh cảnh tiền bối, tùy tiện thi triển một chút huyết độ thuần, liền xa không phải ta đối kịp. Nhìn qua hạ xuống ở trên đỉnh núi Đại Tấn Nguyên Anh tiền bối, huyết ma chân nhân trong lòng cảm khái không thôi, càng kiên định đi tới Đại Tấn Huyết Ma tông tu luyện quyết tâm. Hắn cũng bay xuống trên đỉnh núi. Tiền bối, hắn vừa chắc tay, thái độ cung kính ở bên trong, ẩn ẩn lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hứng phấn. Vị này Nguyên Anh tiền bối mới tại nghiệm hắn bây giờ cố ý đáp xuống đỉnh núi chờ hắn, chắc hẳn hắn đã chính thức thông qua khảo nghiệm. Chân chương mạnh mắt, không nhanh không chậm một điệu đạo. "Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi huyết ma tông còn có một cái tu sĩ kim đan, gọi là Lãnh Bồ Ngai." Gặp nguyên anh Tiền Bối nhắc lên Lãnh Bồ Ngai, Huyết Ma chân nhân khẽ giật mình. "Chẳng lẽ nói, Tiền Bối muốn đem huyết ma tông tu sĩ kim đan cùng một chỗ đưa đến Đại Tuấn?" Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, Huyết Ma chân nhân liền gọi vảng con người, "Có chút hiếm bị tiểu đạo, Tiền Bối, Lãnh trưởng Lao Thiên Phú cũng mời phần xuất chúng, vì ta huyết ma tông lập được công lao hắn mã, ngài nếu là dễ dàng, có thể hay không cũng dẫn hắn cũng đi tới Đại Tuấn?" "Ha ha, các ngươi cũng là huyết ma tông lương đống, hai người lần lên cùng lên đường." Trần Chương mình nói, tự tiểu phi tiểu nhìn chằm chằm huyết ma chân nhân. Trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên thoáng qua một đạo ngân sắc mảnh ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Đây, huyết ma chân nhân phát ra một đạo nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ, sau đó thân thể chợt cứng đờ, cả người trợn to con mắt, khó tin nhìn chằm chằm cái này vị đến từ đại tấn nguyên anh tiền bối. Vị này nguyên anh tiền bối, vậy mà đối với hắn xuống sát thủ. Hắn cảm giác một đạo ngân quang chợt tiến vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt liền xâm lấn đầu óc của hắn. Tiền bối, ngươi Huyết ma chân nhân bèn vẹn, vẹn chỉ nói ra ba chữ này, Nguyên thần liền bị ép bay ra đầu người. Phốc, nhất đạo kiếm quang rơi xuống, đem Nguyên thần đánh nát. Thằng đến Nguyên thần phá diện, huyết ma chân nhân đều không nghĩ rõ ràng bị này Đại Tuần Huyết Ma Tông Nguyên Anh tiền bối, vì sao muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hai người bọn họ vốn không phải biết, một cái đến từ Đại Tuần Huyết Ma Tông, một cái đến từ Man Hoang Đạo Huyết Ma Tông theo lý thuyết như thế nào cũng coi như là đồng môn, không có bất kỳ cái gì ân đoán tồn tại. Chân chương mạnh tay lên, liền đem huyết ma chân nhân thu vào thú vòng tay bên trong. Với hắn vận dụng ngân tuyến vệ tâm trùng, Đầu này tiểu trùng đã sớm là cấp 7 sơ giai yêu thú, cảnh giới có thể so với Kim Đan cảnh 7 tầng, đánh lén một cái Kim Đan cảnh tầng 2 huyết ma chân nhân, giống như lấy đồ trong túi giống như đơn giản. Bay vào dặm dặm trong rừng, cơ cảnh cẩn thận trấn chương mệnh đổi một cái mới tinh đem tu vi ổn định ở chốc cơ cảnh 8 tầng, tiếp đó bay về phía Nguyên Tinh Sơn phương hướng. Hắn và đại sư tà đã sớm thương lựa qua, Nguyên Tinh Sơn quyết chiến hay là muốn làm ra bộ dáng, đã như thế, mới có thể để người khác sinh ra huyết ma tông hai vị tu sĩ đan, hẳn đổi theo vị Nguyên đi lại tuấn. Tiếp đó cái này cái gọi là Nguyên Tinh Sơn quyết chiến, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Trần Trương Mạnh đuổi tới Nguyên Tinh Sơn lúc, phát giác ở đây đã có không thiếu sở quốc trúc cơ tu sĩ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối với cái này chút trúc cơ tu sĩ mà nói, hai đại kim đang cảnh cường giảm một trận chiến, có vô cùng trọng yếu quan sát ý nghĩa, cho nên sợ quốc tu tiên giới chí ít có một nửa người đi tới Nguyên Tinh Sơn. Mà việc quốc tu tiên giới cũng tới không ít người. Trần Trương Mạnh cũng nước chảy mẹo trôi, lẫn bảo chuẩn bị xem cuộc chiến chúc cơ trong đại quân, tìm một cái đất trống, thầm nuốt thượng phẩm tiên linh ăn, tu luyện. Tới rồi ngày thứ 3, Sở Quốc ba đại kim đan tu sĩ cùng nhau tới. Tu vi mạnh nhất kim kiếm chân nhân phủ ở giữa không trung, thân thức tản ra, hướng về bốn phía quét nhìn đi qua. Không có hơi thở của Kim Đan cảnh, huyết ma tông cũng không có tới một người. Hắn lầm bẩm nói, "Ba đại kim đan tu sĩ," lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ ngờ vực. Xảy ra chuyện gì? Huyết ma tông hai đại kim đan tu sĩ lại còn không đến. Bây giờ La là làm Cố nén trong lòng ý cười, mặt ngoài vẫn như cũ hỉ nộ không lộ, duy trì tu sĩ kim đan siêu nhiên phong phạm. Nàng tự nhiên sẽ hiểu đây hết thảy cũng là tiểu sư đệ kiệt tác. Cho hẳn tại Nguyên Tinh Sơn chờ mấy ngày, Việt quốc bên kia liền nên chuyển tới một tin tức quan trọng rồi. Lãnh Bồ Nhai chẳng lẽ là khiếp chiến rồi? Hàn Băng tiên tử cười lạnh, gương mặt xinh đẹp băng lãnh như ngàn năm không thay đổi Hàn Băng, ngạo nghễ nói, nghĩ tới ta sợ Cốt Tu Tiên giới thực lực ngày càng hưng thịnh, như thế nào một cái bị ma đạo tông môn thống lĩnh Việt quốc tu tiên giới có thể so đo?" Túc Kim Kiếm chân nhân mỉm cười gật đầu. Hàn Băng tiên tử lời nói không phải giả, bây giờ Lăng Tiêu chân nhân đột phá Kim sau đó, tại cấp cao về mặt chiến lực, Sở Cốt chính xác càng hơn Việt quốc một đầu. Tại chốc cơ bậc này trung cấp chiến lực, sở quốc ngược lại là cùng biệt quốc tương xứng. Nghe được hai người tín tâm tràn đầy, La Lam cười cười, "Chờ một chút đi." Kim Viêm chân nhân cùng Hàn Băng tiên tử vui vẻ đồng ý ba đại kim đan tu sĩ từ giữa không trung hạ xuống đỉnh núi, tìm một cây đại thụ, ba người ngồi xếp bằng ở trong bóng tối, khép hờ hai mắt, lạng lặng chờ đợi. Kỳ quái, như thế nào huyết ma tông còn chưa tới người? Một cái sợ quốc chốc cơ tu sĩ kinh ngạc đánh giá trung quanh, lẩm bẩm nói, "Theo lý thuyết, Vô Nhai đã hạ chế thứ, tuyệt đối không thể nào chiến. Một khi chiến, về sau huyết ma còn thế nào hỗn?" Đúng vậy à? Huyết Ma tông thế nhưng là Việt Quốc tu tiên giới đệ nhất thế lực, nắm giữ hai đại kim đàn tu sĩ tọa trấn. Một tên khác sở quốc trúc cơ tu sĩ tao mày nói, "Đông đạo vì quan chiến mà đến trúc cơ tu sĩ, nghị luận ầm ĩ, âm thanh mười phần hỗn loạn." Việt Quốc trúc cơ các tu sĩ, đối mặt loại tình huống này, tất thì lộ ra hết sức khó xử. Hai ngày trôi qua, Huyết Ma tông người còn chưa có xuất hiện. Sở quốc ba đại kim đàn tu sĩ vẫn như cũ vững như bàn thạch, xếp bằng ở đỉnh núi bóng cây ở bên trong, không hề động một chút nào, một bóng người đột nhiên bay vụt mà đến, rơi vào ba người trước mặt. Từng gặp ba vị tiền bối, Một cái trúc cơ cảnh tầng 8 thanh niên, xuốn về phía ba người chắp tay thi lễ. Kim Kiếm Chân Nhân mở mắt ra, khơi hơi một tiếu đạo, "Bạch Khuê, Việt Quốc bên kia như thế nào?" Thân là sở quốc tu tiên giới kim đang cảnh đệ nhất cửa giả, Kim Kiếm Chân Nhân trong Việt Quốc cũng bố trí không thiếu gián điệp tình báo tổ chức nhân viên, phụ trách thu thập cùng tìm hiểu đủ loại tình báo. Cái này Bạch Khuê, chính là gián điệp tình báo tổ chức một cái đầu mắt, chủ yếu phụ trách thu thập huyết ma tông đích tình báo. Khai Kim Kiếm tiền bối, huyết ma tông ra một kiện đại sự." Bạch Khuê hít thở sâu một hơi, trong lòng nổi lên một loại nào đó cảm xúc, chậm rãi mở miệng nói ra, Có một vị đến từ Đại tấn Nguyên Anh tiền bối buông xuống huyết ma tông, mang đi huyết ma chân nhân. Đại Tần Kim Kiếm chân nhân cùng Hàn Băng tiên tử giật nảy cả mình, đồng thời trừng lớn mắt, há to miệng. Bọn hắn đọc qua một chút cổ xưa điển tịch, tự nhiên cũng đã được nghe nói Đại tấn cái này thần thánh chi địa. Bạch Khuê vẫn như cũ cúi đầu, trầm giọng nói ra, "Kim Kiếm tiền bối, vị này Nguyên Anh tiền bối là huyết ma tông bạn tông người, hắn muốn đem huyết ma chân nhân đưa đến Đại tấn tu hành, mang về bản tông." Kim Kiếm chân nhân hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng lại là hưng phấn lại là đố kỵ, thư lạnh một tiếng mắng, "Lão già này, thực sự là gặp vận may rồi." Trường 318, vai về võ linh thành trường 318, vai về võ linh thành hàn băng tiên tử dù là tính tình lạnh ạn, đang nghe kim kiếm chân nhân giận mắng về sau, cũng không nhịn được hết lên gợi cả môi đỏ, trong lòng cũng dâng lên hâm mộ tâm tình ghen tị tới. Không có cách, bây giờ tới rồi kim đang cảnh sau đó, nàng càng khát vọng tại con đường tu hành thêm gần một bước, nhưng mà tại man hoang đảo cái này trô bắn vẻ, nàng môi đột phá một cái tiểu cảnh giới, đều khó khăn như đàn tiên. Đem kim kiếm chân nhân cùng hàn băng tiên tử thần sắc thu vào trong mắt. La Lam cũng làm bộ chấn kinh một hồi, tiếp đó đột nhiên giật mình nói: "Nguyên Lai huyết ma chân nhân bị Đại Tần Nguyên Anh tiền bối mang đi, cái kia Lãnh Bồ Nhai có phải hay không bị mang đi? Cái này?" Kim Kiếm chân nhân lại ghen ghét lên, bực tức nói: "Lãnh Bồ Nhai cũng là kìm đang cảnh rồi, chắc hẳn cũng được đưa tới Đại tấn đi tu hành rồi. Hai cái này cậu bợ ta, thực sự là gặp vận may." Hắn lại mắng một câu, trong lòng tức giận bất bình. Đối mặt Kim Kiếm chân nhân lửa giận, La Lam cũng là không thể làm gì, đành phải cười khổ một cái. Hàn Băng tiên tử đột nhiên thở dài một tiếng, Lãnh Bồ hạ tri từ, bây giờ lại không có tới Nguyên Tinh Sơn hẳn là bị vị nào đại tấn tới tiền bối mang đi. Nói đến đây, nàng tiếc nuối trong ánh mắt, dần dần hiện lên vẻ hưng phấn. Việt Quốc lại không tu sĩ kim đan rồi. Nàng thâm ý sâu sắc nở nụ cười, băng lanh khuôn mặt bây giờ cũng nhiều vẻ ấm áp. Ha ha, chuyệt tốt. Kim kiếm chân nhân buốt một cái, nhịn không được cười ha ha. La la gật đầu, phụ họa một tiếng đạo, "Ừ ừ, chuyệt tốt, Việt Quốc tu tiên giới không có kim đan cảnh tu sĩ ma đạo đặc quyền, chậm rãi thì sẽ khôi phục sáng sửa, cũng không tiếp tục rống phía trước như vậy ố yên trước khí." Kim kiếm chân nhân cùng Hàn Băng tử gật đầu. Ba đại kim đan tu sĩ liếc mắt nhìn nhau mặc mặc nở nụ cười, đứng dậy rời đi Nguyên Tinh Sơn. Mấy người Kim Đan tiền bối đi về sau, toàn bộ Nguyên Tinh Sơn lập tức liền náo nhiệt. Mấy Kim Đan các tiền bối đối thoại bọn hắn không ít người đều nghe được, tiếp đó một truyền 10 10 truyền trăm, rất nhanh Nguyên Tinh Sơn đông đảo chúc cơ tu sĩ cơ hội cũng biết lánh bô nhai tương lai tham chiến nguy cơ. Ha, ha huyết ma tông từ đây lại không kiếm đàn, ta sợ cốt tu tiên giới lại không thủ. Một cái sợ cốt chúc cơ tu sĩ nhịn không được tùy ý cười to. cơ tu sĩ, nhao tâm tình không tệ mỉm cười. Trong năm phía trước, Sở Quốc cùng Việt Quốc Tu tiên giới cũng không cùng hòa thuận, vì tranh đoạt linh mạch phát động quốc chiến, đánh một hồi kéo dài mười mấy năm chiến tranh. Cứ việc về sau không còn đánh, nhưng một chút còn để lại thù hận vẫn là tại hai quốc tu sĩ trong lòng lưu lại bóng ma, cho nên hai quốc đại tân sinh giữa các tu sĩ, mặc dù không đến nỗi gặp mặt liền ra tay đánh nhau, nhưng còn sẽ có một chút căng thù hành bị. Nguyên Tinh Sơn ở bên trong, một chút Việt Quốc tu sĩ sắc mặt tái nhợt, tiến lặng rời đi. Quốc gia của bọn hắn từ đây không có tu sĩ kim đan tọa trấn rồi, thực lực rất là bị hao tổn. 3 ngày sau, Một chiếc linh chu từ Thúy Hà Sơn đằng không mà lên, bay về phía Yến Quốc phương hướng. Linh chu phía trước, sóng vai đứng đứng sờ Quốc ba đại kim đan tu sĩ, chính là Kim Kiếm chân nhân, Hàn Băng tiên tử cùng Lăng Tiêu chân nhân. Linh chu hậu phương, tất thì đứng đứng mười tên trúc cơ cảnh 10 tầng tuật cùng tu sĩ. Những thứ này cũng đều là sở Quốc tinh anh, tương lai vô cùng có khả năng đột phá trúc cơ, thành tựu kim đan. Trần Chương Mệnh bây giờ liền đứng ở nơi này trong mười người. Hắn hôm nay hình tượng là một gã trung niên nam tử khôi ngô, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, mắt to mày cho một loại người khí thế mười phần cẩm giác. Lăng Tiêu Chân Nhân an bài phía dưới, hắn hay thế cái này tên gọi Cảnh Trường Sơn sở quốc tu sĩ. Cái này trúc lâu có trận pháp bảo hộ, toàn bộ Thúy Hà Sơn ngoại trừ Lăng Tiêu Chân Nhân, ngoại nhân không cách nào tiến vào. Đương nhiên, nơi đây là Thúy Hà Sơn trọng địa, Thúy Hà Sơn đệ tử chưa qua cho phép cũng không dám tiến vào trúc lâu. Ho ho, khí lạnh lẽo lưu sượt qua người, linh thuyền trên mỗi một người đều là tay áo đồng bền, dáng người thăng thiên. Tra trộn trong đám người, Trần Trường mệnh mặt không biểu tình, nhìn sơn xuyên đại địa. Đã bao nhiêu năm, hắn cuối cùng lại phải về trong Man Hoang Võ Linh thành rồi. Không sai, chính là Võ Linh thành. Lần này đi vô danh bí cảnh thám hiểm yến sở Triệu Tam Quốc tu sĩ, liền đã hẹn tại bỏ hoàng võ linh thành tụ tập. Từ sở quốc bay đến trong man hoàng võ linh hành, ít nhất cũng phải 3 thiên thời gian, dọc theo đường đi có chút nhàm chán, Linh Chu hậu phương trúc cơ tu sĩ liền rảnh rỗi hàn huyên. Chân chương mệnh từ từ nhắm hai mắt, đối với cái này mắt điếc tai ngơ, hắn biểu hiện tựa hồ có chút khác loại, bất quá cũng không có ai bắt hắn như thế nào, tựa hồ sớm đã thành thói quen đồng đạo. Cảnh chương sơn là sở quốc một cái tán tu, luôn luôn độc lai like vãng, nói, sống riêng. Tại hắn lúc còn trẻ, từng bị Lăng Tiêu chân nhân đã cứu. Hắn vì cảm ơn đã sớm gia nhập vào Thúy Hà Sơn, làm khách khanh trưởng lão. Cảnh Trường Sơn cũng là một gã kiếm tu, bản mệnh phi kiếm cũng vừa bản kim canh kiếm, cho nên Trần Trường Mạnh bắt trước đứng lên hết sức dễ dàng, hắn chỉ muốn giữ yên lặng nhạt nhẽo dáng vẻ là được rồi. Lần thứ nhất tìm tòi vô danh bí cảnh, Cảnh Trường Sơn cũng không có đi, nhưng cái này không trở ngại đám người đối với Cảnh Trường Sơn quen thuộc, dù sao cái này cái trúc cơ cảnh 10 tầng tán tu thế nhưng là thực lực không tầm thường, cũng coi như là Thúy Hà Sơn nhân vật số 2. 3 ngày sau, Linh Chu tiến vào Man Hoàng, một đường bay đến Võ Linh thành bầu trời. Thời khắc này Võ Linh Thành bị cao lớn trọc trời lục sắc thảm thực vật bao trùm, có chọc trời lại thụ, cũng có khắp nơi lục la cùng đằng điều, còn có đủ loại hoa hoa thảo thảo. Thỉnh thoảng có yêu thú từ bỏ hoang trong phòng chạy đến, đi chậm chậm chui vào sum xuê trong bụi cây. Lớn như vậy Võ Linh Thành đã hoàn toàn bị yêu thú chiếm cứ. Đứng tại trần trường mệnh bên cạnh một cái trúc cơ nam tử, ngưng nhìn phía dưới cổ lão thành trì, phát ra một tiếng cằn nhái. Hắn cũng là thứ vừa gia nhập đội tham dò ngũ, cũng là lần đầu tiên tiến vào trong man hoang Võ Linh thành, nhìn thấy như thế suy bại cảnh tượng, trong lòng cũng là phần chợ kinh. Nghe nói hơn 100 năm trước, trong man hoang xuất hiện một tôn tuyệt thế yêu ma, nó hung tính đại phát, xâm nhập võ linh thành, thôn vẽ trong thành hơn triệu sinh linh. Một cái thanh ý lão giả mặc mặc nói ra, trên mặt cũng hiện ra nghĩ mà sợ thần sát tới. Trước kia may mắn một vị cường giả bí ẩn buông xuống, xuất thủ diệt sát tôn này tuyệt thế yêu ma, mới không có dẫn đến trạng thai nạn này lan tràn ra phía ngoài. Chân chương mệnh ánh mắt như điện, đánh giá lạ lâm và quen thuộc võ linh thành. Trong gỗ linh thành ngừng, có một chỗ hố sâu to lớn. Cái hố sâu này vị trí, hắn thật sự là quá quen thuộc, liền là năm đó cây kia ma linh cây chỗ địa phương xin trưởng. Bây giờ Ma linh cây không thấy, cũng chỉ còn lại cái này sâu đạt mười mấy triệu hô sâu rồi. Có lẽ là cao giai nguyên anh, có lẽ là hóa thần cường giả xuất thủ. Chân Trương mệnh mặc mặc lờ tới. Bây giờ hắn kiến thức sớm liền không thể so sánh nổi rồi, cho nên liên tưởng đến năm đó một chút manh mối, hắn cũng có thể đại khái đoán được diện sát ma linh thủ cường giả thực lực. Linh chu lơ lửng giữa không trung, tiết tính đợi sau hai canh giờ, thì có một chiếc linh chu từ tây nam phương hướng, nhanh chóng bay tới. Thử Dương chân nhân đến rồi. Có người hô một tiếng. Tử Dương chân nhân. Chân Trương mệnh đối với người này vô cùng hiếu kỳ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mí mắt nhắm lại, ánh mắt hướng về bay tới cái kia một chiếc linh chu nhìn lại. Chương 319, tử Dương Chân Nhân chương 319, tử Dương Chân Nhân chạy nhanh đến linh chu phía trước, song song đứng thẳng ba tên tu sĩ Kim Đan, bên trái là một gã ông lão mặc áo đen, tu vi tại Kim Đan cảnh một tầng sơ kỳ, bên trái là một gã nam tử trung niên gầy gò, Kim Đan cảnh tầng 2 sơ kỳ. Hai người thân hình hơi hơi lui ra phía sau non nửa bước, tựa hồ có ý định đem ở giữa người thân phận tôn quý hiện lộ ra. Ở giữa người là một gã anh thanh niên áo bảo tím, thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, hắn dáng rấp mày kiếm mắt sáng trong tụ lâm phòng, một đôi sơn con ngươi màu đen 10 phần thâm thúy. Thanh niên áo bảo tím Tu Vi đã đạt đến Kim Đan cảnh tầng 2 đỉnh phòng, là ba đại kim đan tu sĩ bên trong, Tu Vi cao nhất người. Linh Chu hậu phương, tất thì đứng thẳng 20 cái chốc cơ cảnh mười tầng đỉnh phòng tu sĩ. Chắc hẳn cái này người cầm đầu chính là Tử Dương chân nhân rồi, nhìn rất trẻ trung a. Chân chương mệnh lông mày khẽ nhúc nhích. Kim Đan cảnh tầng 2 đan sư, cái này ở đại tần tới nói đều hết sức thứ tốt, nghĩ không ra trong Man chi đảo yên vậy mà sinh ra một tôn tu vi cao như thế đan sư đi ra, đúng là hiếm thấy. Phía trước thông qua đại sư Tám Miêu tả, hắn cũng biết vị này Tử Dương Đan sư nhân duyên vô cùng tốt, nhiệt tình vì lợi ích chung, cho nên không gần như chỉ ở Yến Quốc danh vọng cao, chính là tại sở việt các nước ở bên trong, danh vọng như thế rất cao, chịu đến tu tiên giới đồng tu kính trọng. Tại Sở Cốc, không chỉ có là đại sư hắn tỷ bị Tử Dương chân nhân ấn huệ, chính là kim kiếm chân nhân cùng Hàn Băng tiên tử, cũng từng nhận qua Tử Dương chân nhân ân tỉnh, cho nên đối với trước sau hai lần tìm tòi bí cảnh, hai vị này tu sĩ kim đan đều vui vẻ vui lòng, không có một chút bại xích chi tâm. Triệu Cốc tu sĩ cũng đối. Đột nhiên có người lại hô Chân chương mệnh ánh mắt khẽ động, đã nhìn thấy đông bắc phương hướng bên trên có một chiếc linh chú phi tới. Cái này một chiếc linh từ trên, cũng đứng ba tên tu sĩ Kim Đan. Một người cầm đầu là một gã áo xám lao ẩu, nghiên kỳ giản mua, bất quá tu vi nhưng là cao nhất, đã đạt đến Kim Đan cảnh tầng 2 hậu kỳ. Áo xám lao ẩu bên trái cũng là một gã Kim Đan cảnh tầng 2 sơ kỳ nữ tử. Nữ tử này thân mặc một bộ váy đỏ, trên đầu mang theo một cái mũ che màu đỏ khiến cho người vô pháp nhìn trộm chân thực dung mạo phải trang mỹ lệ. Bất quá từ nàng ấy vóc người tuyệt diệu đường công lộ ra, như mây mái tóc đen xuân rải như thác nước giống như rủ xuống tại bên hông đang thêm một đôi chân ngọc thon dài tại mép váy xẻ tà chỗ như ẩn như hiện, triển lộ vô tận xuân quang, liền có thể làm cho người mơ hồ nở tới chỗ nữ tử này nhất định dáng dấp hết sức xinh đẹp. Áo xám lao hầu phía bên phải, cắt thì là một gã kim đan cảnh một tầng sơ kỳ thanh niên, thân mặc một bộ bạch y điề, dáng dấp có chút thanh tú, cho người ta hào hòa phong nhã cảm giác. Triệu Quốc cái này ba đại kim đan tu sĩ sau lưng, cũng đứng 10 tên trúc cơ 10 tầng tuột cùng tu sĩ, về số lượng ngược lại là cùng sở cốc khá. Hai chiếc linh chu cơ hộ cùng một thời gian bay vào võ linh thành, đi tới sở quốc, chiếc này linh chu phụ cận. Từng gặp Tử Dương chân nhân từng gặp Kim Kiếm chân nhân, từng gặp Tố Hà chân nhân. Tam bộ tu sĩ Kim Đan mặt mỉm cười, lẫn nhau bắt tay vấn an, bầu không khí mười phần hòa thuận. Thông qua tu sĩ Kim Đan Hàn Nguyên, Tang Thiên đại sư đã cho lúc trước hắn bố bài tập, Trần Trường Mạnh liền đem yến triệu 2000 mấy tên tu sĩ Kim Đan dọn số trâu ngồi rồi. Tiên quốc ở bên trong, thanh niên áo bào tím chính là danh vọng cực cao Tử Dương chân nhân, mà ông lão mà cáo đen gọi là Hắc Thạch lão nhân, hắn cũng là vô trong bí Kim đột phá đến Kim cảnh, nam là Khô nhân. Triệu Quốc cầm đầu đám xám la hầu là Tố Hà chân nhân cũng là văn hạ tông đời trước tông chủ, tên kia thần bí nữ tử áo đỏ gọi là Liêu Ngọc chân nhân, chính là là một gã thực lực cường đại tán tu. Rất tốt, lần này thực lực chúng ta lớn mạnh hơn không ít, tin tưởng nhất định có thể xâm nhập cái này vô danh bí cảnh sâu. Từ Dương chân nhân quét mắt một cái đám người, trên mặt hiện ra đủ cười hài lòng. "Còn xin chân nhân dẫn đường." Kim Kiếm chân nhân chắc tay nở nụ cười. Từ Dương chân nhân gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, dưới chân linh chu liền chuyển động phương hướng, hướng về man hoang bay đi. Khắc hai chiếc linh chu theo sát phía sau. La Lam đứng tại trước Linh Chu phường, nhìn qua dẫn đường tử dương chân nhân bọn người, nhưng trong lòng nhớ tới trà trộn tại trúc cơ trong tu sĩ tiểu sư đệ. Kim đang cảnh tầng 3 thể tu, suy nghĩ một chút liền đáng sợ a. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, thể tu nhục thân cường đại, có thể ngành kháng pháp bảo, một khi bị cẩn thân, như vậy kết cục cũng chỉ có thể là một chữ chết. La Lam đối với cái này lần tìm tỏi vô danh bí cảnh rất có lòng tin, đồng thời nàng cũng hy vọng tiểu sư đệ có thể có thu hoạch. Mặc dù tử dương chân nhân đối với nàng có ân, nếu như bởi vì cái gì cơ duyên lên xung đột, nàng vẫn sẽ đứng tại tiểu sư đệ một phe này. Cưng Dược Môn di tích. Linh Chu phi đi một đoạn thời gian về sau, Trần Trường Mệnh liền thấy phía trước Tử Dương Chân Nhân trước kia Linh Chu, trước tiên bay đến một vùng tung lũng, bên trong vùng thung lũng này chính là Dược Môn đã từng bồi dưỡng Ma Linh đằng cùng Ma Linh Tây Trố. Tử Dương Chân Nhân điều khiển Linh Chu, tại phía trên thung lũng cũng chỉ là dừng một chút, tiếp đó không có dừng lại, tiếp tục hướng về Man Hoàng chỗ sâu phi hành. Động tác nhỏ này khiến cho Trần Trường Mệnh trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nói, hắn và Đỗ Tiểu Lương ở chỗ này điều tra phải không triệt để, đằng sau ngưỡng vị này Tử Dương Chân Nhân lại lấy được một ít cơ duyên. Từ đó thêm một mức phát hiện tọa kia vô danh bí cảnh. Khả năng này cực lớn. Bất quá, cũng không bài trừ Tử Dương Chân Nhân tại địa phương khác thu được dược môn truyền thừa, tiếp đó trở thành đàn sư sau đó, tu luyện cũng biến thành nước chạy thành sông, viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ, cuối cùng đã trở thành yến quốc kim đan đệ nhất nhân. Ba chiếc linh chu phi đi sau 5 canh giờ, sát trời liền hoàn toàn đen. Xa xa trong màn hoàng, sương mù dần dần phiêu tán đi ra. Linh chu tiếp tục phi hành, lọt vào trong sương mù. Bây giờ, Tử Dương Chân Nhân trong tay thêm ra một kiện cổ xưa la bàn, hắn không ngừng mà đi vị, điều khiển linh chu không ngừng mà điều chỉnh phương hướng, như thế như vậy lại phi hành sau 3 canh giờ, Xương Ngụ liền mười phần đồng nặng nặc, mắt thường ánh mắt đều không cao hơn nhất trượng. Vô danh bí cảnh đến nhanh, trừ bị theo sát. Từ Dương Chân Nhân túi đầu nhìn xem la bàn, sắc mặt nghiêm nghị căn dặn đám người. Chân Trương Mạnh lúc này liền cảm nhận được thả ra thần thức, tại thời khắc này ổn ổn bị áp chế, mà linh chu càng sâu chỗ phi hành, loại áp chế này sức mạnh lại càng mạnh. Cái này vô danh bí cảnh thả ra ba động, vậy mà như thế mãnh liệt. Chân Trương mệnh trong lòng có chút kinh ngạc. Loại áp chế này sức mạnh càng mạnh, chứng minh cái này vô danh bên trong bí cảnh cất giấu cơ duyên liền phần trọng yếu. Loại thủ đoạn này, tuyệt không phải bình thường thế lực có thể bố trí. Dựa môn trước kia trưởng không thiên hạ đàn sư, cũng coi như là trong thiên hạ cực kỳ tiền muôn bạc biển thế lực, cho nên có thể kiến tạo như thế một cái cường đại bí cảnh, cũng là vô cùng có khả năng. Sau nửa canh giờ, tới rồi. Tử Dương chân nhân nhìn Tiền Phương đậm đà sương ngủ, thần sắc cũng lỏng lẻo xuống. Cái này phía trước trong sương mù, bây giờ phóng thích ra sóng gợn cực kỳ mạnh mẽ, đem thần trí của hắn chèn ép gắt gao, vậy mà đều phóng thích không đi ra ngoài. Nếu như không có trong tay la bàn, hắn không thể nào tìm được cái nãi vô danh bí cảnh. Tử Dương chân nhân nghiêng người sang đến, vung tay lên, "Tố Hà chân nhân, các ngươi đi đi." Trường 320, thoát thai hoàn công hiệu. Trường 320, thoát thai hoàn công hiệu được. Tố hà chân nhân ngật đầu, thần sắc bình tĩnh. Tất lại không phải lần đầu tiên tiến vào vô danh bí cảnh rồi, cho nên tâm tình vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Nàng vừa khởi động Linh Chu, liền bay vào trong sương ngủ, liền như vậy biến mất không thấy. Kim kiếm chân nhân, mời. Tử dương chân nhân vừa nhìn về phía sở quốc chiếc này Linh Chu, làm một cái động tác. Tốt. Kim kiếm chân nhân nhẹ nhàng ngật đầu. Dưới chân Linh Chu đột nhiên chấn động, ra tốc bay vào trong sương mù Cho sở triệu hai nước linh chu phi vào trong bí cảnh về sau, Tử Dương chân nhân cũng thao túng linh chu phi vào trong sương ngủ. Một tiếng vào sương ngủ ở bên trong, Trần Trường mệnh liền cảm nhận được một cỗ không gian lực lượng làm dùng đến cả chiếc linh chu phía trên, tác dụng thời gian rất ngắn, chỉ có hai ba cái hô hấp cung phù, lập tức hắn thấy hoa mắt, sương ngủ chợt tan đi, một cái núi thanh thủy tú bí cảnh liền hiện lên bây giờ trước mắt của hắn. Bầu trời xanh ngẳm, bệnh vân và đóa. Chỗ gần từng bãi cỏ xanh, suối nước róc rách, nơi xa thanh sơn uy mây mù Trong không khí, phi tán linh khí Cái này vô danh trong bí cảnh linh khí. Vậy mà có thể so với đại tận. Chân Trương Mệnh mặc mặc cảm thụ một chút, trong lòng càng chấn kinh. Trong bí cảnh linh khí đậm đá như vậy, chắc hẳn tích chứa trong đó cơ duyên cũng là cực kỳ kinh người. Lại tiến bảo, thật muốn ở chỗ này một mùa tu luyện. Bên cạnh một cái trúc cơ tu sĩ hít vào một hơi thật sâu, trên mặt hiện ra vẻ mặt say mê tới. Chân Trương Mệnh nghe vậy nở nụ cười. Cái này vô danh bí cảnh có lực bài xích bất kỳ cái gì tiến vào bên trong người, cũng không thể ở lâu, chỉ có bảy thiên thời gian. Thời gian vừa đến, tiến vào người cũng sẽ bị một cố cường đại truyền tống chi lực cho truyền tống ra ngoài. Chu bị Tử Dương chân nhân điều khiển Linh Chu phi đến, ôm quyền một tiếu đạo, lần này còn phải dựa vào các vị đồng tu tương trợ. Tử Dương chân nhân ngài khách khí, chúng ta đều nhận được ngài đại ân đại đức, chớ ngay tìm tỏi cái này vô danh bí cảnh, cũng là nên. Kim Kiếm chân nhân chắp tay tiếu đạo, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, hướng về phía Tử Dương chân nhân ném bắn xuyên qua ánh mắt cảm kích. Thứ không dám dầu dễn, bạn chân nhân là muốn đạt được cái này bí cảnh chỗ sâu một con yêu thú lợi được. Tử Dương chân nhân mặt mỉm cười, tựa hồ cũng không có muốn giấu giếm trong lòng mục đích, thẳng thắn nói ra, con yêu thú này là một cái cựu truyền kim hoa điệp, thân có 9 loại màu sắc. Cửu chuyển kim hoa điệp. Sở quốc Triệu quốc thậm chí là yến quốc các tu sĩ, nghe xong Tử Dương chân nhân một lời nói, cũng cảm thấy hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đối với cái này cửu chuyển kim hoa điệp cũng từ tới chưa nghe nói qua. Liễu Ngọc chân nhân kiểu khu hơi động một chút, đột nhiên mở miệng hỏi, "Tử Dương chân nhân, cái này cửu chuyển kim hoa điệp có thể luyện chế cái gì đan dược a?" Tất cả mọi người nhìn về phía Tử Dương chân nhân, muốn biết đáp án. Tử Dương chân nhân ánh mắt thâm thúy, du nhiên nói ra, "Cái này cửu chuyển kim hoa điệp, có thể luyện chế một loại liệu thương đan thuốc." Nếu có một ngày ta có thể xung kích nguyên anh cảnh giới lúc bị thương, an vào cái này kỉu chuyển kim hoa điệp luyện chế cựu hoa đan, thương thế trong cơ thể liền có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, tiếp đó lại thêm ra một lần xung kích nguyên anh cảnh cơ hội. Xung kích nguyên anh cảnh lúc bị thương mới có thể sử dụng liệu thương đa thuốc. Đám người không khỏi nổi lòng tốn tính. Bọn hắn rất nhiều người có thể đột phá kim đan đã cảm thấy này sống đã không còn gì tất đuối, từ Dương chân nhân lại muốn một đường trên tu hành đi, tiếp đó xung kích nguyên anh cảnh, cái này khát vọng thật sự là quá rộng lớn rồi, làm cho người kính nghệ. Man hoang đạo bên trên Tại cổ lão thời đại đã từng từng sinh ra nguyên anh cảnh tu sĩ, nhưng theo thời gian phát triển, từ từ kim đan cảnh liền thành chơn nhà. Hôm nay Man Hoang đảo, và trong vòng trăm năm, cũng chưa từng có người đột phá đã đến kim đan cảnh tầng 5. Kim kiếm chân nhân một mặt sùng bái nhìn qua Tử Dương chân nhân bên mặt, trong lòng dâng lên ngưỡng mộ núi cao chi tình. Hắn tin tưởng, Tử Dương chân nhân có thực lực này. Dù sao Tử Dương chân nhân thế nhưng là cao cấp đan sư, loại này đan sư dù là đi đại tần cũng là bánh trái thơ ngon, dẫn phát vô số thế lực tranh đoạt. Một mặt luyện đan, một mặt tu luyện, Tử Dương chân nhân tu luyện tới kim đan cảnh 10 tầng ăn không phải là việc khó. Dù sao toàn bộ man hoang đảo tài nguyên, cơ hội đều rơi vào Tử Dương Chân Nhân trong tay. Đem mọi người chấn kinh ánh mắt sùng bái thu hết vào mắt, Tử Dương Chân Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, thua tay nói, "Đi thôi, chư vị, nói không chừng chúng ta còn có thể gặp phải Kim Linh Tiên tri bậc này cơ duyên." Vừa nghe đến Kim Linh Tiên Chi, các quốc gia tu sĩ đôi mắt sáng lên. Nhất là những thứ này nửa bước Kim đang trúc cơ tu sĩ, càng giống như điên cuồng giống như hưng phấn. Tất cả mọi người tin tưởng, lần trước tìm tòi bí cảnh, thế nhưng là thu được năm cây Kim Linh Tiên Chi, cuối cùng có 3 người thuận lợi tấn thăng đến Kim cảnh. Cái này vô danh trong bí cảnh cơ duyên, thật sự là cái người. Tử Dương Chân Nhân chỗ ở Linh Chu lần này, một ngựa đi đầu, tỷ lệ trước hướng phía phía trước sơn mạch bay đi. Sở Quốc cùng Triệu Quốc Linh Chu theo sát phía sau. Chân Trương Mạnh nhìn chằm chằm Từ Dương Chân Nhân bóng lưng, trong đầu từ đầu đến cuối hồi tưởng đến người này, nói tới mấy câu nói kia. Cửu chuyển kim hoa điệp, vẹn vết chữa thương dùng sao? Hắn không tin tử Dương Chân Nhân nhưng hắn cũng không có lật đổ lời nói này căn cứ. Dù sao tại hắn có dược môn bảo điện bên trên, cũng không có ghi chép dùng cửu truyền kim hoa điệp tới chế đan dược vân tự. Dược môn bảo điện ở bên trong, không đề cập qua cửu truyền kim hoa điệp. Do đó chân trường bệnh nhận vì cái tên này là tử dương chân nhân bịa gạt đi ra ngoài nó mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết chính là nghe nhìn lẫn lột lừa gạt tam Quốc tu sĩ lấy dương như phương thức Quang minh chính đại thu được cái này cái gọi là biểu chuyển Kim hoa điệp để đạt tới hắn bản thân tư thưủ đang trầm ngâm thời khắc, khắcần trường mệnh bên hai, đột nhiên vang lên Bích thường tiền bối âm thanh Linh cẩm thật không nghĩ tới à phương thế giới này lại còn có thể nuôi dưỡng được kiểu chuyển kim hoa điệp loại này thiên địa linh bật đi ra cho trường thật là không nổi A tiền bối người nghe qua c kiểu kim hoa điệpần trường mệnh trong lòng hơi động Liên đội bằng hỏi. Ha ha, nào chỉ là nghe nói qua, đối với cái này cựu chuyển kim hoa điệp ta thế nhưng là như sống bên thai à. Bích thương tức giận lắt đầu, trong giọng nói lộ ra một cố cảm giác kích động. Linh cẩm cái này cựu chuyển kim hoa điệp đổi dưỡng đứng lên hết sức khó khăn, một năm nhất chuyển, mỗi một chuyển cũng là này điệp một lần phá kén trùng sinh chờ nó tới rồi thứ cựu chuyển sau đó, liền có thể luyện chế thoát thai hoàng rồi. Thoát thai hoàn Trần trương mệnh như có điều suy nghĩ, tiền bối, cái này thoát thai hoàn có ích lợi gì Cái này thoát thai hoàn có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, giống như kiểu chuyển kim hoa điệp nhất bản trọng sinh như thế công hiệu 10 phần thần kỳ, đối với người mà nói thực sự tác dụng quá lớn a, Ninh Cẩm. Bị thương ngữ khí càng vấn vấn, thao thao bất tuyệt nói ra, người không phải vẫn cảm thấy tự mình tu luyện tốc độ chậm sao? Phục dụng thoát thai hoàn, người có thể thoát thai hoán cốt, đem bên trong cơ thể ngươi linh căn tạp chất thanh lý mất một bộ phận, đã như thế tương đương với tư chất của người cũng tăng lên, sau này lại tu luyện, liền sẽ không như thế chậm. Cái gì? Cái này thoát thai hoàn còn có thể thanh lý linh tạp chất, từ đó để thăng linh căn phẩm chất? Chân Trương Mạnh nghe vậy chơn váng. Tu luyện gần tới 200 năm, hắn đối với ngũ hành tạp linh căn tư chất đều nhận bệnh, cho rằng cái này linh căn là ông trời chú định, hắn đời này tu luyện đều phải như vậy chậm chạp gian khổ. Nhưng Bích Thương Tiền bối một phen, trực tiếp điểm đốt nội tâm hắn hy vọng. Thoát thai hoàn, ta phải phải bắt vào tay. Chân Trương Mạnh ánh mắt kiên nghị, khép mắt nhìn chăm chú Tử Dương chân nhân bóng lưng, thần sắc tản nhận đứng lên. Chương 321, vượt quan chương 321, vượt quan minh cẩm, thoát thai dịu, cũng chỉ là nó một trong những thần hiệu. Bích Thương đủ số ra chân giống như hưng nói ra, Phục dụng Thoát Thai Hoàn, có thể khiến người bình thường bỏ đi phàm thai, tái tạo linh căn, từ đó có tu tiên tư chất ngoài ra, Thoát Thai Hoàn chữa thương hiệu quả vô cùng tốt, có thể xưng khởi tử hồi sinh, dù là chỉ còn lại một hơi, phục dụng Thoát Thai Hoàn sau đó sẽ lập tức khỏi hẳn. Nếu như là có nhân đại hạn sắp tới, phục dụng Thoát Thai Hoàn, có thể giúp đi dàn mua nhục thân, giành lấy cuộc sống mới, nắm giữ phản lão hoàn đồng công hiệu. Vậy mà có nhiều như vậy công hiệu. Trân Trương Mệnh nghe vậy cũng choáng váng, cái này Thoát Thai Hoàn thật sự là quá nghịch thiên rồi, chẳng thể trách có người sẽ đem cựu kim hoa điệp giấu trong một bí ẩn bí cảnh bên trong hơn nữa còn thiết trí trùng điệp cửa hải khiến cho người bình thường mấy người không cách nào tiến bảo. Gặp Chân trường Mệnh chấn kinh, Bích Thương rất là đắc ý, cười tủm tỉm nói ra, "Ngươi nếu là thu được kiểu Truyền Kim Hoa Điệp, luyện thành một lò thoát thai hoàn lời nói có thể tặng cho ngươi sư tỷ một cái, như vậy nàng liền có thể thoát thai ngoa cốt, trở lại lúc còn trẻ rồi." "Được." Chân trường Mệnh cũng mỉm cười. Đại sư Tả giống như hắn, cũng là một đời long đông người, dù là đột phá đến kim đan cảnh một tầng, lại hướng lên tu luyện, chỉ sợ cũng là rất khó. Cái này mang ý nghĩa, đại sư Tả tuổi thọ cũng không nhiều. Nếu như hắn có thể luyện thành thoát thai hoàn Đại sư tả sau khi uống, liền có thể giành lấy cuộc sống mới rồi, chẳng những thoát thai hoàn cốt, phản lao hoàn đồng, linh căn cũng có thể được đề thăng một chút, thực sự là rất nhiều chỗ tốt. Linh Cẩm, cái này cựu chuyển kim hoa điệp bồi dưỡng không dễ, cách mỗi 100 năm niết bản một lần, phá kén thành mướm, nó lưu lại chín cái kén, là luyện chế thoát thai hoàn mấu chốt tài liệu. Bích Thương cũng nhìn chằm chằm phía trước Tử Dương chân nhân bóng lưng, thấp giọng tại chẩn trường bệnh bên thai nói ra, ta không rõ ràng cái này Tử Dương chân nhân biết được không biết được bí mật này, dù sao sử dụng cựu truyền kim hoa điệp cũng có thể chế ra thoát thai hoàn đến, bất quá thử đang hiệu quả sẽ yếu bất không thiếu ta hiểu được, Tiền Bối. Chân Trương mạnh nghiêm nghị gật đầu. Nếu như hắn tiến vào vô danh bí cảnh chỗ sâu, nhìn thấy Cửu chuyển kim hoa điệp có thể trước tiên thu lấy cái này chín cái kén, nhờ vào đó đến sò xét một chút cái này Tử Dương chân nhân thái độ. Bích Thương nhẹ nhàng thở dài, "Linh Cẩm, ta mặc dù biết được thoát thai hoàn, nhưng cũng không biết loại này đan dược phương pháp luyện chế, cho nên ngươi chính là phải nghĩ biện pháp từ Tử Dương chân nhân trong miệng, nhận được luyện chế thoát thai hoàn đan phương." "Được, Tiền Bối." Chân Trương mạnh đáp ứng, nhìn chăm chú Tử Dương chân nhân bóng lưng, ánh mắt càng phát thâm thúy. "Không có đan phương, Hắn dù là thu được kỷ chuyến kim hoa điệp cùng chín cái kén cũng vô pháp luyện chế được thoát thai hoàn, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp từ tử Dương Chân Nhân tay ở bên trong lấy được cái này trường Đan phương. Các vị cẩn thận, chúng ta sắp tiến vào cửa thứ nhất. Ngay tại Trần Trường Mệnh do dự thời khắc, Từ Dương Chân Nhân đột nhiên trước mắt, phát ra một tiếng cảnh cáo. Ba chiếc linh trù vẫn tại phi hành. Bầu trời trong xanh ở bên trong, đột nhiên tụ tập nồng hậu dày đặc mây đen, trong chốc lát thì có từng cây băng nũ một, từ trong mây đen bắn xuống. Những thứ băng nũ này kích thước nhỏ, có dài nửa trượng, toàn thân lóng lánh hào quang ngọc Băng chù bay truy phô thiên cái địa, gào thét mà tới. Ba ba ba. Tất cả sắc quang mang từ ba chiếc linh truyền trên phóng lên trời, nên hướng băng truy, cả hai chạm vào nhau, phát ra từng đợt tầm vang tiếng vang. Đây chính là vô danh bí cảnh cửa thứ nhất, băng truy quan. Những thứ băng nhũ này, mặc dù nhìn như khí thế hùng hổ, vô cùng sắc bén, nhưng đối mặt ba chiếc linh truyền trên tu sĩ cường đại, vẫn là không có đưa đến cái tác dụng gì, không có ai thủ thương. Linh chu vững vàng phi hành, sau nửa canh giờ liền bay ra băng chù khu vực. Phía trước nhất linh chu lại, Thử Dương Chân Nhân ra hiệu đám người khôi phục một chút pháp lực, tiếp đó nghênh đón cửa thứ hai. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ba chiếc linh chu tiếp tục lên đường. Bay một nén nhang về sau, kéo dài núi non chập trùng đột nhiên tiêu thất, thay vào đó là một mảnh hoa mạc. Cái này cửa thứ hai chưa bị phải cẩn thận nhiều hơn. Thử Dương Chân Nhân thấp giọng nhắc nhở. Lần trước tìm tòi vô danh bí cảnh thì có hai tên nửa bước kim đan cảnh tu sĩ chết ở đấy chỗ. Lần này bọn hắn nhiều ba tên tu sĩ kim đan, chắc hẳn cửa này có thể an nhiên thông qua được. Sự thật chứng minh, Thử Dương Chân Nhân phán đoán là đúng. Tam Cố Tu sĩ đối mặt từng đạo như ác long một dạng vòi rồng, vẫn là ung dung lững phó nổi. Cái này cửa thứ hai cũng xuống tới. Chân trương mệnh ở trong quá trình này, cũng chỉ là tính cách tượng trưng xuất thủ, biểu hiện hợp thân phận của hắn, cho nên cũng không có gây nên bất luận người nào lực chú ý thông qua vòi rồng khu vực sau đó. Trong hoang mặt thêm ra rất nhiều màu vàng nâu đại thụ, những cây cối này dáng rất 10 phần xanh tươi, cao tới bảy chục trượng, xa xa nhìn lại, trên nhánh cây mang theo từng cái trái cây màu đen. Những thứ này trái cây màu đen, nhìn từ xa rất nhỏ, kỳ thực to lớn vô cùng. Thông qua đại sư tại trước đây giới thiệu, Trần Trường Mạnh biết được cửa thứ ba tới rồi. Cửa này chính là Hắc Thiên Ong. Những cái kia trên gỗ lớn trái cây màu đen, kỳ thực chính là một cái cái tổ ong, trong đó sinh hoạt số lượng rất nhiều tam giai cùng cấp 4 yêu thú, thậm chí còn có cực ít cấp 5 sơ giai yêu thú. Lần trước đội thăm dò vũ, tại đi tới đi lui đi qua nơi đây thời điểm, thương vong không nhỏ. Ông đang cảm thụ đến người xa lạ xâm nhập lánh địa sau đó, từng cái to lớn màu đen tổ ong ở bên trong, chui ra ngoài từng cái gương mặt kích cỡ tương đương Hắc bọn chúng ở giữa không trung hội tụ thành dòng lũ màu đen, thay thế quần quật đánh về phía ba chiếc linh chu. Chư vị đạo hữu Cẩn thận một chút. Từ Dương chân nhân hơi biến sắc, lên tiếng cảnh cáo, hắn ở đây phía trước nhất tỷ lệ động thủ trước, vung tay lên chính là vài chương hỏa hệ lá bùa. Một mảng lớn hỏa diễm chống rông xuất hiện, thôn vệ Hắc Thiết Ong. Hắn những lá bùa này đến một chút cấp rất cao, cho nên bị ngọn lửa cắn nuốt Hắc Thiết Ong, không ai sống sót, toàn bộ tán thân tại hỏa hại. Ba chiếc linh chu các tu sĩ tinh thần vì đó dùng một cái. Vừa vận Hắc Thiết Ong vô thiên cái địa mà đến, đám người nheo nhau riêng phần mình thi triển thủ đoạn, cùng những thứ này yếu hung tàn bất Bị bảy ong chu tốc độ giảm chậm lại, bất quá theo nhất ba diệt sát. Linh Chu vẫn là tại như thủy triều tổ ong bên trong chật vật đi về phía trước. Suy suy, một đạo kim sắc kiếm quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi tại linh chu phụ cận di động, hắc thiết ong chạm vào tứ tử. Đây là Trần Trường mệnh kim canh kiếm. Thanh kiếm này mười phần sắc bén, dù là hắc thiết ong sắc ngoài cứng rắn cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi, thường thường kiếm quang lướt qua về sau, hắc thiết ong liền đầu một nơi thần một nẻo. Trần Trường mệnh thần thức khô lô, có thể so với kim đan, cho nên khống chế một đem bay kiếm luyện, tốc độ xa cùng giai tu sĩ. Có hắn xuất thủ, Sở cốc chiếc này linh truyền trên tu sĩ, vậy mà không một người thụ thương, trái lại trong đó linh truyền trên trúc cơ tu sĩ, không ngừng có người ở bảy hóng trong công kích thụ thương. Mặc dù nuôi chiếc linh truyền trên cũng có tu sĩ kim đan, nhưng bây giờ bọn hắn cũng là úp còn không mang nổi mình úp, bởi vì bảy hóng bên trong cũng không ít cấp 4 thượng giai hắc thiết long, đối với tu sĩ kim đan cũng nhất định có uy hiếp tác dụng. Cảnh Đạo Hữu, đa tạ ngươi cứu ta một mạng. Một canh giờ sau, linh chu phi ra hắc thiết long lãnh địa, một cái nam áo hướng về phía mệnh liền ôm quyền, phần cảm kích nói: "Triệu Đạo Hữu, không cần phải khách khí." Chân Trương Mệnh mặc không biểu tình, nhàn nhạt đáp lại nói: "Trợ giúp bên cạnh vị này Triệu Tử Thần đạo hữu, cũng mất quá là thuận tay mà làm chi, nếu như người này bất lạc, những cái kia hát thiết bóng thì sẽ một cỗ nào hướng hắn đánh tới. Triệu Tử Thần ở đây, cũng có thể giúp hắn chia sẻ áp lực. Chư vị, phía trước chính là cửa thứ tư rồi." Giáp Tử Dương chân nhân đột nhiên chuyển đến, trong giọng nói mang theo có chút lưu vấn, "Mảnh này yêu thú qua lại trong dãy núi có Kim Linh Tiên tri tồn tại, hy vọng các vị tốt vận." Kim Linh Tiên tri. tất cả chốc cơ tu sĩ nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động, hai mắt lập tỏa ánh sáng. Chân Trương Mệnh mắt nhìn cũng có chút tâm động. Mặc dù hắn có không ít kim linh tiên tri, nhưng đối với hắn mà nói loại này lịch thiên linh thiên lĩnh vực càng nhiều càng tốt. Đã như thế, đang trùng kích Kim đang cảnh lúc mới có năm trăm hơn. Chương 322, Hắc Kim Viên chương 322, Hắc Kim Biên Hồ. Từ Dương chân nhân vừa mới nói xong, đột nhiên một cố như thủy triều sức mạnh tác dụng trên linh chu, hướng rắn đem linh chu từ giữa không trung cho chấn áp xuống. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ cũng cảm nhận được kinh khủng cấm bay sức mạnh. Linh chu đáp xuống một sơn trước, thân đất chỉ có cao trượng, đám từ linh trên nhảy xuống đứng ở mãng mãng sơn lâm trước đó. Này địa linh khí mức độ đậm đặc, có thể nói là bí cảnh số 1. Trong núi đủ loại thực vật tình hình sinh trưởng rất tốt, kỳ hoa luôn nở, tản ra từng trận mùi thơm. Từ Dương chân nhân xoay người lại, hướng về phía đám người nghiêm mặt nói, nơi đây mặc dù có không thiếu linh dược cơ duyên, nhưng mà cũng nguy cơ từ phía, khắp nơi đều có hung thú qua lại, chúng ta thông qua núi này lúc phải điền giữ khoảng cách nhất định, nếu như gặp phải nguy hiểm có thể lẫn nhau phối hợp. Đa Từ Dương chân nhân. Đống đạo tu sĩ ôm quần cười tới lời cảm ơn. Đối với cửa thứ tư nguy hiểm, bọn hắn đã sớm từ tu sĩ khác nơi đó biết được. Nhưng kim linh tiên tri cực kỳ khó tìm, nếu như cùng người khác học thành đội, cũng vô pháp chia cắt, cho nên cơ hồ mỗi người đều lựa chọn tự mình tìm đòi. Siêu siêu, từng bóng người tầng trời thấp bay lượn, tiến vào mảng mảng núi rừng bên trong biến mất không thấy. Trần Chương Mạnh cũng ở trong đó. Chân hắn giẫm một thanh phi kiếm, tại cách xa mặt đất cao nửa trượng độ nhanh chóng phi hành, không ngừng xuyên qua từng cây bò đậy thanh la tráng kiện cổ thụ, ánh mắt như ưng chuẩn giống như bốn phía do xét, tìm kiếm lấy kim linh tiên chi bóng dáng. Cái này trong bí cảnh, thần thức vẫn như cũ bị chèn ép gắt gao. Do đó, cũng chỉ có thể dựa vào mắt thường đến tìm kiếm rồi. Vì thế chẩn trường mệnh nhục thân cương đại, thị lực cũng biến siêu tu sĩ tầm thường, cho nên hiệu suất của hắn ngược lại là trong mọi người cao nhất. Hô, nơi xa gió tanh ậc khởi, một cái huyết hồng sắc cự mãng lần theo loài người khí tức, nhanh chóng du động đi qua. Nó là một cái cấp 4 thượng gia yêu thú, thân rắn dài đến 7 tám trượng, thô như thùng nước, toàn thân trải rộng ám bảy màu đỏ, một đôi ma bản kích cỡ tương đương tam rắc trên đầu lưỡi, mọc ra một đôi sâu thảm thủ đồng. Cái này thụ đồng ở bên trong, phản chiếu lấy nơi xa một người đàn ông tần sắc. Nó đột nhiên tăng thêm tốc độ, giống một đạo hồng sắc thiểm phá bầu trời đêm, đột nhiên liền công tới tự tìm cái chết. Trần Trường Mạnh cười lạnh, khoát tay chính là 78 đạo cường tráng kiếm quang bay bắn đi ra. Đây chính là Quy Nguyên kiếm khí. Quy Nguyên kiếm khí phía trước chính là 4 lần cường hóa, tại tử thân vương chịu các vùng gần 10 năm du lịch qua trình ở bên trong, Trần Trường Mệnh từ từ đem một môn thần thông này cường hóa tới rồi lần thứ 5. Năm lần cường hóa Quy Nguyên kiếm khí, đã 10 là đại biến mãn, lại thêm hắn trúc cơ tầng 8 tu vi, cái này cường tráng kiếm quang cơ hồ không gì không phá, cái nào sợ sẽ là bình thường tu sĩ kim Đan cũng ngăn không được. Dù sao, Trường Mạnh thi triển Quy Nguyên kiếm khí thực sự quá nhanh, sức mạnh lại bá đạo. Công sát chi lực vô song, có thể nói là Kim đang cảnh bà tầng phía dưới ác mộng của tu sĩ. Phốc phốc. Bảy tám đạo kiếm quang vô tình đánh xuyên màu đỏ thảm cự mãng thân thể cùng đầu người khiến cho cái sau kịch liệt lúc đích, áp đảo một mạng lớn cường tráng cây tối. Trần trường mệnh sắc mặt bình tĩnh bước qua, tìm kiếm lấy Kim Linh Tiên Chỉ bằng dáng, đồng thời không có chú ý con cự mãng này rồi. Con cự mãng này sống không lâu, dãy rủa một hồi, liền đem tử vong. Tầng trời thấp bay vuốt một hồi về sau, Trần Trương cuối cùng phát hiện từng sợi yêu đớt kim quang, từ một cây thụ phía sau rạp thảm thực bên trong thẩm thấu ra ngoài. Kim Linh Tiên Chỉ Trăn chương mệnh trong lòng đột nhiên vui mừng, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Nhưng vào lúc này, lại mà chấn động lên, lá cây dị giáo rơi xuống, thường tiếng tức giận tiếng thú gạo, tại cách đó không xa trong rừng văng lên. Rất nhiều tu sĩ đều nghe được thanh âm này, không khỏi biến sắc. Kim Kiếm chân nhân quay người, sắc mặt nghiêm túc ngưng thị một phương hướng nào đó, tao mày nói, nếu như ta đoán không sai, đây cũng là cái kia Hắc Kim Viên. Lăng Tiêu chân nhân dù là nhập môn kim đan, thực lực cũng là cực kỳ không tầm thường, cái này Hắc Kim Viên hẳn là không làm gì được nàng. Kim Kiếm chân nhân lắc đầu nở nụ cười, tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu bay đi. Bọn hắn sở Quốc ba đại kim Kiman tu sĩ cũng phân làm ở hành động đơn độc nhưng lẫn nhau khoảng cách không tính xa nếu như gặp phải nguy hiểm có thể kịp thời phát ra phi kiếm đưa tin nhưng lăng tiêu chân nhân vẫn không có cầu cứu liền nói rõ nàng chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể ứng phó cái kia hắc kim viên rồi bọn hắn tiến vào trong bí cảnh thời gian cấp bách, cho nên kim kiếm chân nhân cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ tới lãng phí mình quý giá thời gian dù sao hắn cũng nghĩ tìm được một hai gốc kim linh tiên tri cho đệ tử của mình phục dụng một hồi thê lương tiếng thú gạo Vvang vọng mất tiêu ta vừa mới bay raách trưởng viễn kim kiếm chân nhân thần sắc biến đổi vay người nhìn qua địa điểm xảy ra chuyện, thần sắc có chút chấn kinh. Lăng Tiêu chân nhân vậy mà giết chết cái kia cấp 5 sơ giai hắc kim viên, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, thật sự là có chút khó tin. Đột phá kim đan về sau, ta vẫn khinh thường Lăng Tiêu chân nhân. Kim kiếm chân nhân mặm mạc thầm nghĩ, hắn tập trung ý chí, tiếp tục tìm kiếm kim linh tiên chỉ đứng lên. Một chỗ trong rừng. Trần chương mệnh giải quyết xong cái kia hắc kim viên sau đó, ngay lập tức đem sau đại tụ cái kia một gốc kim linh tiên tri được đào lên, thu vào trong chữa vật giới chỉ. Tiểu sư đệ, lần này may mắn có ngươi Bằng công ta ngắn thời gian bên trong thật đúng là cầm con xúc sinh này không có cái nào. Nhìn qua cách đó không xa chết không thể chết lại Hắc Kim Viên, la la khẽ khẽ thở dài, trong lòng đối với tiểu sư đệ kính ngưỡng càng ngày càng dày đặc. Vừa rồi nàng tại thăm dò trên đường tao độ cấp 5 sơ giai Hắc Kim Viên, con yêu thú này toàn thân cứng rắn như sắt, nàng bản mệnh phi kiếm cũng rất khó tạo thành tổn thương. Thế là nàng lựa chọn hướng tiểu sư đệ cầu viện. La la một đường bay đến trần trường bệnh phụ cận, tiếp đó chơ mắt nhìn xem sư đưa ra quang, đem phòng ngự kinh người Viên cho bị đấu. Đại sư tạ Cái này vô danh bí cảnh chỗ sâu nguy cơ tứ phía, chúng ta liền hành động Trung A. chân trường mệnh hơi tiếu đạo. Tại cái này trong bí cảnh, bởi vì tất cả mọi người thần thức nhận hạn chế, không cách nào cảm thụ quá xa độc tĩnh, cho nên hắn cũng dám bộc lộ ra một chút thực lực. Lại thêm ra bí cảnh sau đó, hắn hưu tâm mang lấy đại sư tạ rời đi man hoang đảo đi tới lại tần, cho nên bây giờ trong bí cảnh hắn đối với thực lực bại lộ, cũng không có có gì phải lo lắng rồi. Được, thiểu sư đệ. La lam sáng sửa nợ nụ Nhưng Trần Trường Mạnh vẫn là cảm nhận được đại sư Tạ quen thuộc kia chiêu bài thức đủ cười, điều này làm hắn trong lòng ngắc. Chân một cố ý niệm nhanh liệt tại sâu trong đáy lòng dâng lên. Lần này vô danh trong bí cảnh Cựu Truyện Kim Hoa Điệp cùng luyện chế thoát thai hoàn đan vương, hắn nhất định phải bắt vào tay bên trong, luyện chế thành công bán ra thai hoàn đi ra, đã như thế, đại sư tả liền có thể phản lão hoàn đồng rồi. Tiếp xuống, bọn hắn một đôi sư tỷ đệ liên hợp hành động, tại kinh lịch một ngày thời điểm về sau, bọn hắn tìm được hai gốc kim linh tiên chi, đồng thời cũng thuận lợi thông qua được cửa thử tứ này. Mấy người Tam Quốc tu sĩ tại ngoài núi tụ tập lúc, Trần Trường Mạnh Phát Giác có không ít chục cơ tu sĩ đều bị thương, thậm chí đến quốc còn có một tên trúc cơ tu sĩ với hạnh bất lạc. Chư vị đạo hữu, phía trước chính là cửa thứ năm rồi. Từ Dương Chân Nhân nghiêm nghị ngưng thị nơi xa mây đen quần quẩn đường chân trời, trong ánh mắt lóe lên từng sợi hàn mang, cái này hàn mang làm hắn con mắt càng phát sáng tỏ, qua cửa thứ năm này, chúng ta liền có thể đến bí cảnh chỗ sâu nhất rồi, còn xin chư vị giúp ta một chút sức lực. Từ Dương Chân Nhân điềm tâm, chúng ta nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Đám người ở văng đạc Triệu Cốt trong tú sĩ, mang theo mũ che màu đỏ liễu ngọc cho nhân, nhìn qua nơi xa mây đen bao phủ lại điệp, hơi hít trong đôi mắt, đột nhiên cũng lóe lên một vòng vẻ của nhật. Chương 323, Thổ Nguyên Khôi lỗi chương 323, Thổ Nguyên Khôi lỗi bởi vì cấm bay chi lực vẫn tồn tại như cũ, cho nên mọi người tại tầm trời thấp phi hành một đoạn thời gian về sau, rốt cuộc đã tới một chỗ bị trầm trọng mây đen bao phủ chỗ. Lẫn trong đám người, Trần Trường mị mắt nhắm lại, nghiêm túc đánh giá cái này bị mây đen từ trên xuống dưới bao phủ thần kỳ chi địa. Nơi đây, bị Tử Dương nhân xưng là Mẹ cung quan. Mẹ cung quan nội mây đen đặc, Không chỉ có lôi điện đột phát, còn có một loại từ trong đất bùn chui ra ngoài thổ nguyên khô lỗi. Loại này thổ nguyên khôi lỗi bản thân phòng ngự kinh người, lại am hiểu thuật đột thổ, phương thức công kích biến hóa khó lường, cho lần trước đội tham dò ngũ tạo thành to lớn giết hại. Cuối cùng bất đắc dĩ, Tử Dương chân nhân mới xuất lĩnh đám người rời đi. Bây giờ lần thứ hai tiếp đòi, Tang quốc tu sĩ trong đội ngũ lại thêm ra ba tên tu sĩ kim năm đến, thực lực tổng hợp lại lên một tầng nữa, cái này cực lớn tăng cường Tử Dương chân nhân lòng tin. Tử Dương chân nhân đem một cỗ pháp lực rót vào trong tay cổ xưa la bàn bên trong, cái này la bàn bắt đầu biến hóa lên bước lên từng sợi hư ảo lóe sáng được không? Hắn cất bước đi vào trong mây đen. Những người khác tất thì theo sát phía sau, sắc mặt khẩn trương như lâm đại địch. Đại gia sớm đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, riêng phần mình bên ngoài thân hiện lên một tầng phòng ngự ba mang, bản mệnh phi kiếm hoặc pháp bảo đều bị tiêu gọi ra, phiêu phủ ở bên người. Tiến vào trong mây đen về sau, ánh mắt liền mơ hổ mơ hổ đứng lên. Đỉnh đầu tầng mây bên trong, không ngừng có từng trận nhóm lôi tiếng vang lên, phảng phất sấm sét sẽ tùy thời hạ xuống. Bên này, Từ Dương chân nhân thời khắc nhìn chằm la bàn, không dám chút nào dung lòng. Thân hình hắn đột nhiên nhất chuyển, liền chuyển hướng một hướng khác. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang, hơn 10 đạo sấm sét đột nhiên lên xuống. Ầm ầm. Từ Dương chân nhân bung tay lên, kích hoạt lên nhất trường phủ giấy, vô số kiếm quang đột nhiên phóng lên trời, cùng sấm sét đụng vào nhau, song phương lực lượng tương đương, đồng thời tiêu thất. Đám người thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, mặt đất khẽ rung lên. Các vị đạo hữu, Thổ Nguyên Khôi lỗi tới rồi, cẩn thận một chút." Từ Dương chân nhân lên tiếng nhắc nhở. Cái này Thổ Nguyên Khôi lỗi một khi xuất hiện, chính là kết bè kết đội, số lượng đông đảo, thường thường muốn giết một lúc lâu. Một đạo hoàng quang đột nhiên từ lòng đất trồi ra, cái thứ nhất thổ nguyên khôi lỗi công kích về phía trong đám người Liễu Ngọc Chân Nhân. Liễu Ngọc Chân Nhân đã sớm phòng bị. Nan mi tâm kiếm quang lóe lên, bản bệ phi kiếm liền như thiểm điện đâm trúng một cái thổ nguyên khôi lỗi. Cái này thổ nguyên khôi lỗi bị một phân thành hai, rơi vào trong đất bùn quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Tại Liễu Ngọc Chân Nhân giết chết cái này thổ nguyên khôi lỗi sau đó, trận này tu sĩ cùng khôi lỗi đại quyết chiến triệt để khai hỏa. Bụt bụt, từng quang từ tất cả các địa phương trồi ra ngoài, hóa thành từng cái thổ nguyên khôi lỗi. Những thứ này thổ nguyên khôi lỗi lại thấp lại tráng. Toàn thân trải rộng hào quang màu băng đất, dáng người càng cao thủ nguyên khối lỗi, thực lực tất thị cần mạnh. Dưới chân dâng lên hai đoàn hoàng quang, hai cái thủ nguyên khối lỗi âm thầm đánh lén Trần Trường Mệnh. Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng nhảy lên, người ở giữa không trùng, bản mệnh phi kiếm liền kích bắn đi ra. Hán Kim canh kiếm mười phần sắc bén, cho nên rơi vào thủ nguyên khối lỗi cái kia phòng ngự kiên cố thân thể bên trên, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay cắt ra. Cái này hai cái thổ nguyên khôi lỗi đầu một nơi thân một mẹo, rơi vào trong đất bùn, thần trí giống như biến mất rồi. Mệnh thấy cảnh này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thứ năm này trong mê cùng toàn đại mấy tòa trận pháp, trong đó một tòa trận pháp có thể đem thổ nguyên khối lõi hút tụ, sau đó lại một lần ngưng kết ra. Bụt bụt, lòng đất không ngừng có hoàng quang bay ra, hóa thành từng cái thổ nguyên khối lỗi, liên tục công về phía trần trường mẹ. Tam quốc tu sĩ đội ngũ tại vừa tiến vào mê cung về sau, liền gặp phải một hồi đại chiến sinh tử. Tam quốc mấy đại kim đan tu sĩ, vừa mới bắt đầu còn có thể có tâm chiếu chú ý một chút buồn quốc trúc cơ tu sĩ, nhưng theo càng ngày càng nhiều thổ nguyên khối lõi gia nhập vào chiến đấu, bọn hắn cũng không bận tâm rồi. Trong mê đen tiếng đột nhiên vang lên, bây giờ rốt cuộc lại có lôi điện hạ xuống. Các tu sĩ hai mặt thủ địch bắt đầu xuất hiện từng vong. đáng chết. Từ Dương Chân Nhân sắc mặt tâm trầm liên tục phất tay, kích hoạt lên mấy chục tấm phẩm chất cao lá lửa. Ầm ầm, đủ loại công kích giống như thủy ngân chạy, đem một mảng lớn Thổ Nguyên Khôi Lỗi diện sát đi. Từ Dương Chân Nhân cường thế xuất thủ khiến cho chiến cuộc phải để hóa giải. Tất cả mọi người thở dài một hơi, thừa thắng xông lên, tại một nén nhang bên trong đánh chết không thiếu Thổ Nguyên Khôi Lỗi. Thổ Nguyên Khôi Lỗi phản phát ý thức được chiến cuộc phát sinh biến hóa, liền ngang nhau chui vào trong bùn đất, liền như vậy biến mất không thấy. Không hổ là đàn sư, Từ Dương Chân Nhân thật sự là tài đại khí thổ a. Trần Trương mệnh bên cạnh, Triệu Tử thân nhỏ giọng trầm thì, âm thanh lộ ra hăm mộ. "Đúng vậy a." Một tên khác sở quốc trúc Cơ Tu sĩ tiểu đạo, thân là kim đang cảnh đan sư, tự dương chân nhân nội tình thâm hậu làm cho người không cách nào tưởng tượng. Vượt xa bình thường tu sĩ kim đan. Hiện trường những thứ này tu sĩ kim đan, tất cả mọi người cộng lại tài sản, chỉ sợ cũng không bằng tử dương chân nhân một người. Các quốc gia tu sĩ kim đan thống kê số lượng tử vong. Triệu quốc trúc cơ tu sĩ có 5 người thủ thường, không nhân tử vong. Sở quốc cùng Triệu quốc chẳng những có người thường, còn riêng phần mình vẫn lạc một cái chúc cơ tu sĩ. Bất luận cái gì bí cảnh tìm bỏi, tự nhiên đều khó tránh khỏi thương vong, cho nên đông đảo tu sĩ cũng có thể thản nhiên tiếp nhận loại này sự thực mà me. Từ Dương chân nhân an ủi đám người vài câu, túi đầu quan sát mấy giây la bàn, liền tiếp tục tại phía trước dò đường. Đám người theo sát phía sau. Tại trong vòng một canh giờ, ngoại trừ có lôi điện tình trạng bùng xuống bên ngoài, lại không thổ nguyên khôi lối xuất hiện. Trong lúc mọi người thở dài một hơi lúc, trong đất bùn đột nhiên lần nữa như măng mọc sau mưa giống như hiện ra đạo đạo hào quang. Vòng thứ hai thổ nguyên khôi lối đại quân xuất hiện. Lần này xuất hiện khôi lối Về số lượng vậy mà so trước đó còn nhiều hơn ra gấp đôi tới. Mọi người không khỏi biến sắc. Giết, Từ Dương chân nhân sắc mặt khó lệ, hắn xuất thủ trước, rất nhiều bó lớn lá đũa không muốn mạng ném ra ngoài. Những người khác cũng toàn lực ứng phó, phát động như thủy chiều công kích. Đi qua nửa canh giờ, đám người lấy thương vong không nhỏ đại giới mới đánh lui một lớp này thổ nguyên khôi lôi thiên công. Sau một ngày, tại giết lùi ba đợt khôi lôi đại quân sau đó, đám người rốt cuộc đã tới lần trước bại lui chỗ. Từ Dương chân nhân nhìn cả người đẫm máu đám người, thần sắc càng phát nghiêm túc. Liên tục chiến đấu khiến cho bọn hắn vẫn lạc sáu tên trúc cơ tu sĩ. Trong sĩ kim đan bên trong cũng có một người thụ thương. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ hiện lên cõi mù. Liễu Ngọc chân nhân đi lên một bước, đạm thính hỏi: "Xin hỏi Tử Dương chân nhân, mê cung này còn bao lâu có thể ra ngoài?" Tử Dương chân nhân nhìn biết la bàn, nhìn về phía Liễu Ngọc chân nhân, lấy khách lệ ngự khí nói ra: "Nhanh, phía trước ngàn trượng bên ngoài chính là mê cung cửa ra vào rồi." Ngàn trượng bên ngoài. Đám người nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Cuối cùng này cửa hải cũng mười phần hung hiểm, các vị cẩn thận một chút." Tử Dương chân nhân trầm giọng cảnh cáo nói. Nói xong, hắn vẫn ung phong đi đầu. Tại phía trước mở đường, ầm ầm, vẹn vẹn đi ra mấy trượng khoảng cách, trong mây đen liền có từng đạo dày đặc sấm sét như sấm sả giống như phốc xuống dưới. Cùng lúc đó, dâm dạp chằng chịt hoàng quang cũng từ bốn phương tám hướng trôi ra, hóa thành từng cái hình thể lớn nhỏ không đều thổ nguyên khôi lỗi, những thứ này thổ nguyên khôi lỗi số lượng khoảng chừng 2300 con nhiều. Trong đó có 6 con thổ nguyên khôi lỗi cực kỳ cao lớn trắng kiện, toàn thân lóng lánh thổ hoàng sắc dày thử quân mang, trong tay vậy mà riêng phần mình đều nắm lấy một thanh kiếm lớn màu vàng nóng. Tử Dương chân nhân hai mắt nhìn một cái, trong miệng hít vào một khí lạnh dựa theo kinh nghiệm của hắn để phán đoán. Cái này 6 con thổ nguyên khôi lỗi thực lực, ước chừng có thể so với 6 tên kim đang cảnh tầng 2 tụt cùng tu sĩ. Chương 324, chư vị đi theo ta trường 324, chư vị đi theo ta giết. Tử Dương chân nhân giống giận một tiếng, tỷ lệ trước hướng phía thổ nguyên khôi lỗi xung phong liều chết tới. Hắn không ngừng vắt tay, từng chương phẩm chất cao lá đùa ở giữa không trung chiếu đốt, hóa thành đủ loại màu sắc công kích quan mang. Công kích này giống như là thủy triều phiên tiên phúc địa, uy lực có thể xứng cánh cùng. Cùng lúc đó, Kim Tiếm chân nhân cùng Tố Hà chân nhân các loại, tại thời khắc này cũng đột thủ. Mấy vị này Kim đang cảnh tầng 2 tu sĩ, ngăn cản những cái kia thực lực cao cường thổ nguyên khôi lỗi. Ầm ầm. Tại từng đợt đối công ở bên trong, thổ nguyên khôi lỗi trên thân lấp loé qua màn, bằng vào cường đại lực phòng ngự, vậy mà thành công chặn những thứ này tu sĩ Kim đang công kích. Thật mạnh. Mấy đại đỉnh tiêm Kim đang cường giả tại thời khắc này trong lòng run lên, lập tức nghĩ đến cuộc chiến đấu này sẽ cực kỳ thảm liệt. Thương vong sẽ thêm một bước mở rộng. Ấm ầm. Một hướng khác bên trên, các quốc gia tu sĩ Kim đang cùng chúc cơ tu sĩ, tại thời khắc này cũng cùng đông đúc đi qua thổ nguyên khôi lỗi chiến đấu đến cùng một chỗ. Xuy suy. suy. Vũ đạo kim quang, như linh xà giống như cấp tốc chớp động. Chân chương mệnh bản mệnh phi kiếm trên không trung không ngừng gào thét phi hành, tạo thành một đạo đầu quỹ dị khó lường kim quang. Kim quang lượn quanh một chút, từng cái thổ nguyên khôi lỗi thân thể bị một phân thành hai. Không tốt. Hắn đột nhiên trong lòng kinh hô lên một tiếng, cách đó không xa đại sư tạ, bây giờ đã bị mấy chục cái thổ nguyên khôi lỗi bao vây. Những cái kia thổ nguyên khôi lỗi thân thể tương đối cao, xem xét thực lực liền so với các thông thường thổ nguyên khôi không chút suy nghĩ, khoát tay nguyên kiếm khí liền ra ngoài. Xuy suy, từng cái lớn kiếm quang bay mà tới. Trong nháy mắt đánh chúng bà bảy, tám cái thổ nguyên khôi lỗi, những khôi lỗi này thân thể bị xuyên thủng một cái đáng sợ lô lớn, tại chỗ mất đi hành động lực. Bọn chúng ngã ở trong bùn đất, quỷ dị biến mất không thấy. Cái gì? Bên cạnh Triệu Tử Thần thấy cảnh này, trận to mắt. Hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới, cùng hắn ngang nhau tu vi cảnh trưởng sơn bị này kiếm tu, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy thần thông. Đưa tay ở giữa, từng đạo kiếm khí liền bay bắn ra ngoài, uy lực lớn kinh người. Thổ nguyên khôi lỗi bị kiếm khí đánh trúng, lập tức liền diệt. Mà với công năng tiêu chân nhân những cái kia thổ nguyên khôi lỗi thực lực đều khá mạnh, bình thường tới nói không là bọn hắn những thứ này trúc cơ 10 tầng định phong tu sĩ có thể nhất kích tất sát. Gặp tiểu sư đệ giúp mình giải bây, La Lam trong lòng mười phần cảm kích, bất quá bây giờ tình hình vẫn như cũ rất nguy cấp, bởi vì một lần này thổ nguyên khôi lỗi số lượng thật sự là nhiều lắm, hơn nữa những thứ này thổ nguyên khôi lỗi bên trong thực lực cường đại, có thể so với Kim Đan cảnh thổ nguyên khôi lỗi số lượng cũng không ít. Từ Dương chân nhân mấy người Kim Đan cảnh tầng 2 tu sĩ từ trước đến nay nguyên khôi lỗi tại chiến, một thời gian cũng không có chú ý chẩn trưởng mệnh suất thủ. Bất quá Tại trong vô chiến Liêu Ngọc Chân Nhân lại nhìn về phía Trần Trường Mạnh, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này nửa bước kim đang cảnh trường sơn, thực lực vậy mà như thế cường đại, vậy mà có thể đạt đến vượt cấp mà chiến. Xuy suy, suy. Thần Phẩm Từng Đạo Thô To kiếm quang dâng lên, đem hộ nguyên khôi lôi đánh giết. Giờ khác này, Trần Trường Mạnh cũng không có lại giữ lại cái gì, bởi vì hắn cũng nhìn ra được, nếu như không tự mình ra tay phần lớn người e rằng đều đưa chết ở đây điệm. Mặc dù Tử Dương Chân Nhân nói đây là cửa cuối cùng, nhưng ai biết cái này vô danh bí cảnh chỗ sâu còn có cái gì cơ quan tồn tại. Hắn nhất thiết phải cam đoan lần này tìm tòi hành động hoàn chỉnh tính chất, cũng chính là Tử Dương Chân Nhân muốn một mực sống sót. Cái này cảnh Trường Sơn, thực lực thực sự là không thể khinh thường. Tử Dương Chân Nhân đánh lui một cái thổ nguyên khôi lôi sau đó, ánh mắt nhìn sang xa xa Trần Trường Mệnh, trong lòng âm thầm giận mình. Tại tu tiên giới ở bên trong, vượt cấp mà chiến tu sĩ rất khó gặp được, có thể nói là phượng bao lẫn rắc một dạng tồn tại. Mạc khác phương hướng, Kim Kiếm Chân Nhân cũng kinh ngạc nhìn qua Trần Trường Mệnh bóng lưng. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Uy lực vậy mà không thua gì cái kia một cái kim canh kiếm. Kim Kiếm Chân Nhân kinh không thôi. Nhưng vào lúc này, không khí chấn động, cuồn phong gào thét. Một cái thực lực có thể so với Kim Đan tầng 2 tụt cùng thổ nguyên khối lỗi, Suất Linh lấy một đoàn khôi lỗi bay cùng tới, lập tức cắt đứt kim kiếm chân nhân Trầm Tư. Tu sĩ cùng khối lỗi chiến đấu, tiến vào kịch liệt cháy bóng trận thái, không ngừng có chút gỡ tu sĩ náo xuống, bị thổ nguyên khôi lỗi đánh giết. Những thứ này đáng chết khối lỗi. Trần Trường mệ mặt lạnh, bắn ra quy nguyên kiếm khí, đại sát tứ phương. Suy suy tiếng ngang dọc phía dưới, từng con thổ nguyên khối lỗi không ngừng xuống. Mặc dù coi như Trần Trường mệ tại chiến đấu hiện trường biểu hiện tập phần cường đại, Sát lục chi lực kinh người, nhưng chỉ có Trần Trường Mạnh biết, chính hắn cũng không có tác dụng đem hết toàn lực. Đối với cái này quy nguyên kiếm sử dụng khí, hắn vẫn có giữ lại. Dù sao từ xưa tới nay thường thấy ta gạt ngươi lựa Trần Trường Mạnh, luôn luôn là chú ý cẩn thận, thận trọng tương bước, sẽ không dễ dàng bại lộ thực lực chân thật của mình. Bởi vì Trần Trường Mệnh trong trận chiến đấu này rực rỡ hào quang, theo thời gian trôi qua, số lớn thổ nguyên khôi lỗi bị đánh chết. Tam quốc tu sĩ tình huống tương vong cũng cực lớn lấy được cải thiện. Mà tử dương chân nhân bọn người, tại kinh lịch một vượt mọi khó khăn gian khổ sau khi chiến đấu, cũng chém giết mấy cái thực lực cường đại thổ nguyên khôi lỗi. Minh bại như núi đổ thổ nguyên khôi lỗi giống như là thủy triều chảy ra, chạy trốn một khoảng cách về sau, nhao nhao hóa thành từng đạo hoàng quang chui vào trong bùn đất biến mất không thấy. Thử Dương chân nhân thở dài một hơi, lau chán một cái lên mồ hôi. Cảnh đạo hữu, lần này nhờ có người rồi. Hắn xoay người lại hướng về phía Trần Trường Mệnh liền o quyền, mười phần khách khí nói. Chân nhân khách khí. Trần Trường Mệnh bị cười. Hắn quét một vòng nhiệt trường, phát hiện nay sống sót chút cơ tu sĩ cũng chỉ còn lại 15-16 tên mà thôi. Nhân viên hao tổn gần một nửa ngoại trừ Tử Dương chân nhân, Lam Tiêu chân nhân cùng Liễu Ngọc chân nhân bên ngoài, các tu sĩ kim đan số nhiều đều bị thương. Chân chương mệnh đương nhiên sẽ không nhường đại sư Tạ Thủ Thường, chỗ để bảo vệ vô cùng. Đến nỗi Tử Dương chân nhân trong tay nội tình thực sự quá thâm hậu rồi, dù La Thổ Nguyên Khôi lỗi cùng đại, cũng không khả năng làm bị thương hắn. Người này, thủ đoạn thần thông cũng khủng tụng. Chân chương mị mắt nhắm lại, khỏe mắt liếc qua quét mắt Liễu Ngọc chân nhân, đối với người này càng tò mò. Cái này Liễu Ngọc chân thực lực rất mạnh, tại mạnh mẽ như vậy Nguyên Khôi thế công phía dưới, vậy mà không có chút nào thương, làm cho người có chút ngoài ý muốn. Các vị, chúng ta đi thôi." Thở hồn hển mấy cái sau đó, Từ Dương chân nhân liếc mắt nhìn trong tay la bàn, nhận rõ phương hướng một chút, tỷ lệ trước hướng phía một phương hướng nào đó đi tới. Đám người theo sát phía sau. Bèn bèn đi ra không đến bán chú hương cương phủ, không chỗ nào không có mặt mây đen, đột nhiên tiêu thất hết sạch. Một cái như vạn hoa đồng một dạng mê cung cửa vào, lộ ra tại trước mắt mọi người. Nhìn thấy mê cung này cửa vào, Liễu Ngọc chân nhân khẽ như mày, sâu trong mắt hiện lên áo nào thần sắc. Từ Dương chân nhân tắt thì hưng phấn không thôi, trước tiên đi vào mê cung cửa bảo. Đám người đi theo sau hắn. Nhưng mà qua mấy hơi thở công phu sau đó, Tử Dương chân nhân thông qua một chỗ chô rẽ về sau, đột nhiên cả người liền biến mất rồi. "A, Tử Dương chân nhân đi nơi nào?" Ở vào thế đội thứ hai kim kiếm chân nhân cùng Tố Hà chân nhân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra chấn kinh vừa bất đắc thần sắc. Chẳng lẽ nói, Tử Dương chân nhân đem bọn hắn đều từ bỏ? Bọn hắn bất quá là một chút quân cờ, thật là đáng chết. Liễu Ngọc chân nhân tốt nhiên biến sắc, tức giận tức giận mắng một tiếng, nàng thân thể nhất chuyển, hóa thành một đạo ảnh liền biến mất rồi. Tố Hà chân nhân lấy làm kinh hãi, vội vàng lớn tiếng hô to, "Liễu Ngọc chân nhân, nơi đây hung hiểm!" nhất định không thể hành động đất độc. Không sao cả. Mê cung trong không gian quanh quẩn lên liếu Ngọc Chân Nhân linh hoạt kỳ ảo thanh âm mờ ảo, Tử Dương Chân Nhân cái này lão bất tử tâm tư ác độc, cũng dám lừa gạt chúng ta, ta đi đem hắn bắt trở về. Nghe được giọng Liễu Ngọc Chân Nhân, đám người đều chố mắt nhìn nhau. Cho dù là cái kẻ ngu, bây giờ cũng có thể ý thức được Liễu Ngọc Chân Nhân không phải bình thường rồi. Nàng cũng dám cùng tử Dương Chân Nhân khiêu chiến. Tính tình trong trẻo lạnh lùng hàn băng tiên tử nữ mày, nhìn về phía Kim Kiếm Chân Nhân, lạnh giọng nói ra, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Kim Kiếm Chân Nhân trầm mặc mấy giây, trầm rãi nói ra, Tử Dương Chân Nhân hẳn là sẽ không vô cớ bỏ xuống chúng ta, ta vẫn tương đối tin tưởng cách làm người của hắn. Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo thân ảnh màu tím, không rõ từ nơi không xa hiện ra hiện. "Chư vị đi theo ta." Tử Dương Chân Nhân tay nâng lấy la bàn, hướng về phía đám người mỉm cười quát tay. Chương 325, tiểu chuyển Kim Hoa Điệp trường 325, tiểu chuyển Kim Hoa Điệp nhìn qua Tử Dương Chân Nhân đột nhiên xuất hiện, tại chỗ tất cả các tu sĩ đều sợ ngây người. Đây là đâu vừa ra a? Tử Dương Chân Nhân đầu tiên là không rõ tiêu thất, tiếp đó lại đột nhiên xuất hiện, đây là Vì đem cái kia Liễu Ngọc Chân Nhân dẫn đi chu bị, nắm chặt thời gian. Gặp trên mặt mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, Từ Dương chân nhân nhanh chóng phất phắt tay, dồn dập thúc giục nói. Hắn sợ rĩ đột nhiên rời đi, tự nhiên là vì thi triển kế điệu hồ lý sơn. Hắn sớm liền phát hiện Liễu Ngọc chân nhân manh mối. Tại lần thứ nhất tìm tòi vô danh bí cảnh thời điểm, hắn cũng cảm giác được Liễu Ngọc chân nhân trên thân xương ngủ lầm nặng, thế là lưu một cái tấm nhãn, kịp thời tại Mê cung quan trung xuất lĩnh đám người lui về. Những trong năm này, hắn tìm được một môn có thể nhìn thấu tu vi thần thông khám khí thuật sau khi luyện thành, mới dám tổ chức lần thứ 2 tìm tòi vô danh bí cảnh hành động. Lần này Tử Dương chân nhân hết sức cẩn thận, dùng khám khí thuật quét mắt tất cả mọi người, duy trì có phát giác Liễu Ngọc chân nhân tu vi cực cao, đã cao tới rồi hắn không cách nào chống, cự trình độ. Liễu Ngọc chân nhân lại là một cái kim đan cảnh tầng 6 cường giả. Cao như vậy tu vi, cái này ở Man Hoang đảo bên trong là không thể nào tồn tại, người này nhất định đến từ Đại Tần. Đối với Đại Tần, Tử Dương chân nhân cũng hơi có lý giải. Hắn ngờ tới Liễu Ngọc chân nhân hẳn là đến từ Đại Tần Tiên Minh. Đại Tần Tiên Minh đối với dược môn vô danh bí cũng cực kỳ ngập cho nên an Ngọc mai phục ở bên hắn. Trong đây hắn thiên cơ la bản, là tiến bảo vô danh bí cảnh chỗ sâu chỗ mối chốt, cũng chỉ có hắn vị này dược môn đệ tử đích hệ huyết mạch mới có thể trúng ống. Dù là bị người cướp đi, món bảo vật này người khác cũng vô pháp sử dụng. Về cung này cuối cùng một bộ phận không có mây đen bao phủ chỗ, chính là chuyên môn vì dược môn đệ tử thiết trí. Chỉ cần nắm giữ thiên cơ la bàn, liền có thể ở chỗ này tùy ý ra bảo. Cho nên Tử Dương chân nhân sớm đã đem hết thể đều thiết kế xong, bất động thanh sắc ở giữa, đem Liễu Ngọc nhân dẫn quân vào cuộc, sau đó lại lần thân, đem tất cả người mang đi. Đối với các quốc gia tu sĩ khác, hắn đều đã từng có ân tại đối phương, cho nên Tử Dương chân nhân vẫn là cực là tín nhiệm. Tại thu được kiểu chuyển kim hoa địa thời điểm, hắn còn cần đám người một chút sức lực. Gặp Tử Dương chân nhân thúc dục các bách, kim kiếm chân nhân cùng Tố Hà chân nhân không chút do dự chạy như bay. Những người khác cũng đi sát đằng sau. Tử Dương chân nhân cầm trong tay thiên cơ la bàn, mang theo mọi người tại trong mê cung thất truyền bắt chuyện, đám mắt liền biến mất dấu vết. Qua 7 8 cái hô hấp công phu, hơi mảnh lóe lên, Liếu Ngọc chân nhân lại xuất hiện tại tại chỗ. Trong tay nàng, vậy mà cũng nâng một cái cổ xưa la bàn. La bàn lập loè và màng từng cái hư ảo đường con phủ ở phía trên, tựa hồ tại chỉ dẫn con đường. Thật là đáng chết, ta vậy mà bên trong Tử Dương Chân Nhân kế điệu hộ Lý Sơn. Liễu Ngọc Chân Nhân tức giận mắng, nàng đem hết toàn lực thúc dục động trong tay la bàn, tính toán tìm được đường ra. Món này la bàn cũng là tiên minh chuyên môn chế tạo ra đến, mặc dù không cùng dược môn la bàn cường đại như vậy, nhưng ở cái này trong mê cung cũng có thể tạo được nhất định chỉ dẫn tác dụng. Bây giờ, cũng chỉ có thể dùng trước la bàn thử một chút rồi, nếu như không thể tìm được đường ra, cũng chỉ có thể thử nghiệm phá hư một chút trong này chợ pháp. Liễu Ngọc Chân Nhân sắc mặt phất tạm, âm tình bất định phá hư trận pháp tự nhiên sẽ có phản phệ chi lực sinh ra, đối với nàng mà nói cũng có nguy hiểm to lớn tính chất. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, Liễu Ngọc Chân Nhân sẽ không ra hạ sách này. Quan sát la bàn mấy tức sau đó, Liễu Ngọc Chân Nhân hướng về một phương hướng đi tới, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cuối cùng đi ra, Vệ cung cửa ra vào chỗ, một đạo bóng người màu tím trước tiên bỏ ra, sau đó Tam quốc tu sĩ cũng theo sát lấy nối đuôi nhau mà ra. Hàng ảo, lao nhanh dòng sông độ rộng khoảng chừng ngàn trâu lậu, sông ở bên kia có một tòa ngân đại cao. Đại cao bầu trời, nội lơ lửng chín quả hạt châu màu trắng bạc. Những thứ này Hạt Châu xuyên suốt lấy từng sợi quan mang, không ngừng hướng phía dưới rủ xuống, tập trung ở một vị trí nào đó. Chân nhân, cái đại kêu bên trên đúng là kiểu Truyện Kim Hoa Điệp sao? Nhìn qua nơi xa cảnh tượng kỳ dị, Kim Kiếm Chân Nhân trên mặt hiện ra kinh sợ, nhìn không được hỏi. Tại Cửu Hạt Châu rủ xuống tia sáng tập trung chi điểm, yên tĩnh nằm sấp một cái to bằng cái thất thải sắc hồ điệp. Tại con bướm bốn phía, bây giờ đã xuất hiện chín cái màu sắc kén. Loại này kỳ dị yêu thú, toàn thân tản mát ra một loại như mộng ảo quan mang, cho một loại người cực kỳ cường đại đánh vào thị giác cảm giác. Không sai, đây chính là Cửu Truyện Kim Hoa Điệp, các vị đi theo ta. Từ Dương chân nhân nhẹ nhàng nợ nụ cười, tỷ lệ trước hướng phía sông lớn phương hướng đi đến, đám người đi theo phía sau. Chân Trương Mệnh nhìn qua trên đài cao cựu chuyển kim hoa điệp, trong ánh mắt cũng tràn ngập cực nóng chi sắc. Cái này cựu chuyển kim hoa điệp, với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu, vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn đoạt lấy. Đám người đứng tại chạy xiết bên bờ sông. Từ Dương chân nhân đồng thời không có gấp qua sông, mà là nâng la bàn, ánh mắt lấp loé, không ngừng tính toán cái gì. Tố Hà chân nhân đối với Liêu Ngọc chân nhân sự tình vẫn là canh cánh trong lòng, trước tiên phá vỡ im lặng, thấp giọng hỏi, "Xin hỏi chân nhân Liếu Ngọc là cái tình huống gì? Nàng chỉ sợ là đại tần tiên minh người. Thử dương chân nhân thở dài nói. Tố hà chân nhân trong lòng nghiêm nghị, tiên lặng không nói thêm gì nữa. Đại tần tiên minh, nàng tự nhiên sẽ hiểu. Đây là một tôn quái vật khổng lồ, căn bản không phải nàng cái này kim đan tiểu tu sĩ có thể treo chọc được. Tiên minh. Chân trương mệnh trong lòng cả kinh, phía sau lưng cũng có chút phát lệnh. Không nghĩ tới, tiên minh nhân vậy mà thẩm thấu đến cái này vô danh trong bí cảnh rồi. Cái này đích thực quá đáng sợ. Lần thứ nhất tìm tòi bí cảnh thời điểm Ta cũng cảm giác được Liếu Ngọc không giống bình thường, nàng tựa hồ che giấu tu vi, những năm này ta tìm được một môn khám phá tu vi thần thông, cái này mới nhìn ra Liếu Ngọc là kim đan cảnh 6 tầng tu sĩ. Từ Dương chân nhân quay người, nhìn xem mê cung cửa vào phương hướng, lạnh tiêu đạo, ngoại trừ đại tần tiên minh, ta man hoang đảo làm sao từng xuất hiện nhân vật bừng này. Chân nhân nói cực phải. Tố Hà chân nhân thở dài một tiếng trong lòng, không thắng tổn thức. Các vị, đi theo ta. Từ Dương chân nhân bỗng nhiên ném ra ngoài thiên cơ la bàn, cái này la bàn đột nhiên biến giống một chiếc linh chu kích cỡ tương đương, hắn thứ nhất trước tiên đứng lên trên. Những người khác cũng nhảy lên một cái, rơi trên la bàn. Ông la bàn bỗng nhiên dâng lên hào quang màu vàng đất, chở đám người chậm rãi bay về phía bên kia bờ sông Đại Cao. Khao hào, hà thủy giao thiết, không ngừng có một đạo đạo quang mang phóng lên trời. Không qua tất cả công kích quang mang vừa gặp phải cái này la bàn, lại quỷ dị đổi phương hướng. Thấy cảnh này, rất nhiều người trong lòng sinh ra hàn ý nơi đây nhìn như phổ thông, nhưng từng bước sắc cơ, vượt xa phía trước cái kia mấy bại. Mấy hơi thở công phu, la bàn liền bay đến dưới Đại Cao. Mọi người tại Tử Dương chân nhân dẫn dắt phía dưới, dọc theo một cái hàng, chậm đi tới trên Đại Cao tới rồi trên đài cao, Trần Trường Mệnh lúc này mới chú ý tới chín cái hạt trâu phía dưới trên đài cao, vậy mà tất cả có một đen như mực cửa hang. Mỗi cái trong độc động không ngừng bay ra từng đạo quan mang đi ra, quan mang này có chút đỏ sẫm, tản ra một cố linh ý thân thể to lớn cựu chuyển kim hoa điệp, phản phất ngủ tiếp đi đồng dạng, đối mặt mọi người đến, không có bất cứ động tinh gì. Mọi người ở đây đều đang hiếu kỳ quan sát lấy cựu chuyển kim hoa điệp thời điểm, Trần Trường Mệnh thân thể khẽ động, lại chậm rãi đi về phía bên trong một cái dũng. Chương 326, Điệp Dũng chi tranh trường 326, Điệp Dũng chi tranh trên đài cao. Hết thể 9, cái thải sắc Điệp Dũ, thể tích so Cựu chuyển Kim Hoa Điệp còn lớn hơn không thiếu, cái này chín, cái Điệp Dũng, theo thứ tự bị lớn, tự hồ đại biểu Cựu chuyển Kim Hoa Điệp sinh trưởng chính tự. Khi tất cả mọi người đang ngó chừng Cựu chuyển Kim Hoa Điệp thời khắc, chẳng ai ngờ rằng có người sẽ đối với Điệp Dũ cảm thấy hứng thú, cho nên khi Trần Trường mệnh đi đến một cái Điệp Dũ phía trước, đồng thời thuận tay liền đem nó thu vào chứa vật giới chỉ lúc, rất nhiều người đều kinh hãi. Cảnh Chu Sơn, ngươi làm gì? Kim Kiếm Chân Nhân trước tiên đặt câu hỏi, khuôn mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Nơi đây là Tử Dương Chân Nhân dẫn bọn hắn tiến vào, một đường đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Nhất là cuối cùng con sông này, nếu như không có cái kia cái la bàn bọn hắn ai cũng lên không được đại cao. Lúc nói chuyện, Kim kiếm chân nhân khỏe mắt liếc qua lại nhìn phía lăng tiêu chân nhân. La la mặt không biểu tình, cũng không ngăn cản. Từ dương chân nhân cao mày, ánh mắt sắc bén nhìn phía trần trường mệnh, tựa hồ tại không tiếng động chất vấn hắn vì cái gì đem điệp dung thu lại. Đối mặt nghi ngờ của mọi người cùng chất vấn, Trần Trường Mệnh tiếp tục chầm mặt lại nhanh chóng đem còn lại 8 cái Điệp Dũng thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, nhưng sau đó xoay người hướng về phía Kim Kiếm Chân Nhân một tiếu đạo, tất nhiên Tử Dương Chân Nhân cần cái này biểu chuyển kim hoa điệp luyện chế năng lượng, như vậy cái này chút bỏ tới Điệp Dũng so sánh không còn tác dụng gì nữa à. Gặp cảnh Trường Sơn đem tất cả Điệp Dũng độc chiếm, cứ việc không biết được cái này Điệp Dũng có ích lợi gì, nhưng mà Kim Kiếm Chân Nhân cũng rõ ràng bản thân một chén canh cũng không có thu được, trong lòng không khỏi có chút nỗi nóng. Hắn vừa chừng mắt, âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây hết thảy về Tử Dương Chân Nhân tất cả Ngươi cùng có quyền phân phối những thứ này được Dũng, Khác mấy đại kim đan tu sĩ cũng thờ ơ là nhạt, bọn hắn đồng dạng cũng không có thu được những thứ này được Dũng, trong lòng có chút không hiểu mất mát. Một cỗ như thủy triều áp lực, đột nhiên buông xuống đến Trần Trường Mệnh trên thân. Rất nhiều chút cơ tu sĩ xuyên thấu qua tới thông cảm cùng giễu cợt thần sắc, tựa hồ tại chế giễu cái này cảnh trưởng sơn không biết lượng sức, cũng dám độc chiếm được Dũng, không có cho Kim Đan cường giả kiếm một trận canh. Trần Trường Mệnh thản nhiên cười, giang tay ra. Ta tiến vào cái này trong bí cảnh, cũng là bỏ khá nhiều công sức, làm sao lại liền điệp tư cách cũng không có. Tất nhiên Tử Dương Chân Nhân liền Kim Linh Tiên tri đều để cho chúng ta tự do tìm kiếm, cái này Điệp Dung cũng không là vật hi hắn gì, chắc hẳn Tử Dương Chân Nhân cũng sẽ không để ở trong lòng. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía Tử Dương Chân Nhân. Hắn muốn biết gia hỏa này đối với Điệp Dung thái độ. Tử Dương Chân Nhân híp híp mắt, lại một lần nữa cẩn thận quan sát cái này cảnh trưởng sắc đối. Gia hỏa này khi tiến vào bí cảnh sau đó, liền thể hiện ra kinh người chiến lực. Tại đối mặt thổ Nguyên Khôi lỗi thời điểm, cũng từng lập xuống đại công. Là một cái cấp mà chiến đích thiên tài, nếu như đợi một thời gian, cái này cảnh trưởng sơn một khi đột phá kim cảnh, kể e rằng sợ quốc tu sĩ kim đang chiến lược xếp hạng đều sẽ phát sinh biến hóa. Đối với sở quốc sự tỉnh, hắn cũng không quan tâm. Tử Dương chân nhân mục tiêu là cựu chuyển kim hoa điệp, còn có thế nào phòng phạm đại tần tiên minh đối với cựu chuyển kim hoa điệp ngấp nghé. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm Trần Trư Mạnh, lắc đầu thiếu đạo, "Ừm, cái này Điệp Dũng bản chân nhân mặc dù không có cái gì đại dụng, bất quá cảnh đạo hữu độc chiến điệp dung cũng có chút không ổn, không bằng lấy ra, cùng đại gia công bằng phân phối đi." "Đúng, lấy ra chia đều." Tố Hà chân nhân lên tiếng phụ họa. "Khắc tu sĩ kim Đàn, bây giờ cũng ngang nhau gật đầu trận chiến tại thời khắc này tạo thành thống nhất, không thể nào chưa đều. Trân Trương mệnh bắt đầu, mà không đổi sắc ngương thị trước đám người Vương bại tên tu sĩ Kim Đan. Từ Dương chân nhân bỗng nhiên khẽ giật mình, không có nghĩ đến cái này Cảnh Trường Sơn cũng dám khiêu chiến tất cả tu sĩ Kim Đan. Hắn đến cùng có cái gì sức mạnh? Chẳng lẽ nói, người này cũng là Đại Tần Tiên Minh người? Đại Tần Tiên Minh chẳng lẽ bố trí hai tay? Liễu Ngọc cũng chỉ là trên mặt nội quân cờ, mà cái Cảnh Trường Sơn mới là Tiên Minh âm thầm tới phá hư cục diện hậu triều. Tử Dương chân nhân trong lòng đột nhiên dâng lên nghĩ lại mà sợ cảm giác, hắn mặc dù có chút thực lực nhưng như thế nào dám cùng Tiên Minh chính diện chống lại. Bất quá còn tốt, cái này cảnh trường sơn thực lực đồng thời không mạnh, không giống Liễu Ngọc đáng sợ như vậy. Ha ha. Tại bầu không khí ngưng trọng một khắc, Tử Dương chân nhân đột nhiên cười ha hả, các vị đạo hưu, cảnh đạo hữu tất nhiên vừa ý cái này, không có cái gì đại dụng lập dũng, không bằng liền để cho hắn tốt. Kim Kiếm chân nhân sắc mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Tử Dương chân nhân đột nhiên lâm trận vào chiến, làm sao lại cải biến chủ ý. Một cái trúc cơ 10 tầng tuật cùng Giang Họa, dù là có chút vượt cấp mà chiến năng lực, lại tại sao có thể là hắn vị này Kim đang canh tầng 2 đỉnh phong kiếm tu đối thủ. Kim Kiếm chân nhân chưa từ bỏ ý định, nhìn về phía La làm, "Lăng Tiêu chân nhân, người nói hai câu à?" "Ta không có gì có thể nói, hết thể liền theo Tử Dương chân nhân ý tứ liên tốt. La làm tử tổ nói. Kim Kiếm chân nhân, hắn có chút nổi nóng, nghĩ thầm cái này kiểu truyện kim hoa điệp tất nhiên trọng yếu như vậy, chắc hẳn cái này điệp dù cũng có thể có một chút công dụng, nếu như đều bị cái này cái trúc cơ tiểu tu sĩ lấy đi, nhường hắn vị này Kim đang cường giả mặt mũi để chỗ nào? Không qua hiện trường có Tử Dương chân nhân tại, hắn cũng không tốt tiếp tục truy dưa chuyện này. Kim Kiếm chân nhân quyết định mấy người chuyện nơi này kết thúc sau, mang theo hàn bằng tiên tử bọn người tự mình đi tới Thúy Hà Sơn, cho Lăng Tiêu chân nhân cùng cảnh trưởng Sơn một hạ mã uy, bước bạch cái sau giao ra được Dũng, đa tạ Tử Dương chân nhân. Chân chương mệnh ngỗ quyền, ý vị thăm trường nợ nụ cười. Cái này Tử Dương chân nhân, quả thật là không biết Điệp Dũng có thể dùng đến luận chế thoát thai hoàn. Đối phương chi như vậy rộng lượng, chắc là chính mình không lo ngại gì thái độ cư rắn, nhờ Tử Dương chân nhân bỏ lỡ cho là mình cùng Liếu Ngọc chân nhân là cùng một bọn. Chân chương mệ nhìn về phía đỉnh đầu Cự Khoáng ngân tinh. Rõ rãng, đây là một tòa trấn pháp, từ dưới đại cao phương chín cái trong cửa hang rút ra năng lượng tụ hợp vào cựu chuyển kim hoa điệp thân thể. Nơi đây có trận pháp áp chế thần thức, hắn cũng vô pháp biết rõ ràng dưới đài cao, đến cùng Tồn đang làm gì vậy? Từ Dương chân nhân gặp Trần Trường mệnh không có làm loạn, trong lòng thở dài một hơi. Hắn làm bộ quan sát trên đài cao trận pháp, tiếp đó âm thầm lưu ý lấy Trần Trường mệnh phản ứng, làm phát hiện người sau cũng không có cấp bậc cựu chuyển kim hoa địa bố, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ, người này không phải tiên minh người? Từ Dương chân nhân thầm nghĩ nói, hắn cảm khí thuật theo lý thuyết sẽ không thất bại bất kỳ cái gì tu sĩ kim đang muốn ngụy trang khí tức, đều khó mà trốn qua môn thần thông này. Ma Nguyên Anh tu sĩ Căn bản không có năng lực tiến vào cái này bị cảnh, do đó, hắn cũng không lo lắng cái này cảnh trường sơn là nguyên anh tu sĩ có thể. Vừa rồi có kiêng kỵ, cũng là sợ người này đột nhiên đột nhiên gây khó khăn, lợi dụng tiên minh cấp cho ác chủ bài rết các quốc gia tu sĩ, từ đó ảnh hưởng tới hắn thu được cửu chuyển kim hoa điệp kế hoạch. Đến nỗi chín cái điệp dũng, hắn muốn chi cũng vô dụng. Do đó, không bằng trực tiếp thành toàn đối phương, trấn ăn một chút đối phương cảm xúc, đồng thời cũng là tham dò một chút cái này cảnh trường sơn tiếp xuống thái độ. Gặp Tử Dương chân nhân quan sát cửu tình trận pháp, những người khác cũng nhìn bốn phía đứng lên. Sau một lúc lâu, Từ Dương Chân Nhân đột nhiên liền ổn quyền, hướng về phía đám người lặng thanh nói ra, "Cái này kiểu chuyển Kim Hoa Điệp bây giờ chỗ tại trạng thái ngủ say, bị trận pháp này sở kiên chế, cho nên một mực chưa từng tỉnh lại, còn xin các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực, công kích cái này Cửu Tinh Liên Châu đại trận." Chương 327, hôm gây okay đợi thảo chương 327, hôm nay okay đợi thảo ầm ầm. Tất cả sắc quang mang như thủy triều phóng lên trời, đụng vào kiểu Tinh Liên Châu trên đại trận, phát ra từng đợt nổ ầm thanh, trận pháp xuống quang mang không hề một chút nào, tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiểu truyền Kim Hoa Điệp không lúc nịch Đối với ngoại giới thanh niên mày mặt lăng lơ. Thời khắc này Tử Dương chấp nhân, gương mặt tỏa thuê mãn nguyện, hăng hái, xuất lĩnh Đông Đảo tu sĩ công kích Cửu Tinh Liên Châu đại trận, trong tay lá bùa như tuyết rơi giống như bay ra, phạm pháp không cần tiền đùng đãng. Trong mọi người, hắn công kích mạnh nhất. Tựa hồ không chút nào đau lòng trong tay chân quý lá bùa. Suy suy, chân chương mệnh cũng không ngừng đưa tay, bắn ra từng đạo lớn kiếm quang. Bây giờ hắn nhắm lại mí mắt, mâu quang thâm thúy, nhìn như yên tĩnh nhìn chăm chú không Tinh Liên đại trận, nhưng trong lòng suy tư giới đại cao đến cùng áp là gì. Vậy mà Liên tục không ngừng cho Cựu chuyển Kim Hoa Điệp cung cấp 900 năm năng lượng. Hắn mấy lần phóng thích thần thức, lại bị một cố lực lượng vô hình cho trấn áp, căn bản là không có cách từ trong cửa hang nhìn trộm đến tụ cùng. Tam Quốc tu sĩ công kích nửa ngày về sau, đều có chút không chịu nổi, thế là Tử Dương Chân Nhân cho mọi người phân phát một chút phẩm chất cực cao khôi phục pháp lực cùng trong cơ thể đàn dưỡng. Đám người sau khi ăn bảo, lập tức tinh thần chấn động. Làm Sơ nghỉ ngơi, liền lập tức vùi đầu vào công kích đại trận trong khi hành động. Mà toàn bộ quá trình, Tử Dương Chân Nhân cũng không có dừng tay, một mực vận dụng lá bùa công kích. Loại công kích này tiêu hao rất ít Cho nên hắn cũng là trong đám người nhất là lâu bền. Không hổ là cao cấp đan sư, chân nhân nội tình này quá cường đại. Đang đại công kích kim kiếm chân nhân như mày, trong lòng phát ra một tiếng vô lực kêu rên. Tiến vào bí cảnh đến nay, thu sơ giản lược một coi là, Tử Dương chân nhân tiêu hao lá bùa ít nhất cũng có đậu phụ phơi khô nhiều. Cái này tài sản thực sự quá xa hoa rồi, vượt xa tưởng tượng của hắn Phạm chủ. Ầm ầm. Trên đại cao tiếng oanh minh bên thai không dứt, đám người giằng ra công kích ba ngày thời gian, vẫn không có đối với Cựu Tinh Liên Châu đại trận tạo thành phá hư, điều này sẽ đưa đến Cựu truyền kim hoa một mực chưa từng tỉnh lại. Nguyên bản tự tin hơn gấp trăm lần Tử Dương chân nhân, bây giờ trên mặt cũng hiện ra nhàn nhạt vẻ u sầu. Đối với cựu chuyển kim hoa điệp, hắn có chút gấp tại cầu xong rồi. Chẳng những hắn thực lực bản thân không đủ, chính là tam quốc tu sĩ cộng lại cũng ngắn thời gian bên trong khó mà đối với cựu tinh liên châu trận pháp tạo thành phá hư. Thực lực của bọn hắn hay yếu rồi. Nếu như tăng thêm Liễu Ngọc chân nhân, có lẽ có thể ảnh hưởng đến trận pháp, từ đó nhường cựu chuyển kim hoa điệp tỉnh lại. Ầm. Một đạo kinh người tiếng vang nơi không xa trong mê cung truyền đến. Tử Dương chân nhân trong lòng cả kinh, đội bảng nhìn lại. Trong mê cung, lên từng luồng kiến. Tựa hồ trong mê cung đại trận bị phá hư, Tố Hà chân nhân mặt lộ vẻ số lo, thấp giọng nói: "Chân nhân, cái này Liễu Ngọc nếu là tiên minh người, cũng không biết mê cung này có thể hay không vây không nàng. Cái này trong bi cảnh Nguyên Anh bảo không được, tu sĩ Kim đang như muốn phá hư mê cung trận pháp, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trừ phi trên người nàng có cái gì tổn chứa nguyên anh tu sĩ một kích đặc thù pháp bảo." Từ Dương chân nhân trầm ngâm nói: Đại tần tiên minh thực lực khổng lồ, cho Liễu Ngọc chân nhân cung cấp loại này pháp bảo khả năng lớn. Bất quá, hắn cũng không cần lo lắng." Về cung này trận pháp thế nhưng là có thể ngăn cản Nguyên Anh tu sĩ đấy, dù là Liễu Ngọc chân nhân may mắn từ mê cung đi ra, cũng tuyệt đối không cách nào bay vọt cái này một mảnh hạ thủy. Cái này trong nước sông cũng có công kích trận pháp, không có thiên cơ la bàn, căn bản là không có cách vượt qua. Dựa môn trước kia thiết kế cái này vô danh bí cảnh lúc, sớm liền làm các loại chuẩn bị, chính là để phòng ngoại nhân tùy tiện tiến vào, từ đó hỏng dược môn kế hoạch. Nghe được Tử Dương chân nhân tố hà chân nhân mặc mặc gật đầu, trong lòng an định không thiếu. Tiên minh đối với cái này cựu truyền kim hoa điệp cũng là nắm chắc phần thắng, cái này Liễu Ngọc chân nhân theo dõi Tử Dương chân nhân lâu như vậy Chắc hẳn trong tay ác chủ bài cũng không phải biết. Chân chương mệ ngưng thị mê cung vừa hướng, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Đối với Liêu Ngọc Chân nhân vị này kim đang cảnh tầng 6 tu sĩ, hắn không sợ hãi, loại này tu vi tu sĩ, hắn đã giết không biết. Nhưng nếu như Liễu Ngọc Chân nhân trên thân thật có khả bị Nguyên Anh tu sĩ một kích phá bảo, ngược lại là có phần làm hắn cực kỳ kiêng kỵ. Ầm ầm, trong mê cung không ngừng có tiếng ầm ầm truyền đến. Cái này dày đặc câm thanh, tựa hồ cũng lộ ra một loại vội vãng động cảm giác. Từ Dương Chân nhân sắc mặt cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, tựa hồ cũng có chút lo nghĩ. Lại qua nửa ngày, Một đạo thân ảnh màu đỏ lấy lên, có chút lão đảo bay ra mê cung mà miệng. Không tốt, Liễu Ngọc đã thoát khốn. Tố Hà chân nhân một mực chú ý mê cung phương hướng động tính, bây giờ gặp thân ảnh màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện, lập tức trong lòng dâng lên không ổn cảm giác. Không sao, nàng không qua được. Từ Dương chân nhân một mặt nghiêm túc, cố ý lộ ra vân đạm phong kinh. Bây giờ, thân là người dẫn đầu, hắn nhất thiết phải an ổn ở tam quốc tu sĩ quân tâm. Liễu Ngọc chân nhân bay đến bờ sông, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đối diện đại cao. Từ Dương chân nhân, ngươi thật là sâu tính toán." Nàng cười lạnh. Từ Dương chân nhân một bước cũng không ngừng Chế giễu lại, Liễu Ngọc Chân Nhân, ngươi là tiên minh người, lại ngụy trang thành Triệu Quốc tu sĩ, tính toán như thế Lao phu cảm thấy không bằng. Ta muốn giết ngươi. Liễu Ngọc Chân Nhân ánh mắt phát lệnh, âm thanh lạnh lẽo. Haha, ta có Cửu Tinh Liên Châu đại trận thủ hộ, ngươi làm gì được ta? Từ Dương Chân Nhân phất ống tay áo một cái, không cho là đúng cười ha ha một tiếng. Hán sử xuất phép kết tướng, chính là muốn dụ Liễu Ngọc hành độ hạ Hà thủy. Đã như thế, trong nước sông trận pháp liền sẽ công kích Liễu Ngọc, nhường cái sau chết không có chỗ chôn. Liễu Ngọc Chân Nhân ngọc thủ nhẹ nhàng giương lên, một cái phi kiếm bình thường nhẹ bỗng bay ra. Cái này đem bay kiếm nhất bay đến trên mặt sông Hoàng Không, lập tức bị trong nước sông bốc lên cổ sáng đánh trúng, hóa thành mảnh vụn rơi vào trong sông. Hèn hạ. Liếu Ngọc Chân Nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, trợn miệng quát một cái. Nếu như nàng tùy tiện bay qua mặt sông, e rằng chính mình không chết cũng sẽ trọng thương. Dù sao trong tay nàng tiên mình cấp cho ác chủ bài cũng đã tại trong mề cung dùng hết. Bây giờ nàng ưu thế duy nhất chính là kim đang tầng 6 tu vi. Như thế tu vi, để cho nàng có thể nhẹ nhõm nghiền ép phía trước tất cả mọi người. Nuốt xuống mấy cái liệu thương nan nàng đặt mông liền xếp bằng ở bờ sông nhân nhân trên đồng cỏ. Tiếp đó vận chuyển công pháp, liên lặng khôi phục. Từ Dương chân nhân, ra chở các ngươi đi ra. Liễu Ngọc chân nhân lạnh lùng nở nụ cười, chậm rãi nhắm mắt. Từ Dương chân nhân thần sắc biến đổi. Chuyện hắn lo lắng vẫn là xảy ra, cái này Liễu Ngọc như nay ôm cây đợi thỏ, tình hình đối với hắn cực kỳ bất lợi. Dù là hắn có thể thu được kiểu truyền kim hoa điệp lại có thể thế nào? Cái này Liễu Ngọc canh giữ ở bên kia bờ sông, là hắn sớm muộn phải đối mặt một cái đại địch. Chân nhân. Kim Kiếm chân nhân nhìn về phía Từ Dương chân nhân, muốn nói lại thôi. Từ Dương chân nhân cố giả bộ trấn định nói, "Không sao, chúng ta tiếp tục công kích." ta tự có thoát khỏi đượng sách. Kim kiếm chân nhân nghe vậy cũng sổ lo đứng lên. Tiên minh cường giả như mây, vẻn vẹn một cái Liễu Ngọc chân nhân cũng đã là kim đan 6 tầng tu vi, căn bản không phải bọn hắn đám người này có thể ứng phó được. Không chỉ có là kim kiếm chân nhân, liền luôn luôn lạnh lùng hàn băng tiên tử, bây giờ sắc mặt cũng mất tự nhiên. Trần chương mệnh ánh mắt từ trên người Liễu Ngọc chân nhân rời đi, tiếp đó vừa nhìn về phía Tử Dương chân nhân, "Xin hỏi chân nhân, cái này Cửu Tinh Liên Châu đại trận chúng ta còn cần công kích bao lâu?" Khó mà nói. Tử Dương chân nhân lắc đầu. Bọn hắn đám người này lực công kích quá thấp, nếu như tăng thêm Liễu Ngọc chân nhân Có lẽ không dùng đến nửa ngày liền có thể thành công. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Han Du nhìn phía Liễu Ngọc chân nhân, trong mắt không rõ hỏa diễm dâng lên, không ngừng toát ra, tựa hồ trong lòng đang làm nào đó hạng quyết định. Chương 328, phá trận chương 328, phá trận khó mà nói. Không chỉ có là Trần Trừng Mệnh, liền kim kiếm chân nhân mấy người bây giờ vẻ mặt trên mặt cũng đã sắc đứng lên. Bọn hắn tiến vào vô danh trong bí cảnh, đã có 4 thiên thời gian, còn có 3 ngày, bọn hắn cũng sẽ bị chuyển tống ra ngoài rồi. Nếu như không thể phá mở Cửu Tinh Liên Châu đại trận, Cái kia Tử Dương chân nhân lần này chẳng phải là không có chút nào thu hoạch. Hừ. Bên kia bờ sông Liễu Ngọc chân nhân bỗng nhiên mở mắt, "Chào tiểu đạo, Tử Dương chân nhân, thực lực các ngươi quá yếu, công kích nhiều ngày như vậy cũng không có thể phá ra cái này lại trận." Tử Dương chân nhân ngay vậy, sắc mặt xanh trắng lập loé, "Liễu Ngọc chân nhân, ta lấy không được cựu chuyển kim hoa điệp, các ngươi cũng đừng hỏng cầm tới." Hắn nắm chặt nắm đấm, giọng căm hận nói, "Ha ha, Tử Dương chân nhân, chúng ta tiên minh đối với cựu truyện kim hoa điệp mặc dù có chút lòng mơ ước, nhưng mà trong tay cũng không có thích hợp là vương." Liêu Ngọc Chân Nhân bình tĩnh nợ đủ cười, chắp tay hòa khí nói ra, cùng Cựu chuyển Kim Hoa Điệp so sánh, chúng ta càng hy vọng Tử Dương Chân Nhân có thể gia nhập Tiên Minh, trở thành ta tiên minh đan sư. Gia nhập vào Tiên Minh. Tử Dương Chân Nhân trong lòng nhảy một cái, hắn cái này dược môn truyền nhân đích hệ huyết mạch, thật có tư cách gia nhập vào tiên minh sao? Phải biết, tiên minh trước kia thế nhưng là tiêu diệt dược môn chủ lực. Giữa song phương có thể là có huyết hại thăm kỹ. Liêu Ngọc Chân Nhân âm thanh lộ ra dụ hoặc chi ý, không nhanh không chậm nói ra, Tử Dương Chân Nhân, hôm nay không giống với ngày xưa, ngươi nếu là gia nhập vào ta tiên minh, Ít nhất cũng là khách khanh trưởng lao thân phận, dùng kiểu chuyển kim hoa điệp luyện chế được đang dự, ta tiên minh chỉ lấy ba thành, còn lại 7 thành ngươi có thể tự do phân phối. Từ Dương chân nhân trầm mặt lại, Liễu Ngọc những lời này, quả thật có chút động lòng người. Hắn một cái dược môn truyền nhân rất mạch, đơn vô thế cô, tại tình thế bây giờ phía dưới, là bất lực cùng vật khổng lồ tiên minh đối kháng. Lần này song phương nếu như vậy mặt, mặt, thời gian vừa đến từ trong bí cảnh truyền tống ra ngoài về sau, tiên minh chỉ sợ cũng sẽ ở trên ngoại sáng bắt hắn. Khi đó hắn muốn lần nữa tiến vào bí cảnh, cũng là rất khó rồi. Tử Dương chân nhân, đại tần tất cả thế lực đối với đan sư cực kỳ khao khát, mà ta tiên minh càng lớn, cho nên đợi ngươi gia nhập vào tiên minh về sau, tuyệt đối có thể tại con đường tu hành bên trên nâng cao một bước." Liễu Ngọc chân nhân tiêu đạo. Nàng lời nói này, nói đến tình chân ý thiết, có lý có cứ, rất có sức thuyết phục. Cho dù là Trần chứng Mệnh, sau khi nghe đều cảm thấy Tử Dương chân nhân hẳn là gia nhập vào tiên minh. Dù sao Tử Dương chân nhân thực lực có yếu, tất nhiên cùng tiên minh không cách nào đối kháng, như vậy thì lựa chọn gia nhập vào tốt. Đan sư thân phận sẽ để cho hắn trong đại tần tiên minh như cá gặp nước, con đường tu hành cũng sẽ càng thêm thông thuận. Mà đại giới, đơn giản là hàng năm đa số tiên minh luyện chế một chút đan dược tôi. Liễu Ngọc chân nhân. Từ Dương chân nhân trầm mặc phút chốc, đột nhiên ánh mắt kiên định, trầm giọng nói ra, ngươi nếu là phát hạ đạo thể, không động thủ với ta, thương tính mạng của ta, ta liền có thể mang người qua đây. Được. Liễu Ngọc chân nhân một lời đáp ứng, trực tiếp hướng về phía tiên đạo thể. Đám người thấy thế, trong lòng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Bốn là bọn hắn còn lo lắng đến từ tiên minh vị đại nhân vật này sẽ gây bất lợi cho bọn họ, bây giờ xem xét Khả năng này đã không tồn tại. Tử Dương chân nhân sau này cũng là tiên minh bên trong người rồi, cùng Liễu Ngọc chân nhân cũng là đồng liêu. Khó mà nói, sau này bọn hắn những thứ này đã từng từng trợ giúp Tử Dương chân nhân người, cũng có cơ hội đi tới đại thần cái kia phiến Minh Ngung Cương thổ tu hành. Nghe xong lời thề về sau, Tử Dương chân nhân trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng, hắn vận dụng thiên cơ la bàn, đem Liễu Ngọc chân nhân lại tới rồi trên đài cao. Liễu Ngọc chân nhân nhìn chằm chằm không trung cựu khoảng tinh, trong ánh mắt lên một vòng cực nóng trí sắc, lập tức nghiêm mặt nói ra, "Từ Dương chân nhân, việc này không nên chậm trễ." Cái này Vũ Tinh Liên Châu đại trận rất là cường đại, dù là ta xuất thủ cũng chưa chắc ngắn thời gian có thể phá bỡ. Từ Dương Chân Nhân bắt đầu, ầm hầm. hai đại cường giả cơ hội là đồng thời xuất thủ đối với đại trận công kích mãnh liệt. Những người khác tập thì tinh thần chấn động, phản phất thấy được ánh dạng đồng, cũng tiếp tục công kích. Lẫn trong đám người, Trần Trường Mệnh bất động thanh sắc quan sát đến Liễu Ngọc Chân Nhân. Ngữ nhân này không thể khinh thường, Mới một phen thuật công kích, trực tiếp kích phá Tử Dương Chân Nhân nội tâm yếu ớt nhất bộ phận. Ầm ầm, đám người công kích một thiên thời gian, Vũ Tinh Liên Châu đại trận vẫn như cũ không có gì thay đổi. Cái này khiến Liêu Ngọc chân nhân cũng mặt trầm như nước mà tử dương chân nhân cũng có chút mà mịt xem ra phụ thân hắn trước khi chết cùng hắn nói tới tin tức cũng không chính xác cái này kiểu tinh Liên Châu đại trận thật sự là quá mạnh mẽ không nhiều tụ tập một chút Kim đang cảnh cửng dạ không cách nào đem hắn đánh bỡ phụ thân ta dù sao cũng chỉ là dược môn bên trong một tiểu đệ tử mà thôi quyền hạn không đủ đối với trong tông môn rất nhiều chuyện biết được phải cũng không rõ ràng Tử dương chân nhân trong lòng thở dài dược môôn mặc dù bị diệt nhưng mà phụ thân hắn lại may mắn sống tiếp được may danh nhận tích một mực không dám hành tàu thế gian Tại đại nạn đuông xuống 1 năm kia, mới nói cho hắn được muôn một cái chuyện, đồng thời đem cái này Tiền Cơ La bản chuyển cho hắn. Từ Dương chân nhân đột phá Kim Đan sau đó, vẫn muốn đạt được kiểu chuyển Kim Hoa Điệp, luyện chế ra thoát thai hoàn đi ra, tiếp đó thay đổi tự thân tư chất, nghi thế sinh con đường tu hành có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Hắn có chút nóng nảy, cho nên lần thứ nhất hành động liền xuất hiện chỗ sơ xuất, lần thứ hai hành động vẫn là như thế, dù là bây giờ giải quyết liếu Ngọc chân nhân cái phiền phức này, nhưng cái sau thực lực hay là không đủ, Kim Đan cảnh tầng 6 tu vi cũng không có giúp hắn phá vỡ lại trở. Cú máy về sau gia nhập vào Tiên Minh phía sau có thể mượn nhờ Tiên Minh sức mạnh tới phá trận. Từ Dương chân nhân âm thầm liếc một cái Liễu Ngọc chân nhân, trong lòng như vậy tự an ủi mình. Hắn còn không biết, liêu Ngọc chân nhân bây giờ trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Lần này tiến vào vô danh bí cảnh, nàng cũng là ôm vì Tiên Minh lập công ý nghĩ tới. Cho nên vô luận như thế nào, nàng cũng muốn phá vỡ tòa trận pháp này, tranh thủ lập xuống cái kia đệ trời công lao. Nhưng phía trước trong tay nàng át chủ bài đều đang trong mê cung tiêu hao hết rồi, bây giờ lại nghĩ thi triển ra nguyên anh cảnh một kích sức mạnh, nhất định phải tiêu hao trên người nàng tinh huyết mới có thể. Lập công quan trọng hơn. Liễu Ngọc Chân Nhân hít thở sâu một hơi, trong lòng tại thời khắc này có quyết đoán. Trong tay nàng nhẹ nhàng khẽ động, một cái cổ pháp tiểu đỉnh hiện lên. Nàng há mồm phun ra tinh huyết, như một đạo dòng suối nhỏ nhảy vào trong đỉnh nhỏ, tòa này tiểu đỉnh lập tức bị vết quang bao phủ, thân đỉnh tản mát ra từng sợi khí tức cường đại đi ra. "Liễu Ngọc đạo hữu, ngươi cái này." Từ Dương Chân Nhân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cũng hưng phấn lên. "Cái này Liễu Ngọc Chân Nhân đây là dự định tiêu hao tinh huyết, tới mượn nhờ cái này tiện pháp bảo thi triển ra gần nguyên cường giả một kích sức mạnh sao?" Hắn quạt áo, ra hiệu đám người dừng tay. Bây giờ có Liễu Ngọc Chân Nhân một người công kích liền là đủ. Tiểu đỉnh toàn thân phát ra huyết quang, khí huyết một đường nhảy lên tới gần như nguyên anh cảnh. Mọi người nhất thời biến sắc, nhau nhau lưu lại. Tử Dương Chân Nhân che chở đám người, kích hoạt lên mười mấy tấm phòng ngự tính lá bùa. Phá. Liêu Ngọc Chân Nhân lưới đầy sồn lôi, phát ra gầm lên giận dữ. Bên trong chiếc đỉnh nhỏ, đột nhiên dâng lên một thanh huyết kiếm, mang theo gần như nguyên anh cảnh khí tức khủng bố, phóng lên trời, đâm về phía đại trận. Còn không phải nguyên anh, gần như nguyên anh thôi. Chân Trương Mệnh nhìn chằm chằm Tuyệt kiếm khai thiên tích địa, một kiếm liền phá vỡ Cửu Tinh Liên Châu đại trận. Kiểu Khỏa Ngân Tinh cùng nhau ảm đạm, chín cái trên đài cao trong lỗ đen, cũng không còn bay ra hào quăng màu đỏ màu rồi. Mà Trung ngỡ ngủ say cửu chuyển kim hoa điệp, cánh hơi hơi chấn động một cái, phản phất sắp tỉnh lại. Chương 329, Điểu Bị chân nhân trường 329, Điểu Bị chân nhân cuối cùng phá trận. Dù là sóng xung kích đem bên ngoài cơ thể phòng ngự quang mang cách ra một tầng lại một tầng, Tử Dương chân nhân cũng không cái gì để ý, không ngừng tiêu đốt lá bữa, ngăn cản cái này lực lượng của mạo. Đại phá, hắn cũng nhìn thấy cửu truyện kim hoa điệp tại thức tỉnh. Điều này làm hắn trong lòng vô hạn mừng rỡ. Nhận được cựu truyền kim hoa điệp, tăng thêm trong tay đã siêu tập tốt tài liệu, hắn liền có thể luyện chế thoát thai hoàn rồi. Hô, Tiêu Đình mất đi huyết quang, một lần nữa bay vào Liễu Ngọc chân nhân trong tay. Hừ hừ, hồ. Liễu Ngọc chân nhân há mồm thở dốc, thu đình này, nuốt một cái màu đỏ thấm đại bổ đan dược, nhanh chóng luyện hóa dược lực, khôi phục tự thân hao tổn tinh huyết. A, đây là cái gì? Đột nhiên có người kinh hô lên, ánh mắt kinh hãi nhìn qua trên đài cao một cái cửa hang. Liên thấy cửa động này ở bên trong, chồm dãi bay ra một đoạn mao lung lung màu sáng cái đuôi. Bên này cũng có tất cả có. Rất nhiều tu sĩ đều có chút mờ mịt nhìn qua chín cái trong cửa hàng, xuất hiện màu xám cái đôi. Trần Trương Mạnh cũng lấy làm kinh hãi, sắc mặt biến kinh nghi bất định. Cái này dưới đại cao, đến cùng phong ấn là cái gì yêu thú? Bây giờ trận pháp vừa vỡ, tại sao có thể có củ dịu màu xám mau nhung nhung cái đôi bay ra? Đây là cựu con yêu thú, là bị cựu tinh Liên Châu đại trận rút ra sinh cơ tới cung ứng cựu truyền kim hoa điệp. Cuối cùng đợi đến cái ngày này. Liễu Ngọc Chân Nhân nhìn qua một màn này, trên mặt hiện ra vẻ kích động, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Tử Dương Chân Nhân. Phát hiện người sau cũng là một mặt một bước, tựa hồ đồng thời không biết chuyện gì xảy ra. Thử dương chân nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này dưới đài cao, đến cùng có cái gì? Tố Hà chân nhân run rộng hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Thử dương chân nhân như mày, lát đầu. hắn chính xác không biết, phụ thân hắn cũng không biết đạo cao dưới đài bí mật. Bất quá cái này bí cảnh kiến tạo đã nhiều năm như vậy, dưới đài cao bị rút lấy sinh cơ tồn tại theo lý thuyết sớm phải chết mới đúng. Bây giờ, thế nào thấy tựa hồ có sống lại dấu hiệu chín cái đuôi giống như cụ dịu mãng xà xuất động, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong bay ra. Bọn chúng như có linh tính, đột nhiên tụ tập đến cùng một chỗ, sau đó một đoàn trói mắt huyết sắc quang mang dâng lên, đem chín cái đuôi bao phủ lại. Chín cái đuôi không ngừng mà phiêu đãng, huyết quang càng lúc càng đậm đậm. Trên đài cao, một loại khí tức vị dị buông xuống, tất cả mọi người biến bất an. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Dương chân nhân âm thanh khàn khàn lên, khẩn trương thân thể không ngừng mà run dậy. Trước mắt một màn này, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Nếu như đại cao này bên trong phong ấn chi vật sống lại, như vậy bọn hắn những người này gặp lại cũng không là đối thủ của đối phương. Trong huyết quang, tận hẳn hiện lên một tôn bóng người đi ra. Liễu Ngọc Chân Nhân đột nhiên tháo xuống mũ che màu đỏ, lộ ra một trường tiểu mị gương mặt xinh đẹp, nàng đột nhiên khẽ không người, ngữ khí cùng nhiệt nói ra, "Tiên Minh khách khanh trưởng lão Liễu Như Yên, tham kiến cựu vị tiền bối." "Tiên Minh?" Trong huyết quang bóng người nào nào, theo hầu ôn cùng Tiếu Đạo, nghĩ không ra lão phu không tại Tiên Minh ngàn năm dài rồi, Tiên Minh bên trong còn có người ghi nhớ lấy lão phu. Cười hai tiếng về sau, hắn tán dương nhìn qua Liễu Như Yên, người rất không tệ. Nếu như không có người, đám giác rưởi này rất khó phá vỡ cái này Cửu Tinh Liên Châu đại trận. Đây là ván bối phải làm." Liêu Như Yên hơi tiêu đạo, nàng thanh nếm mễ mãi ở bên trong, lại lộ ra một loại cùng hỉ. Cứu Cửu Vĩ tiền bối thoát ly dược môn phong ấn, cái này đối với nàng mà nói có thể là một kiện đẩy trời công lao. Sau này tại Tiên Minh có Cửu Vĩ tiền bối che đậy, không có bất kỳ người nào dám trêu chọc nàng. Đại cao này bên trong phong ấn đại nhân vật, lại là đến từ ngàn năm trước đây Tiên Minh. Cái này, Tử Dương chân nhân cũng chợt thất sắc, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Vị này cựu vĩ tiền bối bị phong ấn ở nơi đây ngàn năm dài, e rằng trong lòng đã sớm đối với dược môn người Hận Tấu Sương, hắn thân là dược môn đệ tử đích hệ huyết mạch, sẽ dẫn bạo trong lòng người này Hận Ý Liêu Như Hiên. Chân chương mệnh trong lòng nhắc tới cái tên này, đột nhiên nghĩ đến lai lịch của người nữ nhân này rồi. Nàng chính là Liêu Khinh Vũ cùng cha khác mẹ muội muội. Trước kia Liêu Khinh Vũ chính là bị cô muội muội này ám hại, kém một chỗ đã mất đi mạng nhỏ, nếu không phải gặp phải hắn, Liêu Khinh Vũ đã sớm chết. Về sau từ Man Hoang Đạo đi tới Đại trên đường, Vũ lại an bài sát thủ ý đồ đem Liễu Khinh Vũ ám sát ở nửa đường, nhưng nàng vận khí thật sự là không tốt, cuối cùng cũng bị Trần Trường Mệnh làm hỏng rồi. Thứ việc Liễu Như Yên cùng Trần Trường Mệnh không có trực tiếp đan đoán, nhưng gián tiếp đan đoán cũng không nhỏ. Trong chấp nhóm này, trong lòng của hắn động khởi sát cơ. Trần Trường Mệnh bất động thanh sắc, vừa nhìn về phía trong huyết quang vị này kiểu vĩ tinh rối, chẳng lẽ nói, người này là mười nhất giai yêu thú. Yêu thú chỉ có tu luyện đến cấp 11 mới có thể hóa thành hình người, cho nên cái này cái cấp bậc yêu thú cũng được xưng là hóa yêu vương. Hóa yêu vương thực lực, có thể so nhân tộc hóa thần tu sĩ. Hẳn không phải là hóa hình yêu vương, người này trước mắt cũng chỉ là phóng xuất ra hơi thở của kim đan. Chân Trương Mạnh khẽ lắc đầu, phủ nhận mới vừa ngở tới. Tất nhiên không phải hóa hình yêu vương, như vậy người này hẳn là thân có sa cổ thần thú huyết mạch tu sĩ nhân tộc. Tiên bối, ngươi có thể nhìn ra lai lịch của người này? Chân Trương Mạnh âm thầm hỏi thăm Bích Thương. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một vị đại tần tiên minh bên trong chính là nhân vật, người này tên là kiểu Vĩ Chân Nhân, thân có viễn cổ kiểu vị thiên hồ huyết mạch, thực lực thập phần cường đại, là ngàn năm phía trước, tiên minh bên trong đệ nhất cao thủ. Bích Thương nghĩ nghĩ nói, tiên minh bên trong đệ nhất cao thủ mệnh trong lòng các kinh vô ý thức hỏi tiền bối cái này kiểu vi chân nhân lúc đó là cái gì tu vi? nguyên anh cảnh Bích thương cười thiếu đạo danh xưng là có khả năng nhất đột phá hóa thần cảnh đích tiên tài tu sĩ thì ra là thế Trân Trương mệnh thận trọng được đầu tại hắn cùng Bích thương âm thầm trao đổi thời khắc trong huyết quang bóng người càng rõ ràng tựa hồ liền muốn một lần nữa hóa thành hình người nô khí huyết này tiêu hao nhiều lắm lại còn là không đủ tạo thành một thân kiểu bị chân nhân cườiạ một tiếng đột nhiên một cái liền chộp tới trong đám người kim kiếm chân nhân kim kiếm chân nhân bị một cố cự lực có bó Vậy mà không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị kéo vào cái kia một đoàn trong huyết quang, tại mắt thường của mọi người tốc độ rõ rệt ở bên trong, liền hóa thành huyết thủy, dung hợp tiến Cửu vi chân nhân cái kia thân ảnh hư ảo bên trong. Dung hợp Kim Kiếm chân nhân một thân sinh mệnh tinh hoa, thân ảnh cũng chỉ là ngưng thật một chút, còn chưa đủ. Cửu vi chân nhân hai tay vồ một cái, Tố Hà chân nhân cùng Khô Trúc thượng nhân bị lăng không bộ tới. Trái mau, nhìn thấy như thế hoảng sợ một màn, Hắc Thạch lao nhân thứ nhất xông ra đài cao, rơi vào bên bờ sông. Hắn hành động đã dẫn phát một loạt phản ứng không chỉ có là còn lại tu sĩ kim đàn, tính cả những cái kia trúc cơ tu sĩ cũng bị ảnh hưởng rồi, đám người nhao nhao trốn xuống đại cao. Tử Dương chân nhân cũng nghĩ chạy, nhưng mà hắn phát hiện mình bị một cố cường đại khí tức bao phủ, vậy mà không cách nào chuyển động. Liễu Như Yên tự tiếu phi tiếu theo dõi hắn. "Tử Dương chân nhân, ngươi cùng là tiên minh bên trong người, không cần học những cái kia chó nhà có tang." Tử Dương chân nhân trong lòng bị khuất, chỉ là rên khẽ một tiếng. Cái này cửu bĩ tiền bối vừa xuất hiện, tất cả mọi chuyện liền phát sinh biến hóa, hắn cũng không biết mình có thể không có thể sống sót. Chương 330, đây là ngân tuyến vệ tâm trùng. Chương 330, đây là ngân tuyến vệ tâm trùng. Cái này tiên minh bên trong người, vậy mà ăn thịt người, thật là đáng sợ. Bên bờ sông, Hắc Thạch lao nhân sờ một cái mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi. Hàn Băng tiên tử sắc mặt tái nhợt, ngưng thị quần quần hà thủy, thở dài nói, Tử Dương chân nhân cũng không qua được rồi, cái này trong nước sông có công kích trợ pháp, chúng ta tiến lên cũng là chết. Đám người nghe vậy, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Phía sau có cái ăn thịt người lao yêu quái, phía trước có sông lớn ngăn trở đường đi, vô luận là đi tới vẫn là lui lại, cũng là một con đường chết. La Lam đứng ở trong đám người, có chút lo lắng liếc mắt nhìn tiểu sư đệ. Nàng biết, dưới mắt cục diện này có lẽ cũng chỉ có tiểu sư đệ mới có thể phá cục rồi. Trên đài cao, các thu tố hạ chân nhân cùng Khô trúc thượng nhân về sau, trong huyết quang bóng người vẫn là không có nguyên thực. Còn chưa đủ a." Cửu Vĩ chân nhân nhẹ nhàng thở dài, vung tay lên. Tường đạo hào quang màu đỏ như linh xà bay ra, thẳng đến bên bờ sông các tu sĩ. Chân trường mệnh thân thể khẽ động, liền đi tới La Lam bên cạnh, cầm lên đại sư tạ, tiếp đó phát động huyết đột vận, cả người hóa thành một đạo nhạy bén huyết quang, tránh đi những cái tia màu đỏ linh xà. Tốc độ của hắn so với màu đỏ linh xà nhanh hơn. Tu sĩ khác tất thì không có may mắn như vậy, bị màu đỏ linh xà cuốn quanh, một đường bay về đại cao, rơi vào trong huyết quang, nhanh chóng hóa thành huyết thủy, dũng hợp tiến, cựu vị chân nhân thân ảnh bên trong. Nhìn thấy chính mình mang tới tam quốc tu sĩ toàn quân bị diệt, Tử Dương chân nhân con người đột nhiên giật lại, lại cả người giống như rơi vào hồ băng. Hắn cảm giác tử vong cách mình cũng không xa. A, huyết đột thuận. Cao minh như thế huyết đột thuận, chẳng lẽ là đến từ Đại tấn Huyết Ma tông? Một đạo một chút bối rối, từ trong huyết quang truyền ra Hắn tu đại lượng sinh mệnh tinh hoa cựu vĩ chân nhân, bây giờ cuối cùng ngưng thực ra cụ thể thân thể. Hắn là cái khuôn mặt anh tuấn thanh niên, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt như bễ, người mặc tạo trưởng bào màu trắng, cho một loại người phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mà sau lưng chín cái đuôi, tất thị quỷ dị biến mất rồi. Nhìn qua phong thần như ngọc cựu vĩ chân nhân, Liễu Như Yên cũng có chút kinh ngạc đến ngây người rồi, không nghĩ tới vị tiền bối này vậy mà có được đẹp mắt như vậy. Nàng nơi nào tin tưởng, vị này cựu vĩ chân nhân trước kia không chỉ có tu vi kinh người, càng là đại tần tu tiên giới đệ nhất mỹ nam tử, một đời phong lưu phàm Không biết có bao nhiêu mỹ nữ ấm áp yêu thương. Bên bờ sông, huyết quang dừng lại, một lần nữa hiện ra hai thân ảnh. Trần Trường mệnh nhìn qua xa xa Cửu Vĩ chân nhân, mà không biểu tình, không vui không buồn. Cái này kiểu Vĩ chân nhân bị phong ấn nhiều năm như vậy, hôm nay tu vi hạ xuống tới Kim Đan cảnh bảy tầng tu vi, vẻ mện cao hơn liệu như yên một cái tiểu cảnh giới. Trần Trường mệnh rất rõ ràng, nếu như cho cái này kiểu Vĩ chân nhân nhất định thời gian, hắn tu vi có thể nhanh chóng lên cao đến nguyên anh cảnh. Cứ việc kiểu Vĩ chân nhân trước mắt là Kim Đan cảnh bảy tầng tu vi, nhưng Trần Trường Mạnh tuyệt không dám khinh thường người này. Dù sao kiểu Vĩ chân nhân có thể là đã sống hơn ngàn năm lão quái vật, dược môn cũng bị mất, hắn còn sống, hơn nữa thân có kiểu Vĩ tiên hồ vết mạch, chiến lực chân chính hẳn là thập phần cường đại. Hoạt động một chút thân thể, cảm nhận được trước nay chưa có sảng khoái, Cựu Vĩ chân nhân ưỡn người một cái, nếu không có người bên cạnh tiểu đạo. Alo, tiểu tử, ngươi đến từ Huyết Ma tông. Không sai. Trần Trường Mệnh gật đầu thừa nhận. Có chút ý tứ, Đại Tần Huyết Ma tông cũng phải người đến đây. Kiểu Vĩ chân nhân cười cười, không có quá qua hải chú Trần Trường Mệnh cái này tiểu nhân mất rồi. Nại Tuân Huyết Ma tông mặc dù cường đại, nhưng cùng hắn đại tần tiên minh cũng là nước giếng không đáng hà thủy. Hắn tạm thời cũng không có giết người này ý nghĩ. Hắn nhìn xem Tử Dương chân nhân, ánh mắt rơi vào thiên cơ trên la bàn, nhẩm nhặt, nhặt một tiểu đạo, "Tử Dương đạo hữu, ngươi là dược môn chúng, cái gì người? Thì ra là thế. Cửu Bị chân nhân cười cười, ánh mắt quan vị nhìn chằm chằm Tử Dương chân nhân, "Ngươi kế thừa dược môn luyện đan thuật như thế nào? Có thể có năm chắc một lần luyện chế ra thoát thai hoàn." Cũng có thể. Tử Dương chân nhân có chút chột dạ nói, hắn mặc dù là kim đang cảnh ba tầng tu nhưng luyện đan thuật trên thực tế cũng không phải quá mạnh. Luận chế thoát thai hoàn hắn chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại liền không khả năng làm lại. Ông ngong âm thành vang lên, Cựu chuyển kim hoa điệp lúc này vừa tỉnh lại, chấn sí si phi lên, lập tức liền bay ra đại cao. Một đạo ánh sáng đỏ như máu bút trời rựu lên. Trần Trường Mệnh người ở giữa không trung, nô ra một đôi thiết thủ, lập tức liền tóm lấy kiểu truyền kim hoa điệp. Hắn run tay một cái, cái này Cựu chuyển kim hoa điệp liền tiến vào ngự thú vòng tay bên trong. Cựu vị chân nhân thấy thế có chút nổi nóng, lạnh lùng nhìn chú lên Trần Trường hỏi: "Các ngươi đại tấn huyết cũng nghĩ nhiễm Cựu truyền kim điệp?" Không sai. Trần Trường Mạnh trôi nổi ở giữa không trùng, bình tĩnh gật đầu. Bây giờ hắn tâm tình thật tốt, Cửu Truyện Kim Hoa Điệp cùng 9 cái điệp dung cũng đã thu thập đủ rồi, bây giờ còn kém Tử Dương Chân Nhân trong tay đan phương rồi. Cái này Cửu chuyển Kim Hoa Điệp, bàn về thực lực đến cũng cũng cũng yếu, xem như cấp 5 sơ giai yêu thú, có thể so với Kim Đan tầng 2 tu sĩ. Nhưng loại này thực lực tại Trần Trường mệnh loại cường đại này thể tu trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích. Cho nên hắn rất thoải mái liền chế phục Cửu chuyển Kim Hoa Điệp, đồng thời thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Đại Tân Huyết Ma Tông liền phái ra người dạng này một cái Kim Đan tiểu bối, liền dám ở trước mặt bản tọa phế Cửu Vĩ chân nhân hừ lạnh, lắc đầu nói ra, cái nào sợ sẽ là huyết ma tông tông chủ, tại trước mặt bản tọa cũng muốn tự xưng một tiếng văn bố. Thời đại khác nhau rồi. Chân Trường Mạnh cười nhạt một tiếng, làm cản. Liễu Như Yên giận dữ, chợt phi thân lên, người ở giữa không chúng, nàng bản mệnh phi kiếm bay ra, một kiếm chém ra. Một đạo ngân quang, đột nhiên từ Trần Trường mệnh tay bên trong bay ra. Ầm. Phi kiếm bị ngân quang đánh chúng, chật mất tốc độ, tà tà bay về phía một bên. Ánh bạc này sức mạnh thập phần cường đại, đụng nghiêng kiếm về sau, vậy mà như thiểm điện bắn về phía Như yên. Tại bản mệnh phi kiếm bị cự lực đánh bay một khắc, Liễu Như Yên thần thức cũng nhận chấn động, trong nội tâm nàng hoảng hốt, nghĩ thầm đây là cái gì bảo vật, vậy mà như thế cường đại. Nhưng sau một khắc, nàng liền thấy rõ đạo này gần tới nơi quang. Đây là ngân tuyến vệ tâm trùng. Trong óc nàng thoáng qua một đạo linh quang, đột nhiên liền nhớ lại loại này cực kỳ yêu tú như thấy. Trước kia, đã từng có một vị đại nhân vật yêu cầu nàng đem biệt quốc bên trong xuất hiện ngân tuyến vệ tâm trùng bắt được, nhưng nàng hao tốn vô số tâm huyết, cũng chưa từng tìm được mấy trùng. Liễu Như Yên nằm mơ giữa ba ngày cũng không tới, đầu này ngân tâm trùng, vậy mà tại trước mắt trong tay người nọ. Cổ pháp tiểu đình hiện lên, đánh tới ngân tuyến vệ tâm trùng. Ầm, ngân tuyến vệ tâm trùng đem tiểu đỉnh cũng đụng bay ra ngoài. Trần Chương mạnh thấy thế cười lạnh. Ngân tuyến vệ tâm trùng thế nhưng là cấp bảy sơ giai yêu thú, tu vi có thể so với Kim Đan cảnh bảy tầng tu sĩ nhân tộc rồi, cái này Liễu Như Yên cũng bất quá là Kim Đan cảnh 6 tầng, phía trước lại tiêu hao đại lượng tinh huyết, thực lực đã sớm giảm xuống. Tại tiểu đỉnh xuất hiện một khắc, Liễu Như Yên lại kích hoạt lên mười vài lá bùa, bên ngoài cơ thể xuất hiện từng tầng từng tầng phòng ngự ma năng. Ma năng cũng kích hoạt lên trên người một hộ thân bảo, tạm thành một tầng hào quang màu vàng đất. Ầm ầm nên quang không gì không phá, chui phá tầng tầng phòng ngự quan mang. Huyết Ma tông đệ tử, tại sao có thể có loại này yêu thú? Trên đài cao, quan sát chiến huống cửu vi chân nhân cũng như mày, hắn đột nhiên khẽ buông tay, tạo thành một cái pháp lực đại thủ, liền hướng về ngân quang bắt tới. Nhưng vào lúc này, một đầu màu đen đẳng điều, đột nhiên xuất hiện. Chương 331, Dược môn bí mật trường 331, Dược môn bí mật. Tầm. Màu đen đẳng điểu như một đầu màu đen tự lòng, khí thế hung hăng đụng nát pháp lực đại thủ. Cửu vĩ chân nhân thân thể chấn động, cả người khó tin nhìn chầm chầm giữa không trung trần chữ mịt. Gia Trên thân vừa rồi nô ra căn này giống mãng xà một dạng màu đen đằng điều là cái gì? Vậy mà như thế cường đại, một kích liền phá công kích của hắn. Tại liền song phương giao thủ ngắn ngủi thời gian bên trong, Liễu Như Yên cái kia hộ thể pháp bảo hình thành phòng ngự bị Ngân tuyến vệ tâm trùng ngạnh sinh sinh chui phá, sau đó một vệt ánh sáng bạc đỗng nhiên chui vào thân thể của nàng. Liễu Như Yên thân thể cứng đờ, trái tim giờ khắc này bị đập ăn rồi. Nàng mười phần quả quyết, biết rõ bị Ngân Tiễn vệ tâm trùng xâm sau đó, bộ thân thể này giữ không được, thế là nguyên thần thấu thể mà ra, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Chân chương mạnh đột nhiên vất tay. Ầm ầm Tương đạo lớn kiếm quang bay vụt mà tới, đem Liễu Như Yên nguyên thần giật sát. Cái này cảnh Trường Sơn, một mực im lặng không lên tiếng Tử Dương chân nhân trợn mắt nhìn Liễu Như Yên bất lạc, vừa mừng vừa sợ, trong lòng đồng thời cũng lộ ra to lớn rung động. Cái này đến từ Thúy Hà Sơn cảnh Trường Sơn, một thân thực lực vậy mà kinh khủng tới rồi loại trình độ này. Hắn từ đầu kia ngân tuyến vệ tâm trùng trên thân, cảm nhận được cấp 7 yêu thú mới có khí tức. Cảnh Trường Sơn rốt cuộc là cái gì tu vi? Hắn vì cái gì có khống chế đầu này ngân tuyến vệ tâm trùng? Chẳng lẽ nói, người này chân thật tu vi, không thua kém kim đàn cảnh 7 tầng. Trong lòng nghĩ như vậy, Từ Dương Chân Nhân đột nhiên cảm giác mình còn có thể cứu. Tình thế bây giờ rõ rãng, cái này cảnh trường sơn thực lực kinh người, chắc có cùng Cửu Vĩ Chân Nhân gọi nhịp thực lực. Hắn biết Cửu Vĩ Chân Nhân đối với Dược Môn Cửu Hận, cho nên tình nguyện ý rơi vào Đại Tân Huyết Ma Tông trong tay. Giết Liễu Như Yên, trấn trường mệnh ý niệm trong lòng thông suốt. Cái này Liễu Như Yên vô luận là cùng hắn, vẫn là cùng Liễu Khinh Vũ, cũng có thâm cửu lại hận. Ngài, xương hô như thế nào? Trên bài cao, đột nhiên truyền đến giọng Cửu Vĩ Chân Nhân, trong giọng nói của hắn lộ ra trọng. Cửu Vĩ Chân Nhân cuối cùng thu lại lòng kính thị, vô là ngân tiến vẻ tập trung vẫn là đột nhiên xuất hiện hắn đẳng, đều để hắn không dám kiêu thường. Cái này đến từ Đại tấn Huyết Ma tông đệ tử, có cùng hắn thực lực đánh một trận. Hắn bất quá vừa vận thoát huấn, thực lực ở vào trạng thái hữu nhược, thật là không thích hợp liều mạng. Bất quá, cái này cựu truyền kim hoa điệp hắn cũng là nhất định phải được. Cảnh Trung Sơn, Chân Trương mệnh tử Tôn nói. Cửu Bị chân nhân cười cười, cũng biết cái này là tên giả, lỡ đến nói ra, người ta thực lực tương đương, nếu như ngài giao ra cựu chuyển kim hoa điệp sau này luyện chế ra thoát thai hoàn đi ra, Lão phu tử mình đi lội vết ma tông, phụ nửa trên thoát thai hoàn như thế nào? Một nửa thoát thai hoàn Trần Chương mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, trong đôi cười tràn ngập vẻ đăm chiêu. Nếu như hắn thực sự là Đại Tôn Huyết Ma tông người, tại thế quân lực địch dưới tình huống, lựa chọn cùng kiểu vị chân nhân thỏa hiệp là biện pháp duy nhất. Dù sao vô luận là Tiên Minh, vẫn là Đại Tôn Huyết Ma tông, cũng là cực kỳ thực lực khổng lồ, Song phương cũng không đáng vì thế liều mạng, thậm chí là liên lụy tính mệnh. Hợp tác mới là đường ra. Nhưng tiếc là chính là, hắn cũng không phải thật sự là Đại Tôn Huyết Ma tông người. Trần mệnh cùng Tiên Minh có thủ. Một khi nuổng cái này Cửu Vĩ chân nhân thành công rời đi này phương cảnh, Sau này đối phương một khi tu vi khôi phục, chính là hắn không cách nào chống lại tụ tại. Cho nên không bằng tại đối phương tại suy yếu thời điểm, vận dụng toàn lực giết chết hắn. Trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu họa. Ha ha, ngươi tiên minh thực lực không đầy đủ, không có tư cách cùng ta huyết ma tông bàn điều kiện." Chân chương mạnh cười lạnh, Tiên Bế Khư tay nói, "Không bằng ngươi ta một trận chiến, kẻ thắng làm vua." Nghe thế lời nói, kiểu Vĩ chân nhân cũng là sắc mặt biến thành màu đen, chợt trong lòng dâng lên lửa giận vô hình. Hắn phất ống tay áo một cái, hờ nói ra, "Đã như vậy, đường trách bản tọa không nể tình rồi." Giờ khắc này, Kim Đan cảnh bảy tầng ký tức cũng đột nhiên tăng lên tới kim đan cảnh tám tầng. Cửu vi chân nhân kích hoạt lên trong cơ thể kiểu vi Thiên Hồ huyết mạch, từ đó đem tu vi cưỡng ép đẩy thẳng. "Gừng, vẫn là giả tay a." Từ Dương chân nhân đứng tại trên đài cao, bị Tiểu Vĩ chân nhân khí thế trấn nhiếp, trong lòng cũng nhắc lên kinh đào hãi lãng. Kiểu vi chân nhân cưỡng ép kích hoạt huyết mạch, tăng lên cảnh giới, cái này đến từ Đại tấn Huyết Ma tông cường giả, còn có thể không có nắm chắc chiến thắng đối phương. "Điều bối, tự tìm cái chết." Cửu Vĩ chân nhân phóng lên trời, lấy tay hướng về Trần Trường mệnh chủ tới. Một cái hư ngào hổ ở giữa không trung tạo thành Cái này hộ trảo 10 phần cực lớn, tựa như một tòa tiểu sơn, phát ra khí tức kinh khủng, đem bốn phía hư không toàn bộ bao phủ. Đầu ngón tay lập lòe lập lẫy, giống như chí mạng pháp bảo, cho một loại người không thể phá vỡ cảm giác. Một đoàn hắc quang bay ra, chắn trần trường mệnh trước người. Hắc quang to như cối say, vừa xuất hiện sau đó liền lao nhanh mở rộng, trong nháy mắt liền tạo thành thao thiên chi thế, mãnh liệt xung kích tầm mắt của người. Cấp 7 trung gia yêu thú. Cảm nhận được hơi thở của hắc đằng sau đó, Tử Dương chân nhân đột nhiên trong lòng vui mừng, nguyên lai cái này đại tân huyết ma cường giả, còn có mạnh mẽ như vậy chủ bài. Đã có cơ hội tốt như vậy, vậy ta liền thoát đi nơi đây." Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên. Từ Dương Chân Nhân thừa dịp hai đại cường giả giao chiến khoảng cách, chợt liền phát động tiên cơ la bản, liền muốn từ trên đài cao bay đi, vượt qua đầu kia chạy xiết dòng sông. Chỉ cần vượt qua con sông này, hắn liền an toàn. Một đạo ngân quang đột nhiên buông xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chui vào Tử Dương Chân Nhân thân thể. Đường động, bằng không chết." Một đạo nam tử vi nghiêm lạnh nhà tâm thành, đột nhiên quanh quẩn ở bên hai. Tử Dương Chân Nhân thân thể cứng đờ, cũng không dám lựa nhúc nhích, hắn tin tưởng là đầu kia ngân tiên vẻ tâm trùng chui vào thể nội. Đầu này ngân tuyến vệ tâm trùng cũng là cấp 7 yêu thú, căn bản cũng không phải là hắn cái này tìm đang cảnh tầng 2 tu sĩ có thể chống lại tồn tại. Rầm rầm rầm. Dây đất tiếng nổ vang lên, vô số đầu cường tráng hắc đẳng tựa như như cự long đụng vào cực lớn hồ trảo phía trên, đem cái sau cứng rắn cho đánh tan nát. Cái gì? Cửu Vĩ chân nhân giật nảy cả mình, đây rốt cuộc là cái gì yêu thú, làm sao sẽ như hại như vậy? Những thứ này hắc đẳng 10 phần cứng rắn, mỗi một cây có thể so với pháp bảo. Hô. Người trên không trung, Cửu Vĩ chân nhân Lâm Nguy không sợ, đột nhiên há miệng ra Một miệng lớn ngọn lửa nóng bỏng liền bị hắn phun ra, tạo thành một mảnh hỏa hại, ba phủ lướm ma linh ngằn. Cái này hỏa cũng không phải là xích hồng, mà là u xanh chi sắc, cho nên hình thành hỏa hại giống như hồ nước sôi trào, cho một loại người cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Hắc đẳng cùng hỏa hại chạm vào nhau, phát ra trận trận ánh minh. Từng cây hắc đẳng dương nhanh múa đuốt giống như tại trong biển lửa quét ngang, đem hỏa diễm quét đến thất linh bất lặng, bị loại này thần bí lên từng xanh, cũng không có xuất hiện hỏa tan xu thế. Cái gì? Thấy cảnh này, Vũ chân nhân lại một lần nữa chấn kinh. Cái này là bổn mạng của hắn Hỏa Diễm, Ngũ xanh Băng Diễm, cứ việc còn không có đại thành, nhưng cũng không phải cấp bảy yêu thú có thể ngăn trở. Đây rốt cuộc là cái gì yêu thú? Mạnh mẽ như vậy một thân, thật sự là đáng sợ. Cửu Vĩ chân nhân thân thể như linh hồ giống như quỷ dị tránh né hắc đẳng như thủy triều bầy công, trong đầu một cái ẩn sâu đã lâu ý niệm đột nhiên hiện ra. Đối với dược môn cái này đối thủ một mất một còn, hắn cũng nắm giữ một chút cực kỳ bí ẩn manh mối, nhất là tại sao cùng phong ấn chi chiến ở bên trong, hắn cũng thông qua một ít lời thuật từ dược môn cường giả trong miệng lấy một cái kiện vũ thượng bí mật. Cái này bí mật sự tình chính là Dược Môn đang lặng lẽ sáng tạo một loại cơ thể sống hoàn toàn mới, cụ thể vì cái gì loại sinh mạng thể, hắn cũng biết không rõ. Bất quá, trước mắt cái này kỳ dị mà cường đại hắc đảng, lại làm cho trong đầu hắn linh quang lóe lên, đột nhiên ý thức được cái này thần bí hắc đảng yêu thú, sợ không phải tới từ Dược Môn sáng tạo đặc biệt sinh mạng thể a. Chương 332, cổ phân xá lợi chương 332, cổ phân xá lợi không, đây không có khả năng. Đại tấn Huyết Ma Tông làm sao lại nhận được dược môn phần này nghịch thiên truyền thừa? Kiểu bí nhân trong lòng gầm thét. hắn không tin Đại Huyết Ma Tông có thể làm được điều này. Dù sao hắn và dược môn giao tiếp nhiều năm như vậy, cũng biết rõ cái này cổ lão tông môn phong cách hành sự, làm việc dọ̣t nước không lộn, ngoại nhân rất khó biết được bọn hắn đang bố trí lấy cái gì. Dù là có một ngày dược môn thật không được, bọn hắn cho dù là hủy đi sáng tạo cái này sinh mạng thể, cũng sẽ không để ngoại nhân nhận được. Ho ho, tiếng xe gió lên. Vũ xanh băng diễm bị Hắc Đẳng phá hư sau đó, tại kiểu vị chân nhân điều khiển phía dưới, lại một lần nữa ngưng tụ lại, lần này những thứ này sâu kín lục diễm hóa thành từng cái Hỏa Long. Hỏa Long số lượng cũng có số 10 đầu nhiều, bản về kích thước tới vậy mà so Hắc Đẳng còn lớn hơn. Hỏa Long Phù Thiên cái địa, lại một lần nữa công về phía nó đằng. Hữu Bị chân nhân một bên chiến đấu, một bên lại suy tư chạy trốn phương thức. Ánh mắt của hắn khẽ động, đã nhìn thấy Tử Dương chân nhân, ánh mắt ngay sau đó liền rơi ở người phía sau trong tay thiên cơ trên la bàn. Cái này la bàn hắn không cách nào khu động, nếu muốn hành độ hạ thủy, nhất định phải Tử Dương chân nhân phối hợp mới được. Bất quá, ngoại trừ Tử Dương chân nhân con đường này, hắn còn có thể chống đến chuyển tống chi lực sinh ra thời điểm. Chỉ cần có ngoại nhân tiến vào phương này bí cảnh, sau 7 ngày bí cảnh thì sẽ sinh ra lực bài xích, đem tất cả mọi người truyền tống ra ngoài. Khi đó hắn liền có thể nhờ vào đó thoát thân. Từ Dương chân nhân, ngươi ta hợp tác thế nào? Kiểu Vĩ chân nhân âm thầm phát ra truyền âm. Từ Dương chân nhân nghe được giọng kiểu Vĩ chân nhân, trong lòng hơi động, vô ý thức nói ra, "Tiền bối, trong cơ thể ta bị cái kia ngân đến phệ tâm trùng đã không chế, ngươi có thể có biện pháp?" Bị khống chế? Kiểu Vĩ chân nhân thần sắc lập lại, sắc mặt xấu xí. "Cái này ngân đến phệ tâm trùng thế nhưng là cấp 7 yêu thú, một khi chui vào thể nội, chính là thần tiên hạ phàm cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời a ta không giúp được ngươi." Cửu Vĩ chân nhân nhẹ nhàng thở dài, thi dò hỏi, Nếu như Ngân Nguyệt Ý đem Phất Thai Hoàn Đan Phương nói cho ta biết chờ bản tọa sau này thoát khốn có thể giết cái này Đại Tuấn Huyết Ma tông tu sĩ báo thủ cho ngươi. Gặp cửu vị chân nhân không hề có thành ý, Tử Dương chân nhân cũng không nhịn được nợ nụ cười lạnh. Lão già này đều tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ từ trong tay hắn lấy thoát thai hoàn đan phương, thực sự là đánh một tay tính toán thật hay a. Cùng rằng này, hắn còn không bằng đếm thử cùng cái này Đại Tuấn Huyết Ma tông cường giả đàm phán, nhìn phải chăng có thể vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Cửu chân nhân tuyệt Tử Dương chân nhân đầu này chạy trốn con đường sau đó, bắt đầu bây đấu. Hắn luôn kéo thời gian Bất quá, dù là kiểu vị chân nhân muốn dây dừa thời gian, nhưng thực hiện cũng có chút buồn ngủ khó khăn. Ma Linh Đẳng thể tích khổng lồ, chiếc cứ đại cao phủ cận đại bộ phận không gian, cho nên dù cho kiểu vị chân nhân đảo mệnh cần thông được, nhưng bây giờ cản tay chi lực quá mạnh, hắn có khi cũng không thể không cùng Ma Linh đằng liễu mạng mấy lần. Theo thời gian trôi qua, sau một ngày, Cửu vị chân nhân liền hiện lộ ra vẻ mệt mỏi đi ra. Hắn bây giờ đã hoàn toàn rơi hạ phòng, bị điên cuồng Ma Linh đằng đè lên đánh, bởi vì chiến đấu thời gian quá lâu, trên người hắn cũng bị Ma Linh Đẳng cho rút chúng mấy lần, một bộ bạch bảo vết máu loang lổ. Chân chương mạnh mạc không thay đổi đứng tại trong hư không, nhìn chăm chú trận đại chiến này. Ma linh đằng thể tích khổng lồ, đem hắn cùng đại sư tả hoàn toàn bảo vệ, cửu vĩ chân nhân dù là thực lực cường đại, cũng vô pháp đột phá những cái kia hắc đẳng đan trận ra tới phong tỏa lưới lớn. Tiểu sư đệ nội tình, mạnh hơn. Cái này cửu vĩ chân nhân cường đại như thế, tại tiểu sư đệ hắc đẳng trước mặt, cũng là không thể chống đỡ được rồi. La Lam nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến, trong lòng dâng lên khâm phục tri ý lửa bắn ra bốn lục hỏa hoa bắn tung tóe. Cửu vĩ chân nhân lão đạo ra khỏi mấy trục ở giữa không trung ổn định thân hình. Hắn bây giờ hô hấp dần dập, con mắt huyết hồng, trong mắt hiện ra từng sợi điện cuồng chi ý hắn lại một lần tại liều mạng bên trong bị thương. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ bị cái này cổ gái hắc đằng cho cứng rắn hao tổn chết ở chỗ này. Tiếp tục như vậy không được à, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể vận dụng món kia bảo vật. Cửu Vĩ chân nhân trên mặt hiện ra thịt đau thần sắp đến, bàn tay hắn nhẹ nhàng nhón một cái, một cái màu vàng viên châu xuất hiện tại trong lòng bàn tay, cái này viên châu cấp đạn kích cỡ tương đương, tản ra thần thánh huy quang. Cụ Phật sá lợi. Chân chương mệnh bên hai, đột nhiên vang lên bích thương một chút rối ầm. Tiên bố Đây là cổ Phật viên tịch phía sau lưu lại xá lợi." Chân Trương mệnh liền vội bằng hỏi, đối với xá lợi, hắn cũng có hiểu biết. Đồng dạng trong Phật môn cường giả sau khi chết, thể nội sẽ ngưng tụ ra một cái xá lợi đi ra. Cái này xá lợi căn cứ vào người chết lúc còn sống tù vi và thần thông, cũng có khác biệt công năng. Từng sợi kim hồng chi quang từ trong cổ Phật xá lợi bay ra, tiến vào cửu vĩ chân nhân chóp đuôi. Cửu vĩ chân nhân hề bại khí tức, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn cả cái người tinh thần đã khá nhiều, thương thế trên người đã ở khỏi hẳn bên trong. "Đúng, Hác Phật tông người sáng lập chính là Tam tôn cổ Phật" Ngụy không ra cái này, Cửu vi chân nhân vẫn còn có cổ Phật xá lợi, chẳng thể trách hắn có thể tại dược môn cựu tinh liên châu đại trận bên trong, có thể chống đỡ nhiều năm như vậy." Bích Thương trầm giọng nói, "Cái này cổ Phật xá lợi tồn chữ là một vị cổ Phật sinh mệnh tinh hoa, đến nỗi thần thông, hắn không phải người trong Phật môn, tạm thời cũng vô pháp điều động." Bích Thương trong giọng nói có chút hứng phấn, đề nghị, "Linh Cẩm, cái này cổ Phật xá lợi so huyết thái tuế mạnh hơn. Dù là cái này cổ Phật xá lợi bị tiểu vi chân nhân hấp thu không thiếu, nhưng ngươi nếu là có thể cướp được cái này cổ Phật xá lợi, hấp thu sau đó, ngươi luyện thể tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh không tiêu a." so với thái tuế mạnh hơn. Chân Trương nghe vậy cũng là vừa mừng vừa sợ. Lần này dược môn vô danh bí cảnh thực sự là đi không giả a, ngoại trừ thu được kiểu truyền kim hoa điệp bên ngoài, lại còn có thể thu được một cái cổ Phật xá lợi, thu hoạch này thực sự quá lớn. Kiểu Bí chân nhân tại rửa tay cổ Phật xá lợi về sau, cả người rực rỡ hẳn lên, cùng Ma Linh đằng tiếp tục cuộc đấu. Mục tiêu của hắn cũng cũng rõ ràng, chính là chọn có thể có thể đợi được bí cảnh lực bài xích xuất hiện, tiếp đó mượn cơ hội này thoát thân. Chỉ phải ly khai cái này bí cảnh, cái này hắn đẳng liền không thể làm gì được hắn rồi. Một đạo yếu đất tử quang, từ Trần Trường Mệnh trong tay nháy mắt bay ra, rơi vào Ma Linh Đẳng cái kia thân thể cao lớn bên trong. Thời khắc nỗ chốt, Trần Trường Mệnh bận dụng Phệ Linh trùng. Phệ Linh trùng thu nhỏ sau đó, cực kỳ kín đáo, chui vào Ma Linh Đẳng dày đặc đẳng điều bên trong, cũng rất khó bị người phát hiện. Đang chiến đấu kiểu vĩ chân nhân, đột nhiên phát giác trong không khí linh khí biến đầm nặng. A, linh khí thật đầm nặng a. Hắn kinh nghi bất định ngưng thị một phía, bởi vì thần thức bị áp chế, cũng vô pháp xác nhận cái này linh khí từ chỗ nào sinh ra. Ầm. Tại trong nháy mắt ngắn ngủi, Trong hư không linh khí nồng nặc đột nhiên xảy ra nổ bị liệt. Dù là Cửu Vĩ chân nhân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại đột nhiên như thế tập kích phía dưới, vẫn là bị lực lượng kinh khủng cho hất tung ra ngoài. Ma linh đằng cũng chưa từng may mắn thoát khỏi, vô số đằng điều tại linh khí đậm đà một khắc trở về có lại, tạo thành một trường thương hắc sát lưới lớn, đem Trần Trường Mệnh, La Lam cùng Tử Dương chân nhân cho bảo vệ. Bạo tạc dư ba sau khi biến mất, Trần Trường Mệnh trong lòng thở dài ra một hơi. Hô. Một cây hắc đột nhiên phiêu đến, đem một cái màu vàng kim viên châu đưa tới. Chương 333, đối cáo chi lực chương 333 đuôi cáo chi lực của cổ Phật xá lợi. Chân chương mừng rỡ, mừng rỡ đưa tay đem cổ Phật xá lợi lấy ra. Dù là đã trải qua một hồi nổ lớn, cái này cổ Phật xá lợi cũng không có bị hao tồn, bởi vậy có thể thấy được nho nhỏ này xá lợi đến cỡ nào cứng rắn, hơn xa rất nhiều pháp bảo. Một cái cổ Phật cả đời sinh mệnh tinh hoa, thậm chí bao gồm thần thông đều ngưng kết tại nho nhỏ này xá lợi bên trong, có thể không bị linh khí phong bạo ảnh hưởng, có thể thấy được người này cổ Phật lúc còn sống tu vi cực cao. Trận này nổ lớn, ma linh đẳng tự nhiên cũng bị tác động đến. Chẳng qua hiện nay ma linh đẳng đã sớm kim thiết bị, bổ túc tam đại bản nguyên về sau, Mới một cây hắc đằng đều vô cùng cưng, rắn, cho nên bị nổ lớn ảnh hưởng, thương thế cũng không lớn. Đang nổ một khắc, Trần Trường Mệnh liền ra lệnh làm cho Ma Linh đằng muốn đem cổ Phật xá lợi đo lấy, cho nên Ma Linh đằng tại kiểu vị chân nhân bị thương nặng một khắc, thứ một thời gian đánh lén bắt thủ, như thiểm điện đem cổ Phật xá lợi cứ đi. Trần Trường Mạnh sắp đặt sâu xa, tính toán không bỏ sót, lần này Vệ Linh trùng cùng Ma Linh đằng phối hợp thiên ý vô phùng, mới khiến cho hắn thu được cái này chân quý cổ Phật xá lợi. Có cái này cổ phần xá lợi, hắn luyện thể tu vi nhất định sẽ nên đón đột phá mới. Đưa ta xá lợi. Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Cửu Vĩ chân nhân bây giờ giận không tìm được, vậy mà không để ý chọc thường, cưỡng ép hy sinh một cái đôi, đổi lấy ngắn thời gian thân thể khôi phục. Hắn trong nháy mắt liền bay đến trần trường mệnh trước người, tốc độ như yêu, mười phần đáng sợ, nhanh làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Bất quá, coi như hắn luôn xuất thủ một khắc, một cái rơi trong suốt lồng ánh sáng đột nhiên hiện ra. Kiểu Vĩ chân nhân đại thủ rơi vào cái này lồng ánh sáng phía trên, lồng ánh sáng kịch liệt lóm, đem công kích của hắn cứng rắn đối phó. Ho ho, vô số hắc đẳng như màu đen như thủy triều đánh tới, đem Cửu Vĩ chân nhân thân ảnh bao phủ lại rồi. Thời khắc mấu chốt, Ma Linh đang phát động tiến công. Linh khí cương cháo đột nhiên tiêu thất, Trần Trường mệnh thân thể khẽ động, rơi vào Tử Dương chân nhân trước mặt, đem cái sau nắm trong tay, tiếp đó lại bay đến đại sư tả bên cạnh. Phệ Linh trùng lại một lần nữa phun ra linh khí cương cháo, đem ba người cho bảo vệ. Nhìn thấy tiểu sư đệ cái này thần hộ kỳ thần năng lực, La làm cũng là rất là chấn kinh. Mà Tử Dương chân nhân cũng trợn tròn mắt, thần sắc ngốc trệ, một cử động cũng không dám. Hắn nhìn ra được, bây giờ kiểu vĩ chân nhân đã mọi mặt rơi hạ phòng, dù là hy sinh một cái đôi, cũng bất quá là làm ngoan cố cự mà thôi. Tinh cùng này cực lớn hà rằng, đích thực quá đáng sợ, lâu dài chiến đấu tiếp, hữu vi chân nhân tất nhiên sẽ nuốt hận tại đây. Cái này đại tấn tu sĩ, quả thật so đại tần đáng sợ hơn a. Trong lòng của hắn thinh thảo, hắn biết được Hải Dương bên kia tin tức, cho nên đối với đại tấn cùng đại tần tử lực, cũng có nghe thấy, bây giờ tận mắt nhìn thấy, tự nhiên là rất là rung động. Hữu vi chân nhân giữ vững được nửa canh giờ, đầu kia đuôi cáo chi lực mang tới tăng phúc liền biến mất rồi, hắn lập tức phải bại lên, nhưng bây giờ ma linh đẳng cũng không cho hắn cơ hội, đối với hắn không ngừng điên công kích. Đùng đùng. Trên thân bị ma linh đẳng rút trúng, Cửu Bỉ chân nhân thương càng thêm thương, toàn thân vết máu loang lổ, càng ngại danh đáng hận. Cửu Bỉ chân nhân trong đôi mắt phun ra lửa giận, hắn nghĩ trưởng lớn nhất của Phật xá lợi bị người cướp đi, bây giờ hắn bị cái này màu đen quái dây leo chèn ép phải không hề có lực phản thủ, ngoại trừ hy sinh đôi cao tới thu được ngắn ngủi thở dốc cơ hội, hắn đã không có bất kỳ đường lui. "Đạo hữu, ngươi hoạch cái nói, muốn ta bỏ ra cái giá gì mới có thể bỏ qua cho ta?" Cửu Bỉ chân nhân đột nhiên nói. thả cho ngươi." mệnh cười nhạt một tiếng, Cửu chân nhân ra này cũng đã gặp qua ma linh rồi, nếu như không giết đối với hắn Ma linh đăng tin tức một khi tiết lộ, như vậy hắn liền nguy hiểm. Từ xưa tới nay, Trần Trường Mệnh làm việc cũng là giọt nước không lọt, nhu cầu đem mỗi một cái gặp qua Ma linh đẳng nhân toàn bộ giết chết. Trên đời này, chỉ có người chết mới có thể giữ nghiêm bí mật. Không tha cho. Trần Trường Mệnh lắc đầu. Kiểu vi chân nhân nghe vậy khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng, hắn hít thở sâu một hơi, lạnh tiêu đạo, ta nếu là tự bảo, ngươi cũng không tốt gì. Ngươi cứ việc thử một chút. Trần Trường Mệnh ánh mắt lạnh lùng ngưng thị Cửu Vĩ chân nhân. Lão già này có lẽ có tự bảo ý mị, nhưng tuyệt không phải bây giờ, hắn còn có 8 cái đuôi. Cổ Lệ Quẩn có nhất định thực lực và ma linh đang tiếp tục chờ hỏi trở lấy trong bí cảnh lực bài xích xuất hiện. Cửu Vĩ chân nhân ngay vậy, trên mặt lấp loé thanh hồng qua mang. Hắn không muốn chết. Hắn là đại tần mấy ngàn năm ở bên trong, có hy vọng nhất từ nguyên anh cảnh tấn thăng hóa thần cảnh tuyệt thế thiên tài. Hắn người mang Cửu Vĩ thiên hồ huyết mạch có thể sống được rất lâu. Đột nhiên, hai đầu đuôi cáo đồng thời tiêu thất, Cửu Vĩ chân nhân thương thế trên người nhanh chóng khỏi hẳn, cả người khí tức cũng so trước đó hùng hồn không thiếu, nhưng cảnh giới còn chưa từng đột phá. Tốc độ của hắn để thang không thiếu, giống một đạo vũ sáng chợt diệt lưu tình. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua từng cây hắc đằng, tiếp đó xuất hiện tại trận trường mệnh trước người, phát động vùng hãn công kích. Từng tầng từng tầng linh khí cương chảo nhiệt lên. Đem Vũ Vĩ chân nhân công kích không ngừng mà khiên xuống dưới. Trong chốc ngắn này, màu đen như thủy triều công kích lại một lần ập tới, bước lui kiểu Vũ Vĩ chân nhân. Song phương tiến vào nhanh trong công thủ bên trong. Trần trường mệnh bây giờ cũng có chút bị động, bất quá cũng may vẻ linh trùng phòng ngự rất mạnh, từng tầng từng tầng linh khí cương chảo không ngừng xuất hiện, cho nên vẫn là có thể kịp thời ngăn trở Cự Vũ chân nhân. Cự Vũ chân nhân gặp đánh lâu không xong, trong lòng cũng là lo lắng. Hắn bây giờ đã hy sinh ba cái đuôi rồi, những thứ này cái đôi một khi hy sinh sau đó, lại nghĩ mọc ra, liền hết sức khó khăn rồi, cần khắp dáng dấp thời gian. Đồng thời, nuôi cáo hy sinh cũng mang ý nghĩa trong cơ thể hắn kiểu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch mỏng manh. Đây hết thảy đều không phải là hắn nguyện ý thế. Nhưng bây giờ kiểu Vĩ chân nhân cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể không ngừng hy sinh đuôi cáo để phá trừ nguy cơ trước mắt. Lại một cây bờ cáo đột nhiên tiêu thất. Kiểu Vĩ chân nhân lần này khí tức chợt để thăng, tu vi vậy mà ẩn ẩn có đột phá kim đan cảnh chín tầng dấu hiệu. Còn chưa đủ. Tại đánh lui mấy chục cây hắc đằng sau đó, Cửu Vĩ chân nhân cảm giác mình thực lực hay là không đủ mạnh, dưới sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lại một lần hy sinh một đầu đôi cáo. Đến lúc này, hắn đã hy sinh 5 đầu đột cáo rồi. Kiểu Vĩ chân nhân lòng đang dị máu, dù là bị dược môn bên trong người chấn áp tại cái này Cửu Tinh Liên Châu đại trận bên trong, hắn cũng không có cam lòng hy sinh cái này đột cáo, bởi vì hắn biết được có cổ Phật xá lợi tại, hắn từ đầu đến cuối liền là bất tử tồn tại. Bây giờ bị cái này Đại Tân Huyết Ma tông cường giả bức bách phải không có cái nào, hắn cũng chỉ có thể liên tục hy sinh 5 đầu đột cáo, tới phá vỡ tầng này tầng phòng ngự lòng ánh sáng, đem cái này Đại Tân Huyết Ma tông người bắt Cái đó ép hỏi ra rất nhiều bí mật. Không ổn. Trần Trường mệnh trong lòng rét run. Cái này kiểu Vĩ chân nhân liên tục hy sinh bức cáo, bây giờ tu vi vậy mà đột phá kim đan chín tầng, thực lực tăng nhiều, hắn linh khí cương cháo vậy mà không ngăn được. Ầm ầm. Tầng tầng linh khí cương cháo phá bỡ, phệ linh trùng cũng không còn cách nào bảo vệ hắn chu toàn. Hắc hắc, ngươi thật là muốn chết ta. Kiểu Vĩ chân nhân hai mắt lóe ra, trong mắt tràn ngập điên cuồng chi ý, hắn rỗi ra đại thủ hung hăng chụp tới Trần Trường cổ. Chương 334 kế hoạch của Phật thần thông chương 334, kế hoạch của Phật thần thông đối mặt cự vũ chân nhân điên cuồng công kích, trong nháy mắt đột phá từng tầng từng tầng phòng ngự, Trần Trường mệnh sắc mặt ngược lại 10 phần bình tĩnh, tựa hồ đồng thời không có bất kỳ cái gì hoang sợ chi ý sợ trong bảng. Cự Vũ chân nhân nghe răng cười, cái này đại tân huyết ma tông tu sĩ bản thân thực lực rất yếu, cũng bèn bèn dự vào mấy cái cấp 7 yêu sủng cùng hắn trò hỏi, bây giờ hắn hy sinh năm đầu dược áo, thực lực tăng nhiều, phá cái kia phệ linh trùng phòng ngự về sau, người này liền không còn cách nào ngăn hắn. Không sai, Cự chân nhân nhận ra phệ linh dù hắn chưa từng gặp qua mẫu tím phệ linh trùng, những cái này màu tím tiểu trùng cùng truyền thuyết vệ linh trùng dài đến mức hoàn toàn giống nhau, hơn nữa phóng ra thiên phú thần thông cũng là giống nhau như lúc. Ông một tiếng ở bên trong, ngay tại Cửu Vĩ chân nhân sắp cho là mình đắc thủ một khắc, đột nhiên hắn liền thấy người này đại tuế huyết ma tông tu sĩ trong tay, đột nhiên buốc lên một mảnh chói mắt kim quang. Trong kim quang có một tôn Phật đà hư ảnh. Cái này Phật đà dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân giống như mạ vàng, cho một loại người cố nhược kim thang cảm giác. Một cái bàn tay màu vàng nóng lăng không đánh ra. Toàn bộ hư không tại thời khắc này lập lại, Cửu Vĩ chân nhân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực như thủy triều tới. Hắn tấn công một cái tay tại thời khắc này từng khúc nứt ra. Phốc, bàn tay màu vàng nóng đặt tại củ vĩ chân nhân ngực, đem hắn từ không trung vỗ tới trên mặt đất. Kiểu vĩ chân nhân một đầu nện ở trên đại cao, đem kiên cố đại cao đập ra một chút nhỏ xíu khe hở. Cả người hắn máu me khắp người, bị thương rất nặng. Cái này làm sao có thể? Có thể, chỉ là huyết ma tông tu sĩ, sao có thể kích hoạt cổ phật xá lợi thần thông? Củ vĩ chân nhân miễn cưỡng ngẩng đầu, sau lưng một cái đuôi cáo lại một lần nữa tiêu thất, hắn chợt vật ngửa đầu nhìn qua giữa không trung chần chừ mện, phát ra khó tin thanh. Ha ha, củ vĩ chân nhân Đều nói mèo có chín cái mạng, ta nhìn ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Trần Trương Mạnh ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nở nụ cười. Hắn ở đây tu được cổ Phật xá lợi lúc, Bích Thương tiền Bối liền nói cho hắn biết, nếu như gặp phải cửu vị chân nhân trước khi chết phàm công, nàng có thể kích hoạt cổ Phật xá lợi bên trong tích chứa thần thông. Do đó, dù là phệ linh trùng bày ra từng tầng từng tầng linh khí cương tráo bị phá ra, Trần Trương Mạnh trong lòng cũng không hoảng hốt, hắn tin tưởng xuất thân hạ Phật tông Bích Thương tiền Bối tại kích hoạt cổ Phật xá lợi về sau, có thể dễ như trở bàn tay đánh lui cửu vị chân nhân. Đạo hữu, ta chịu thua rồi. Ngươi thật chẳng lẽ không thể tha ta một mạng sao?" Tiếp tục ghé vào quy nước ra trên ngài cao, kiểu Vĩ Chân Nhân hữu khí vô lực nói. Trần Trường mệnh lắc đầu. Kiểu Vĩ Chân Nhân thật là đáng sợ, người này nhất định phải dè trừ. Nếu có không trừ gốc, không phải là phong cách của hắn. Hô. Vô số cây hắc đằng lại một lần nữa đánh tới, tính bắn đem trọng thương kiểu Vĩ Chân Nhân rào sát. "Cầu tặng, ta liều mạng với ngươi." Kiểu Vĩ Chân Nhân trong mắt bắn ra cửu hận ánh mắt, hắn còn sót lại ba đầu đồi cáo tại thời khắc này đột nhiên tiêu thất. Một khí thế khủng lồ xông thẳng bất diêu. Cửu Vĩ Chân Nhân trên thân lại một lần nữa nứt ra toát ra khí tức kinh khủng, Giá hỏa này muốn tự bạo, chân chương mệnh con người của nhiên co rụt lại, từng tầng từng tầng linh khí cương tráo lại một lần nữa tại bên ngoài cơ thể xuất hiện, Mà ma linh đầng cũng gấp hồi co lại. ầm, một hồi kinh thiên động địa âm thanh vang lên, toàn bộ bí cảnh tựa hồ cũng run dậy một chút. Cà ca ca két, to lớn đại cao cũng bị cố này tự bạo sức mạnh chấn động phải chia năm xẻ bảy, bất quá cơ bản hình dạng còn duy trì, cũng không có độ sụp. kinh khủng bạo tạc hướng bốn phía quét tán, ma đứng núi chịu xào, chưa kịp rút về hắc đầng bị tạt đất thành từng Cái này bạo tạc lực phá hủy ma linh đằng không thiếu hẳn. Rầm rầm rầm. Một phương hướng khác, linh khí cương cháo tầng tầng bỡ bụng, thành thế kia người. Một tầng đầy Phật văn thần bí kim quang hiện lên, tạm thành sau cùng phòng ngự. Cái này cổ Phật xá lợi phòng ngự, trợ giúp Trần Trường Mạnh chặn cửu vị chân nhân tự bạo sức mạnh. Qua mấy hơi thở công phu, mấy người sức nổ hoàn toàn biến mất, tầng này kim quang phòng ngự cũng đồng thời biến mất rồi. Không hổ là cổ Phật xá lợi, trong này đoàn chứa thần thông thật sự là cái người. Trần ú ú thở dài. Cái này của Phật Xá Lợi thuộc về tiêu hao tính chất chí vận, Sở Tồn chưa thần thông chi lực cũng là dùng một lần thiếu một lần, cho nên hắn mới có thể dùng chiếc phệ linh trùng linh khí cương tráo để ngăn cản. Một bên La Lam cùng tử Dương chân nhân, bây giờ đều bị Cửu Vĩ chân nhân tự bạo uy lực làm cho sợ trong váng, hai người thần sắc ngốc trợn, nói không ra lời. Dù là La Lam biết được tiểu sư đệ một chút áp chủ bài, cũng không nghĩ tới tiểu sư đệ vậy mà có thể khống chế cái này của Phật Xá Lợi, cái này thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Chân chương mạnh mang theo hai người, từ giữa không trung rơi vào cảnh hoang khắp nơi trên Bạch Cao. Hắn mắt nhìn La Lam, chỉ là nợ nụ cười, tiếp đó bố một cái tử dương chân nhân. Tử Dương Chân Nhân giật mình một cái, như ở trong mộng mới tỉnh. Ta còn sống. Hắn sờ lên khuôn mặt của mình, thần sắc kích động. Hắn vậy mà tại mạnh mẽ như vậy tự bạo bên trong sống tiếp được, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này đại tấn Huyết Ma tông tu sĩ, thật sự là quá cường đại. Tử Dương Chân Nhân, ngươi nếu là muốn mạng sống, liền giao ra thoát thai hoàn đàn phương a." Chân Trương mệnh tử tu nói. Tử Dương Chân Nhân khẽ giật mình, trong lòng dâng lên đại khủng lai like cái này lại Tần Huyết Ma tu sĩ, vậy mà biết được bí mật của hắn. Ta, ta Từ Dương chân nhân bồi rối, nói năng lộn xộn. Hắn không muốn chết, nhưng nói ra đã vương, hắn biết mình cũng không có kết cục tốt. Không nói phải không. Trần Trương mệnh sắc mặt lạnh lẽo, "Suy thiếu đạo, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, gia như nghĩ ra được bí mật trên người của ngươi, có là biện pháp khác. "Ta." Từ Dương chân nhân lại một lần nữa do dự, lập tức thần sắc biến đổi, cắn răng nói ra, "Ta liền là để cho ngươi biết lại như thế nào. Cái này kiểu chuyển kim hoa điệp cũng chỉ có một cái, luyện chế thoát thai hoàn xác suất thất bại thế nhưng là không nhỏ. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng." Chân Trương nhẹ nhẹ nhàng nở nụ cười, cố ý nói ra Ta Đại Tấn cũng có đứng đầu đàn sư, cũng không phải không luyện chế được. Tử Dương Chân Nhân phảng phất bị chọc giận, cửa ngực cười ngạo nghễ, "Ha ha, cứ việc ta chưa từng đi Đại Tấn, nhưng hôm nay thiên hạ giữa đàn sư cũng là có tiếng không có miếng mà thôi, trình độ không đến, không cách nào luyện chế được thoát thai hoàn." "Vậy cũng chưa chắc." Trần Trưởng bệnh nhìn ra Tử Dương Chân Nhân tựa hồ đối với luyện chế thoát thai hoàn có chút tâm đắc, thế là lấy ra một cái trung phẩm thiên linh đan, nhặt nhặt một tiếu đạo, "Đây là tại hạ luyện chế được, ngươi nhìn một chút như thế nào." "Trúng phẩm tiên linh đan." Tử Dương Chân Nhân hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Trần Trưởng bệnh trong tay. Lấy hắn luyện đang thực lực tự nhiên cũng có thể luyện chế được trung phẩm thiên linh đan, nhưng phẩm chất phải so với cái này mai kém một chút. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại còn là một cái rất lợi hại đàn sư. Từ Dương chân nhân lạnh rên một tiếng, không chịu thua giống như nói ra, như thế vẫn chưa đủ, nếu như ngươi có thể luyện chế được thượng phẩm tiên linh đan, có lẽ có thể luyện chế thoát thai hoàn. Thượng phẩm tiên linh đan, ta tự nhiên cũng có. Trần Trương mệnh mỉm cười, lại một lần nữa đưa tay, lấy ra một cái thượng phẩm tiên linh đan đi ra. Các ngươi lại tuấn, tài luyện đang cao như vậy rồi sao? Từ Dương chân nhân lấy thượng phẩm tiên linh đan. Trường lớn mắt quan sát đến, lẩm bẩm nói: "Không không, có lẽ đại tấn, có như thế đan sư, nhưng tuyệt không phải ngươi luyện chế được." Chương 335, luyện chế thoát thai hoàn chương 335, luyện chế thoát thai hoàn ha ha. Nhìn qua khiếp sợ Tử Dương chân nhân, chân trường mạnh bất động thanh sắc nợ đủ cười. Thông qua một phen thăm dò, hắn bây giờ cơ bản có thể xác nhận, cái này Tử Dương chân nhân thuật luyện đan thua xa với hắn, bằng vào chính hắn hôm nay tài luyện đan, có thể đủ luyện chế được thoát thai hoàn. Mà hắn luyện chế thoát hoàn, còn có thể gia nhập vào chín cái dũng, công hiệu sẽ càng mạnh hơn. Một bên la là lam, ánh mắt sâu kín ngưng thị tới, thầm nghĩ trong lòng, những thứ này thượng phẩm tiên linh đan, chắc cũng là tiểu sư đệ luyện chế a. Đối với tiểu sư đệ thành tựu, nàng càng ngày càng cảm giác chấn kinh. Chẳng những pháp thể song tu, bây giờ càng là đang luyện đan bên trên lấy được cực cao tạo nghệ. Thật sự làm cho người rất khó tưởng tượng, tiểu sư đệ rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Thử Dương chân nhân. Chân chương mệnh nhìn xem khiếp sợ người nào đó, nhẹ nhàng một thiếu đạo, thứ không dám giấu dếm. cái này thượng phẩm tiên linh đan, chính là bị nhân chỗ luyện chế được, ngươi nói bằng vào ta tài luyện đan, có thể luyện chế hay không đi ra thoát thanh hoàn. Ngươi, luyện chế? Tử Dương Chân Nhân toàn thân lắp một cái, khó tin trận to con mắt, cái này sao có thể? Thuật luyện đan của ngươi, thật đạt đến loại trình độ này. Có muốn hay không ta hiện trường luyện chế một lò. Chân trường mệnh xem thường Tiểu Đạo. Đối với Tử Dương Chân Nhân trong tay Trần Quý Đan Vương, hắn cũng là nhất định phải được, nhưng hắn cũng biết Tử Dương Chân Nhân sẽ không dễ dàng như vậy cho hắn, dù là hắn khai thác một chút thủ đoạn cưỡng ép bức mạch ra ngoài, cũng bảo bất kể Tử Dương Chân Nhân trên đan phương là một chút thủ đoạn nhỏ. Luyện đan là một cái sâu đậm việc cần kỹ thuật, dù là có một chút không thích hợp, cuối cùng cũng sẽ thất bại. Điều truyền kim hoa điệp vẻn vẹn có một con, một khi luyện đan thất bại, thiệt hại cực kỳ thảm trọng, về sau hắn liền không cách nào tiếp tục để thăng tứ chết. Đối với Trần Trường Mệnh tới nói, cơ hội chỉ có một lần. Cho nên hắn muốn lấy phương thức ôn hòa tới dọa phục Tử Dương Chân Nhân, nhường cái sau cam tâm tình nguyện, thậm chí Trần Trường Mệnh có thể sẽ phân cho Tử Dương Chân Nhân một cái thoát thai hoàn, dùng cái này tới củng cố song phương hợp tác. Nhìn qua Trần Trường Mạnh, Tử Dương Chân Nhân hít thở sâu một hơi, sắc mặt trịnh nói ra, ngươi ngược hiện luyện chế được, ta có thể đem đan phương cho ngươi. Được, một lời đã định. Trần Trường Mạnh sảng khoái gật đầu nở nụ cười. Hắn ra khỏi mấy bước, lấy ra lò luyện đan và dược liệu, liền bắt đầu thông thạo luyện đan. Thuật luyện đan này quả thật rất lợi hại. Từ Dương chân nhân khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Trương mệ mỗi một cái động tác, hắn càng xem càng là kinh hãi, đối với người sau thuật luyện đan càng phát tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ một lúc sau, từng trận đan hương chuyển đến, 10 cái thượng phẩm thiên linh đan từ trong đan lô bay ra, sau đó bị một cô vô hình sức mạnh dẫn dắt, tiến vào một cái bình sứ màu trắng bên trong. Quả thật là thượng phẩm linh đan. Từ Dương chân nhân chạy như bay đến, bắt lấy bình nhìn mấy giây, khuôn mặt hiện lên say mê mà sợ hãi than thầm sắc. Ta nói lời giữ lời, đem luyện chế thoát thai hoàn đàn phương cho ngươi." Từ Dương Chân Nhân xoay người lại, nhìn qua Trần Trường Mệnh, chậm rãi nói ra, "Luyện chế cái này thoát thai hoàn, cần trước tiên lấy chủ dược ỷu chuyển kim hoa điệp một thân chi huyết, tiếp đó luyện hóa thân thể, gia nhập vào thang thuốc lôi một mẩm, huyền băng thủy, thánh tâm căn, kim dương hoa cùng xích viêm đằng, đi qua một phen thủ pháp luyện chế sau đó, lại thêm vào huyết dịch, như thế lại luyện chế một thiên nhất đêm, làm thiên lôi hạ xuống thời điểm, chính là đan thành ngày." Từ Dương Chân Nhân vô cùng trị trọng, sắc mặt cũng là lộ ra chân thành, tiếp theo lại đem cụ thể thủ pháp chế tỉ mỉ giảng thuật một lần. Nghe xong Tử Dương Chân Nhân Trần Trường mệnh sắc mặt có chút phát khổ, thở dài một tiếng nói, cái này 5 loại thang thuốc đều đúng hắn khó tìm trì bả ta. Đúng vậy à. Tử Dương Chân Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Trần Trường Mạnh sắc mặt đăm đạm, trong lòng dâng lên hỏa diễm tựa hồ muốn bị nước lạnh dập tắt. Nhưng tới thất phối 5 loại thang thuốc đồng dạng cũng là không tốt thu thập, nếu như thu thập đủ rồi, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Phản phất nhìn ra Trần Trường mệnh ngượng nghịu, Tử Dương Chân Nhân mỉm cười, cảnh đạo hữu không cần có sự, bản chân nhân nhiều năm qua một mực vì thoát thai hoạn mà bốn phía bốn tăng thêm tổ tiên cũng có tích lũy, cho nên cái này năm loại thang thuốc Ta đã sớm chuẩn bị xong." Trân Trường mệnh nghe vậy vui mừng. "Cái này Tử Dương chân nhân thực sự là đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi à, có hắn cung cấp 5 loại thang thuốc, hắn cơ hồ bây giờ liền có thể luyện chế thoát thai hoàn rồi." Tử Dương chân nhân, ngươi có yêu cầu gì?" Trần Trường mệnh ánh mắt sáng quắc hỏi. Đối phương tất nhiên chủ động đưa ra 5 loại chân quý vô cùng linh dược, chứng minh đối với thoát thai hoàn cũng là có mưu đồ. Nhưng nếu như Tử Dương chân nhân lòng tham, yêu cầu quá nhiều, Trường Mạnh tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hắn có thể đưa tặng Tử Dương chân nhân thoát thai hoàn, nhưng là bẹn bẹn giới hạn trong một cái. "Cảnh đạo hữu, Lần này tiến vào vô danh bí cảnh, nếu là không có ngươi, ta cũng sớm đã chết ở kiểu vĩ chân nhân trong tay. Cho nên ngươi cũng vậy ta tử dương ân nhân tứ mạng, ta bây giờ không cầu gì khác, hy vọng ngươi luyện chế ra thoát thai hoàn sau đó, có thể đưa ta một cái, nhờ vào đó đến để thăng tử chết." Từ Dương chân nhân nói, sắc mặt hắn rất chân thành, cũng có chút khẩn trương. Đối với hắn mà nói, một cái thoát thai hoàn là đủ. "Được, ta đáp ứng ngươi." Chân Trương mạnh gật đầu nở nụ cười. Cái này Từ Dương chân nhân cũng không có công phu sư tử mạng, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Từ Dương chân nhân lại hỉ lập tức giao ra 5 loại thang thuốc, tiếp đó lại nói liên tục đem luyện chế quá trình cẩn thận giảng thuật một lần. Hắn cũng sợ thất bại, do đó, đối với Trần Trường Mệnh luyện đang cũng cực kỳ đề mục. Trần Trường Mệnh lấy ra kiểu chuyển kim hoa điệp, giết chết lấy huyết về sau, cùng chín cái điệp dũng đồng thời liền đưa vào trong lò đan. "Cảnh đạo hữu, ngươi đây là?" xa xa Tử Dương chân nhân chấn kinh hô to. Tử Dương chân nhân không cần phải lo lắng, Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, giải thích nói, ta từng tại một bạn cổ tịch trông đưa qua nói cái này điệp dụng cùng điệp thân huyết mạch tương dùng, luyện chế bao thoát thai hoàn bên trong có thể tăng cường thoát thai hoàn công hiệu. Điệp dụng có thể tăng thêm công hiệu. Từ Dương chân nhân có chút trận mắt hồ mụm, nhanh chóng trước mắt, suy tư khả năng này. Vị này cảnh đạo hữu đến từ đại tấn bên kia chuyển thừa lâu đời, thậm chí xa xa tháng đại tận, cho nên điệp dụng có thể tăng thêm thoát thai hoàn công hiệu, cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Liên tưởng đến Cảnh Trường Sơn đối với mục tiêu của hắn rõ như lòng bàn tay, Từ Dương chân nhân trong lòng liền nhẹ nhàng tỏa ra, đột nhiên ý thức được cái này vị đến từ đại tấn cứng, giả ngoại trừ không biết được đàn phương bên ngoài, các phương diện khác thưởng thức đều xa xa thắng hắn. Gặp Tử Dương chân nhân không nói thêm gì nữa, Trần Trường mệnh mị cười, tiếp tục luyện đan. Trơ cựu truyền kim hoa điệp nhập thân cùng điệp dung toàn bộ dung hợp sau đó, hắn đồng thời gia nhập vào lôi một mầm, Huyền băng thủy, Thánh tâm căn, Kim Dương hoa, Xích viêm đằng, cái này năm loại thang thuốc, tiếp tục luyện chế. Trải qua qua một canh giờ cực kỳ phức tạp luyện chế sau đó, 5 loại thang thuốc cùng chủ dược thuận lợi tan hợp lại cùng nhau, Trần lẹ, tốc đưa dịch, tiếp xuống, chế quá trình liền chậm lại. Giai đoạn này ở châu Âu dưỡng Thời gian chạy chậm chầm trôi qua, đạo mắt một thiên nhất đêm liền đi qua. Trần Trường mệnh tại trong toàn bộ quá trình, thần sắc đều hết sức nghiêm túc, bảo trì nội tâm chấn định, tuyệt lực không để cho mình xuất hiện một tia không hay. Mà Tử Dương chân nhân cùng La Lam tắt thì nút ở phía xa, không dám thở mạnh, chỉ sợ gây nhiều đến Trần Trường mệnh. Toàn bộ trong bí cảnh, đột nhiên chấn động một cái, tựa hồ có cái gì lực lượng cường đại thẩm thấu đi vào. Ngay sau đó, trên bầu trời mây đen dày đặc, từng sợi kim sắc tiềm điện tại tầng mây bên trong đi xuyên. Tiếng sấm không ngừng vang thở sâu một hơi, Trần Trường Mạnh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt sáng tỏ trong lòng vô cùng kích động. Xem ra, hắn chờ đợi đã lâu thoát thai hoàn liền muốn đại công cáo thành. Chương 336: Thiên Lôi Thôi Thể, Tuấn Thăng Kim Đan cảnh tầng 4 chương 336: Thiên Lôi Thôi Thể, Tuấn Thăng Kim Đan cảnh tầng 4 âm ầm. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm nổ vang lên, một đạo thiểm điện như ngân xà giống như từ lồng đệm tầng mây bên trong chui ra, tốc độ nhanh đến làm cho người khó có thể tưởng tượng, giống như một quả bay nhanh lưu tinh, thẳng đến phía dưới mà tới. Trần Chương mệnh mí lại, mơ sợ hãi vui mừng Thoát hoàn thuộc về cực thiên đang được Cho nên đan thành thời điểm cũng sẽ dẫn tới thiên kiếp tẩy lễ, thoát thai hoàn tạo thành, cần trải qua cựu đạo thiên lôi. Ở trong quá trình này, đan sư tinh thần không thể chút nào bâng lọng, muốn tiếp tục thao túng tiến vào thoát thai hoàn bên trong thiên lôi, lấy thực hiện hoàn mỹ hiệu quả diễn luyện. Đệ nhất đạo thiên lôi gào thét mà tới, tiến vào trong lò luyện đan tiêu thất. Chân chương mệnh sắc mặt thêm ra mấy phần nghiêm trọng, tốc độ tay đột nhiên tăng tốc, bắt đầu khu động thiên lôi thối luyện đan dược. Thiên lôi bảo đan, haha, đây là trong truyền thuyết thiên lôi bảo đan. Một bên tử dương chân nhân hết sức động, Thời gian này đan sư không thiếu, nhưng cơ hội không có người có thể gặp được đến trước mắt loại tình huống này. Chỉ có luyện chế giang lịch thiên đan dược đến, thượng thương mới có thể hạ xuống tiên kiếp. Nếu như tại thiên lôi vào đàn sau đó, đan sư trình độ không đủ, không cách nào hoàn mỹ điều kiện thiên lôi, như vậy thì vô cùng có khả năng dẫn đến lần này luyện chế thất bại. Cựu đạo thiên lôi, cố sau mạnh hơn cố trước. Do đó, chuyện này đối với đan sư tới nói cực kỳ yêu cầu cao vô cùng, một cái sơ sẩy sẽ là công dã tràng. Thời gian đốt hết một nén hương về sau, đệ nhất đạo thiên lôi hoàn thành sứ mệnh, hoàn toàn biến mất rồi. Sau đó một tiếng ầm vang ở bên trong đệ nhị đạo thiên lôi hạ xuống. Cái này một đạo thiên lôi so trước đó còn muốn tránh kiện mấy phần, tốc độ càng nhanh, chớp mắt liền rơi vào bên trong lò luyện đan. Đối mặt thế tới hung hăng tiên lôi, Trần Trường Mạnh thần sắc không thay đổi, tiếp tục điều khiển tiên lôi thối luyện đan dược. Cứ như vậy, theo thời gian chạy chậm chậm trôi qua, một đạo đạo thiên lôi không ngừng rơi xuống, bị Trần Trường Mạnh vững vàng chưởng công, cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. rèn luyện xong dược, một tia nhỏ nhẹ đan khí, từ trong đan bay ra, Trần Trường Mạnh một cái, chỉ cảm thấy toàn thân sảng linh hồn đều phải nhẹ nhàng. Rốt cuộc phải thành công. Tử dương chân nhân buông ra khẩn trương nằm đấm, trưởng trong lòng tràn đầy mồ hôi. Cái này luyện chế thoát thai hoàn quá trình quá khó khăn rồi, cần cực sự cao thâm thuật luyện đan, mà sau cùng cựu đạo thiên lôi thực sự quá mạnh mẽ, mỗi một đạo thiên lôi khống chế không tốt, đều sẽ nhường thoát thai hoàn thất bại trong căn tớ. Hầm hầm. Cũng không tản đi trong mây đen, đột nhiên lôi tiếng nổ lớn. Một đạo ưu tia chấp màu xanh làm chui ra tầng mây, như một con cử mãng giống như rơi xuống. Ừm, làm sao còn có. Chân Trương mệnh trong lòng cả kinh hắn muốn là cho là Thoát Thai Hoàn đã luyện chế hoàn thành rồi, nghĩ không ra tại hắn sắp thu đan một khắc trước, đột nhiên lại có thiên lôi hạ xuống. Linh Cẩm, ha ha, đây là cơ hội tốt ta." Bích Thương tiếng cười, đột nhiên quanh quẩn tại Trần Trường Mệnh bên hai. "Cơ hội tốt." Trần Trường Mệnh hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Thoát Thai Hoàn cần trải qua giai đoạn thứ hai thiên lôi rèn luyện sau. "Linh Cẩm, có lẽ là người gia nhập vào chín cái điệp dũng quan hệ, mới đưa đến giai đoạn thứ hai thiên kiếp lôi điện sinh ra." "Ha cái này Thoát Thai Hoàn quá mức hà mỹ, cho nên vị tiên địa bất dụng, bây giờ giai đoạn thứ 2 thiên lôi là nhằm vào đan sư tới." Cái này thương Thiên là muốn đem đan sư diệt sát, nhưng thật tình không biết ngươi là cường đại luyện thể tu sĩ, bây giờ ngợn nhờ cái này tiểu đạo thiên lôi ngươi vừa bằng có thể tôi thể khiến cho nhục thể của ngươi càng thêm cường đại. Bích Thương hưng phấn cười to, nhằm vào đan sư. Chân Trương Mệnh nghe vậy đầu tiên là sợ hãi, lập tức liền vui mừng đứng lên. Nhục thể của hắn muốn là cường đại, nếu như lại thêm qua thiên lôi rèn luyện, chẳng phải là cường đại hơn thêm. Làm sao còn có thiên lôi? Nơi xa, Tử Dương chân nhân sử sốt, cả người thần sắc ngốc trợn, một trái tim đều treo ở cổ họng. ngoài cổ tình áo trong của mê, nhìn ra được cái này Thiên Lôi chạy cảnh trường sắp tới. Ầm, Cương Tráng Thiên Lôi từ đỉnh đầu giáp vào, chiết đệ tiến vào trận trường mệnh thể nội. Đến hay lắm. Trận trường mệnh không thèm để ý chút nào cười nhạt một tiếng, đột nhiên thi triển Thiên Lôi rèn thể thuật, một cái hư ảo Thiên Lôi hiện lên, sau đó thần uy ngọn lửa màu tím xuất hiện. Ngọn lửa màu tím cùng u lam sắp thiểm điện đan vào một chỗ, cả hai cùng rèn luyện trận trường mệnh ngũ thân. Nhỏ nhẹ cảm giác tê dại sinh ra. Cùng ngọn lửa màu tím dung hợp cùng nhau Lôi điện đang ngừng rèn luyện quá trình này hết sức thoải mái đồng đội không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu sinh ra. Thời gian đốt hết một nén hương đi qua. Đệ nhị đạo thiên lôi buông xuống, rơi vào hư hạo thiên lô bên trong, cùng thần bí lửa tím dung hợp, cùng rèn luyện thân thể. Khí tức của hắn bắt đầu kéo lên. Ta luyện thể tu vi vậy mà biến hóa, hôm nay tiếp lôi điện năng lượng ẩn chứa quá mạnh mẽ. Trăn chương mạnh trong lòng vui mừng. Hắn cũng không nghĩ tới bị thiên tiếp lôi điện rèn luyện, chẳng những có thể cường hóa nhục thân, còn có thể để thăng tu vi, cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. lai, like, cái này cảnh đạo hữu lại còn là pháp thể song tu. Xa sa tử dương chân nhân 10 phần rung động, đồng thời cũng 10 phần may mắn. May mắn cảnh trường sơn là pháp thể tu, nếu không không cách nào vượt qua đợt thứ 2 thiên kiếp lôi điện. Hấp thu 6 đạo thiên kiếp lôi điện chi phía sau, Trần Trương Mệnh đột nhiên thân thể run lên, hắn luyện thể tu vi từ kim đan cảnh 3 tầng đột nhiên đột phá đến kim đan cảnh tầng 4. Được, vậy mà ngắn như vậy thời gian đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Trần trường Mệnh ngạc hỷ. Giờ khắc này hắn thật sự hy vọng hôm nay tiếp lôi điện năng nhiều một này hắn cũng có thể tiếp tục đột phá. Tức là không như mong muốn. Lam Thứ Cửu đạo thiên kiếp lôi điện biến mất sau hắn cũng không có thể đột phá kim đan cảnh tầng 5. Cứ việc không có đột phá, nhưng Trần Trưởng Mệnh đã hết sức hài lòng rồi. Tại cái này trong bí cảnh, hắn còn thu được cổ Phật xá lợi, chắc hẳn hấp thu một điểm cái này xá lợi bên trong sinh mệnh tinh hoa, là hắn có thể đột phá đến kim đan cảnh tầng 5. Toàn bộ bí cảnh rung lên, phản phất có cái gì lực lượng rời đi nơi đây, lập tức tiếng sống tiêu thất, mây đen nhanh chóng tiêu tan, toàn bộ sắc trời cạnh. Đan hương chi khí nồng đậm lên. Trần Trường Mệnh biết được cái này thoát thai hoàn đã luyện thành, thế là đánh ra mấy đạo pháp quyết tu Lò luyện đàn cái nắp bay lên, theo sát lấy 10 cái phát ra thất thải quang mang đan dược đồng thời bắn ra. Mỗi một mai đan dược đều có các đạn lớn nhỏ, toàn thân nóng ánh, lộ ra thất thải quang mang, cho một loại người tựa như ảo mộng cảm giác. Xong rồi, Trân Trương mệnh đại thủ một xảo, đem 10 cái thoát thai hoàng cấp tốc chứa vào một cái màu trắng bình xứ bên trong. Thử Dương chân nhân cùng La Lam hai người hương phấn lao đến. "Cảnh đạo hữu, nhanh để cho ta nhìn một chút cái này thoát thai hoàn." Thử Dương chân nhân vội vã không nhịn nổi. "Thử Dương chân nhân, đây là của ngươi này một cái." Chân Trương mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Lấy động trong tay bình xứ liền bay ra một cái thoát thai hoàn, nhẹ nhàng bay về phía Tử Dương chân nhân. Đạt tạm. Tử Dương chân nhân cách không dẫn dắt tới, thả ở trước mắt, cẩn thận quan sát chẩm rãi trong mắt liền chạy ra vui sướng nước mắt. Thân là đại sư, hắn tin tưởng trước đây quá trình luyện chế có gian khổ cỡ nào, cho nên cái này thoát thai hoàn công hiệu, chắc hẳn so dược môn trong ghi chép công hiệu còn cường đại hơn. Chân trường mạnh đi đến La làm trước mặt. Đại sư tạ, tiểu sư đệ cũng không có cái gì đem ra được cái này thoát thai hoàn cũng tiến đưa ngươi một cái đi. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một cái thoát thai hoàn đưa cho La Lam. Trước đây hắn nhập môn Lăng Điêu tông, bởi vì tư chất quá kém bị tất cả mọi người khinh thị cùng châm chế, cũng chỉ có đại sư tả bảo vệ hắn chu toàn, không rời không bỏ, trợ hắn rất nhiều, nhường hắn vượt qua khó chịu nhất tân thủ kỳ. Chương 337, lục cổ hợp nhất. Chương 337, lục cổ hợp nhất. Tiểu sư lệ, cái này đan dược quá chất quý, ta nhận lấy thì ngại. La Lam thần tình kích động, phức tạp trong ánh mắt tràn ngập ý đồ bước, sau khi nói xong liền lui về phía sau một bước. Vô luận là kiểu chuyển kim hoa điệp, vẫn là tự dương chân nhân cung cấp năm loại thuốc, cũng là thế gian phượng bao lân giác một dạng tồn tại. Tang thêm nàng tận mắt nhìn thấy luyện chế thoát thai hoàn quá trình bên trong, trải qua hai vòng thiền tiếp lôi điện, trong lòng liền càng cảm thấy cái này đang dược quý giá. Thân phận nàng hiện mọn, không dám tiếp nhận như thế lại lễ. "Đại sư tả, thiết mạc nói như vậy." Chân chương mệ cười ha hả, đem thoát thai hoàn tự tay để bảo La làm cái kia gầy đét lao trong tay. Đồng thời trong miệng nói ra, "Con người của ta luôn luôn độc lai like, độc vãng, cũng không có cái gì thân bằng hào hữu, đại sư tạ nguyên là ta tại thế gian này thân nhân duy nhất rồi, đừng nói chỉ là một cái thoát thai hoàn, chính là so với càng cao quý hơn chi vật, ngươi cũng hoàn toàn chịu nổi." La Lam nghe vậy chợt mạ Qua một hồi lâu, mới mặm mạc gật đầu. Tử Dương chân nhân ở một bên thế thế, cũng cảm động hết sức. Hắn lúc này mới ý thức được vị này Cảnh Trường Sơn đạo hữu thân phận không giống bình thường, vậy mà cùng La Lam là sư tỷ đệ quan hệ. Vị này Cảnh đạo hữu mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, đối với địch nhân không thể mặt nuối, nhưng kỳ thực cũng là có tình có nghĩa người, loại người này đáng giá kết giao hướng về a. Từ Dương chân nhân âm thầm thở dài, trong lòng dâng lên một cố cảm giác bất lực. Hắn có tư cách gì cùng Cảnh đạo hữu nhân vật như vậy quan hệ qua lại a? Nhân ra thế nhưng là Đại Tuấn Huyết Ma tông tu sĩ, một thân thực lực thâm bất khả trắc, e rằng không đến Kim Đan 8 tầng trở lên tu vi, cũng không có cùng cảnh đạo hữu nói chuyện với nhau tư cách. Ngay tại Tử Dương Chân Nhân suy nghĩ lung tung đột nhiên liền nghe được Trần Trường Mạnh đối với hắn hỏi, "Tử Dương Chân Nhân, cái này thoát thai hoàn phục dụng có ý tứ gì sao?" "Không, tùy thời có thể phục dụng." Tử Dương Chân Nhân nở nụ cười, giơ lên thoát thai hoàn, mắt ba ba nhìn qua Trần Trường mệnh nói ra, "Còn xin đạo hữu đem ngân tuyến vệ tâm trùng triệu đi, ta đây liền trò vị làm mẫu." "Được." Trần Trường Mạnh tay lên, một đạo ngân tuyến từ trên người Tử Dương Chân Nhân bay ra, xoay quanh bầu trời, tiếp tục đối với hắn nhìn chằm chằm giáng thị. Đối với Tử Dương chân nhân sẽ hay không chơi hoa bàn, Trần Trường Mạnh tuyệt không lo lắng, dù sao cái trước tu vi còn tại đó, căn bản cũng không phải là hắn trong tay bất luận cái gì một cái yêu sủng đối thủ. Tử Dương chân nhân cảm giác thân thể nhẹ bẫng, lập tức liền đem thoát thai hoàn một ngụm nuốt xuống. Thời gian mới hơi thở, một tầng màu sắc quang mang liền từ da thịt mặt ngoài phóng thích ra ngoài, quang mang này mới đầu có chút thanh đạm, chậm rãi trở nên cực kỳ nồng đậm. Thời gian đốt một nén hương sau đó, đà quang mang liền hóa thành một cái bảy màu chiến kén, đem Tử Dương chân nhân bao bọc tại bên trong. Từ bên ngoài nhìn, hắn giống như Dũng, phá kên thành bướm, giành lấy cuộc sống mới. Chân Trương mệ nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt tại thời khắc này càng sáng ngời lên. "Tiểu sư đệ, ta cũng muốn thử xem." La Lam nhìn qua bảy thải được quen, tâm tình quấy động, nhìn không được nói. Chân Trương mệ gật đầu thiếu đạo, "Lại sư tả, ngươi cứ việc tử một lần, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp." La Lam không chút do dự nuốt vào thoát thai hoàn. Qua một hồi, nàng cũng bị một tầng bảy thải điệp kén bao quạ, cả người rơi vào trạng thái ngủ say chật hãi. "Tiền bối, quá trình này cần phải bao lâu?" Chân Trương mệ âm thầm hỏi khoảng 12 canh giờ." Bích Cường đáp. Trần Trường Mệnh nghe vậy mặm mạc ở đầu. Hắn tạm thời không có phục dụng thoát thai hoàn dự định, hắn phải chờ đợi Tử Dương chân nhân cùng đại sư Tạ Phá kén thành bướm sau đó, sẽ tìm tìm thích hợp thời gian ăn vào thoát thai hoàn. Một cây hắc đằng tội qua đến, dừng lại ở Trần Trường Mệnh trước mắt, nhẹ nhàng lay động. "Ngươi muốn hấp thu cổ Phật xá lợi." Trần Trường Mệnh trong lòng nghe được ma linh đằng hơi kinh ngạc. "Cái này ma linh đằng bệnh mà muốn hấp thu cổ phần xá lợi?" Những cái đồ chơi này thế nhưng là hắn để thăng tu vi mấu chốt chi bả, Trường Mệnh có thể không nỡ. Đúng cái kia nhẹ nhàng gật đầu. Trần Trường Mạnh nhíu mày. Người bây giờ trên người có cổ ma, cổ yếu còn cổ quỷ bản nguyên, bây giờ còn muốn hấp thu cổ Phật sinh mệnh tinh hoa, xem ra ngươi tiến hóa chi lộ là thu thập lục cổ bản nguyên a." Hắn thì thao nói. Cái này cổ Phật xá lợi đối với hắn và Ma Linh Đằng tới nói, đều hết sức trong yếu, cho nên ai cũng không khả năng đột chiến, suy tư một phen về sau, Trần Trường mệnh quyết định nhường Ma Linh Đằng hấp thu một điểm cổ Phật xá lợi bên trong sinh mệnh tinh hoa năng lượng, truyền đại đa số, để lại cho mình. Đã như thế, cái này Ma Linh Đằng có một điểm cổ Phật bản nguyên sau đó, cũng coi như là tăng lên một bộ phận thực lực. Ngươi hấp thu một điểm đi. Trần Trường Mệnh nói ra, sau đó bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện màu vàng của cổ phần xá lợi. Ma Linh Đằng phát ra chỉ có Trần Trường Mệnh mới có thể nghe thấy vui vẻ âm thanh, tiếp đó cái kia hắc đằng liền tóm lấy cổ Phật xá lợi, mang về tới rễ cây vị trí. Vô số rễ cây quấn lên đến, đem cổ phần xá lợi bỏ kín không kẽ hở. Dựa môn miu đồ quá lớn a. Bích Thương nhìn chăm chú Ma Linh Đằng cử động điên cuồng, phát ra sâu kín tiếng thở dài âm. Đúng vậy à, cái này Ma Linh Đằng mới đầu là nửa mà bán yêu được bây giờ bổ túc cái này tam đại bản nguyên sau đó, lại bắt đầu hấp thu cổ phần bản rồi. Trần Chương nhịn nháy, nương thị nơi xa đại cao, chậm rãi nói ra, "Tiền bối, e rằng dược môn không chỉ ở một chỗ thí nghiệm." Bích Thương thần sắc lắm như nói, "Đúng, đã có nửa ma bán yêu nửa quỷ, như vậy thì muốn nửa Phật nửa người bản thần, hay là những thứ khác tổ hợp." Dược môn đang lưu đồ lục cổ tái hiện, hơi trầm lại, Bích Thương ngưng trọng nói ra, "Lục cổ hợp nhất sinh mạng thể một khi được sáng tạo ra, khó có thể tưởng tượng sẽ nhấc lên một hồi loại trình độ nào háo tiếp, bây giờ tưởng tượng thật đáng sợ a." Trần Chương mệnh nghe vậy trầm mặc. Lục cổ hợp nhất sinh mạng thể càng làm điên, hắn đối mặt tình cảnh liền càng nguy hiểm. Dù sao thế gian này cường giả sẽ không cho phép loại này nghịch tiên sinh mạng thể tồn tại. Do đó, hắn sau này làm việc muốn càng càng cẩn thận. Không phải bạn bất đắc dĩ thời khắc, tuyệt không thể triệu hoán ma linh đẳng đi ra, miễn cho tin tức tiết lộ, bị vô thượng cường giả diệt sát. Bán chú hương công phu phía sau, ma linh đẳng tại trần trường mệnh cưỡng ép mệnh lệnh phía dưới, thu hồi sợi dễ, kết thúc hấp thu quá trình. Trần trường mệnh thu hồi cổ Phật xá lợi, Mặc mặc cảm thụ một chút, trong lòng của hắn nghĩ đến một vấn đề, thế là liền hỏi, tiền bối, cái này cổ phần xá lợi sinh mệnh tinh hoa nếu như bị người hấp thu không còn một ngón liên đới tổn thần thông có phải hay không biến mất? Mị Thương gật đầu thiếu đạo, "Ừ, cổ phần sinh mệnh tinh hoa tiêu thất, thần thông liền không còn tồn tại, cho nên ngươi không phải đến vào lúc tối trọng yếu, không muốn đem bên trong sinh mệnh tinh hoa triệt để hấp thu, lưu lại một chút để thần thông có ký thác." "Được, ta hiểu được." Trần Chương Mệnh mặc mặc lên tiếng, tiếp đó vận chuyển tiên lô giễn thể thuật, đồng thời hấp thu lên cổ Phật xá lợi tới. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Sau 6 cái giờ, khi vận chuyển xong một lần hoàn chỉnh tiên lô giễn thể thuật sau đó, Trần Chương Mệnh lòng chân đột nhiên dâng lên hai cỗ lưu, xông thẳng dựng lên, đồng thời trong đầu nhớ tới một đạo tiên lôi giống như âm. Thiên Lôi Giản thể thuật, 5 vạn lần. Chương 338, thoát thai hoàn cốt, phản lão hoàn đồng chương 338, thoát thai hoàn cốt, phản lão hoàn đồng hạ. Thiên Lôi Giản thể thuật đột phá lần thứ tư cường hóa. Cảm nhận được trong đầu thêm ra một cổ thần bí tin tức sau đó, Trần Trường Mệnh lập tức trong lòng dâng lên to lớn kinh hỉ đi ra. Thiên Lôi Giản thể thuật tu luyện một lần liền phải 6 canh giờ, tiêu tan hao tổn thời gian rõ dài, cho nên những năm gần đây dù là hắn chuyên cần không ngừng, môn này luyện thể công pháp cũng chưa từng đột phá. Nhưng Trần Trường Mệnh một mực cũng không lại. Hắn biết được chính mình chỉ phải kiên trì bền bỉ như thế tu luyện. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể tu luyện tới lần thứ tư cường hóa trình độ. Lần trước đột phá, vẫn là tại hơn 100 năm trước à, nghĩ không ra kinh lịch lâu như vậy thời gian, Thiên Lô rèn Thể thuật mới đột phá. Chân Trương mệnh lẩm bẩm nói. Hắn tiếp tục vận chuyển môn công pháp này, lúc này một màn thần kỳ đột nhiên xảy ra. Nguyên bản thân bí ngọn lửa màu tím, tại thời khắc này vậy mà mãnh liệt biến thành màu đen. Mà Hư ngạo Thiên Lô, cũng ngưng thực trở thành màu đen. Chân Trương Mạnh thấy thế nở nụ cười. Hắn biết được đón lấy đến như vậy tu luyện, hắn một thân màu tím đem chuyển biến thành màu đen. Cái này cũng mang ý nghĩa, môn công pháp này uy lực tăng lên hơn gấp 10 lần. Màu tím lục thân liền vô cùng cường đại rồi, nếu như chuyển hóa thành màu đen đột thân, sẽ càng thêm cường đại. Ngọn lửa màu đen sôi trào, cũng tiêu đốt lấy cột Phật xá lợi. Giờ khắc này, cổ Phật xá lợi lại bị ép phóng xuất ra số lớn sinh mệnh tinh hoa, tiếp đó bị ngọn lửa màu đen đẩy đưa, cưỡng ép từ môi cái lỗ chân lông đưa vào trấn trưởng mệnh đột thân. Phóng một cái, trấn trường mệnh cũng cảm giác toàn thân bành lên. Nếu như nói trước đây hấp thù, còn giống như là mưa phùn rả giống như ôn hòa, hôm nay hấp thù, chính là mưa to gió lớn giống như cuồng Trần Chương Mệnh rên khẽ một tiếng, cảm giác thân thể sắp bị san phá. Hắn điên cuồng vận chuyển được cường hóa đến lần thứ tư thiên lô giàn thể thuần, tính toán luyện hóa những thứ này tính mạng vì giá tinh hoa. Giờ khắc này, hắn khí tức trên thân cũng bắt đầu báo tố thăng lên. Sau 3 canh giờ, tại luyện hóa đại lượng sinh mệnh tinh hoa sau đó, Trần trường Mệnh luyện thể tu vi vậy mà một đường nhảy lên tới kim đan cảnh tầng 5. Bây giờ, hắn bề ngoài màu tím da thịt cũng triệt để chuyển đã biến thành màu đen da thịt. Cái này màu đen, càng thêm thần bí, quỷ dị, đầy vô số thật nhỏ phù khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Ngoại trừ da thịt Huynh đệ của hắn xương Cốt mấy người tạm thời vẫn không thay đổi hóa. Chân Trương mệ mở mắt ra, nhìn qua một thân màu đen da thịt, lầm bẩm nói, đang vận chuyển lần thứ tư cường hóa thiên lô rèn thể thuật sau đó, hấp thu cổ Phật xá lợi sinh mệnh tinh hoa tốc độ thực sự là đáng sợ. Nếu như vậy tu luyện, e rằng không bao lâu hắn luyện thể tu vi liền sẽ tăng mạnh. Khi đó, luyện thể cảnh giới cùng tu đạo cảnh giới, trên lệch sẽ thêm một bước tăng lớn. Chân Trương mệ đối với cái này đồng thời không lo lắng. Hắn luyện thể tốc thành đến từ cổ phần xá lợi, cái này vì hắn tiết kiệm số lớn thời gian, tương lai hắn cũng có thể đưa ra thời gian tới thật tốt để thăng tu đạo cảnh giới ạ người nghi ngờ trọng bảo hiểm ác tu tiên giới, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy pháp thể song tu mới an ổn nhất, đem luyện thể tu vi chế giấu, lấy tu đạo tu vi hành tẩu thế gian. Dạng này, hắn mới sẽ không dễ dàng lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Mặc mắt tính toán một chút thời gian, cảm giác còn sớm, thế là Trần Trường Mệnh tập trung ý chí, bài trừ tạm niệm, tiếp tục tu luyện tiên lô giàn thể thuật, đồng thời hấp thu cổ Phật xá lợi. Hơn hai canh giờ đi qua, hắn kết thúc tu luyện, đem cổ Phật xá lợi cùng ma linh đằng, phệ, phệ tâm trùng đều thu vào. Tiếp đó Trần Trường người đứng dậy, Đứng tại hai cái bẫy thải điệp kèm trước, yên lặng chờ đứng lên. Sắp tới lúc rồi. Hắn cũng chờ mong hai người biến hóa thoát thai hoán cốt. Chỉ một lúc sau, nghe thấy một đạo nhỏ nhẹ nước ra âm thanh từ một cái điệp dụng bên trên chuyển đến, sau đó chỉ thấy điệp dụng chậm rãi nước ra, Tử Dương chân nhân từ đó đi ra. Lúc này Tử Dương chân nhân, bề ngoài biến hóa không lớn, nhưng ra thịt lại lộ ra bóng ánh chi sắt, hắn mắt sáng ngời, đi lại mạnh mẽ, cả cái người tinh thần khí chất tựa hồ đều tăng lên rất nhiều. Tử Dương chân nhân đi tới Trần Trường Mạnh trước mặt, cúi người hành lễ, trầm giọng nói ra, "Tử Dương ý phát hạ đạo thể ngôn hắn sẽ không tiết lộ cảnh đạo hữu bất luận cái gì bí mật. Ha ha, dễ nói. Gặp Tử Dương chân nhân như thế thượng đạo, Trần Trường Mệnh cũng là có chút hài lòng, hắn cười dò xét đối phương, "Tử Dương chân nhân, người bây giờ thế nào?" May mắn không làm được mệnh. Tử Dương chân nhân mỉm cười, ống quyền nói ra, tại hạ vốn là thiên cấp chúng phẩm linh căn, bây giờ ăn vào thoát thai hoàn sau đó, đã là thượng phẩm tiên linh căn rồi. Rất không tệ. Trần Trường Mệnh gật đầu nở nụ cười, trong lòng cũng tràn ngập cổ vũ chi ý, hắn rõ ràng bản thân chưa hẳn có thể đạt đến Tử Dương chân nhân loại này tiên linh căn trình độ nhưng mà chỉ cần đột phá ngũ hành tạp linh căn tư chất, trong lòng của hắn liền hết sức hài lòng rồi. Đón lấy tới, không chờ Trần Trường Mệnh nói chuyện, Tử Dương chân nhân liền liên tục phát mấy cái thiên đạo vệ ngôn, đem hết thể có thể xuất hiện tình huống toàn bộ bao ngầm vào, có thể nói cầu sinh dục tràn đầy. Trần Trường Mệnh có chút hài lòng, cũng không nói gì nhiều rồi. Đối với tu sĩ mà nói, thiên đạo thể ngôn cũng không thể tùy ý mở miệng, một khi vi phạm lời nói, cũng sẽ bị thiên đạo diệt chi. Tử Dương chân nhân đem nên nói đều nói rồi, dù là tâm tư luôn luôn kính đáo Trần Trường Mệnh, cũng không tìm ra chỗ sơ hở, cho nên hắn đối với Tử Dương chân nhân cũng yên lòng. Lại một lát sau, Điệp Dung nước ra âm thanh chuyển đến. Một cái khác Điệp Dung cũng chậm rãi nước ra, một cái phong thái thân ảnh tuyệt diệu đi tới. Giờ khắc này, Trần Trường Mệnh tinh thần hoảng hốt một chút, phản vật thời gian lập tức đã vượt qua gần như 200 năm, hắn mới gặp Lăng Tiêu ở ngoại môn đại sư tạ lúc một màn. Đại sư tả ăn vào thoát thai hoàn sau đó, phản lão hoàn đồng, dung mạo xinh đẹp, phản vật lại trở về thành xuân đầu khấu vẻ đẹp tuyệt tác. "Tiểu sư lệ, ta tư chất cũng tăng lên một chút a." La Lam đi tới, một mặt ngạc nhiên nói. "Bây giờ, nàng còn không có ý thức được mình đã biến thành bộ dáng lúc còn trẻ rồi." Đại sư tạ Chúc mừng người a." Trần Trương mệnh mỉm cười, trong mắt thấy ẩn hiện đắc ý. Mối xúc cảnh sinh tình khiến cho tâm tình của hắn cũng có chút khôi động. Bây giờ đại sư tạ ăn vào thoát thai hoàn về sau, tương đương với thoát thai hoàn cốt, trọng sinh đồng dạng, cái này thực sự nhướng trong lòng của hắn cao hứng phi thường. "Chúc mừng Lăng Tiêu chân nhân." Thử Dương chân nhân vừa tay, cười tán thưởng. La lễ, khi nàng nhìn thấy chính mình nguyên bản gầy thủ, biến ánh như ngọc, một đôi cánh tay cũng non như đóa hoa sen ngó sen, cả người cũng trắng Sau một khắc, nàng đội vàng dùng tay sờ một cái gương mặt, bóng như ngọc. La Lam lấy ra một chiếc gương, khi thấy chính mình khôi phục lúc tuổi còn trẻ bộ dáng lúc, cả người cũng chấn váng. Nàng ăn vào thoát thai hoàn về sau, vậy mà phản lão hoàn đầu rồi, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chân Trương Mệnh thừa dịp La Lam soi gương ngẩn người đi qua đem hai cái nước ra điệp dung Thu bảo. Cái này bí cảnh về sau nói không chừng còn có người tiến vào, cho nên không thể lưu lại Dũng. Tử Dương chân nhân dẫn chúng ta qua sông. Chân Trương Mệnh nhìn qua tử Dương chân nhân, hắn không muốn tiếp tục tại cái này trong bí cảnh ở lại, bởi vì nếu như chờ lấy sau 7 ngày lực bại xích ra bây giờ rời đi, Hắn cũng sợ sinh ra biến số gì đi ra. Dù sao, tiên minh có thể phái liệu như yến tới giải cứu cửu vị chân nhân, có thể liền có thể sắp xếp người mã ngoài bí cảnh chờ đợi. Do đó, hắn muốn nhanh chóng rời đi. Được, Từ Dương chân nhân ngầm hiểu, vận dụng tiên cơ la bản, chờ Trần Trường mệnh cùng La Lam bay qua Hà Thủy. Đón lấy tới. Vì tiết bất thời gian, Trần Trường Mạnh triệu hắn đi ra phệ linh trùng, ba người liền đứng ở phía trên, Trần Trường mệnh cường lực xuất thủ thanh dọc theo đường đi khôi lỗi cùng yêu thú, đi qua hơn 2 canh giờ. ba người liền từ vô danh bí cảnh trung ly mở. Bí cảnh bên ngoài, là một đám mây sương mù. Cái này trong mây mù áp chế thần thức, cho nên vẫn là từ Tử Dương chân nhân dẫn đường. Phệ Linh trùng tốc độ rất nhanh, một ném ngang thời gian về sau, ba người rời đi sương mù bảo phụ khu vực. Tử Dương chân nhân, ta có lời cùng người nói." Đứng tại Phệ Linh trùng trên lưng, chân Trường Mệnh đột nhiên quay người. Cảnh ngạo hữu muốn nói? Tự hồ đoán được cái gì?" Tử Dương chân nhân hít thở sâu một hơi, cương ép kềm chế trong lòng viên trào cảm xúc. Chương 339, Tương sinh tương khắc chương 339, Tương sinh tương khắc man hoang đạo tài nguyên tu luyện có hạn, ta cũng dẫn đi lại a." Nhìn qua Tử Dương chân nhân, Trần Trường Mệnh thẳng thắn nói, đang quyết định không giết Tử Dương Chân Nhân sau đó, hắn tỷ có đem đối phương đưa đến đại tần ý nghĩ, làm như thế cũng là âm thầm trợ giúp đại sư tả. Dù sao hai người đều xuất từ Man Hoang Đạo, lẫn nhau quen thuộc có thể chiếu ứng lẫn nhau, tăng thêm Tử Dương Chân Nhân lại là đan sư có thể một mực luyện chế đang dự, đã như thế đại sư tả con đường tu hành liền không thiếu độ đang dự. Mang ta đi lại tần. Tử Dương Chân Nhân nghe vậy lại hỉ, không người gây nên tà đạo, đa tạ cảnh đạo hữu thành toàn, sau này như có sai khiến, Tử Dương nhất định sùng pha khói lửa không chối từ. Ha, ha không cần khách khí như thế. Trần Trường mạnh quất tay, mỉm cười một đạo tử quang tại tầng mây chỗ Sophie hành tốc độ cao, mấy canh giờ sau liền bay đến thông thiên hải bên trên. Bởi vì phệ linh trùng đẳng cấp rất cao, tốc độ lại nhanh, cho nên dọc theo đường đi rất thuận lợi thông qua được thông thiên hải, cuối cùng tiến nhập đại tần trong cương thổ. Vừa tiến vào đại tần cương thổ, Trần Trường Mạnh liền cực kỳ cơ canh đứng lên. Mện mện phi hành bán chú hương công phu, hắn liền ra lệnh làm cho phệ linh trùng từ giữa không trung rơi vào một mảnh người ở thưa thất trong dãy núi. Bởi vì cùng minh kết đoán, hắn không thể cung phòng, mà mang theo hai người cùng một chỗ trong đại tần đầu, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Do đó hán quyết định đem Tử Dương Chân Nhân cùng La Lam thả ở chỗ này, tiếp đó thay hình đổi dạng, tự mình đường lớn. Đại sư tả, toàn bộ đại tần cơ hộ đều đang tiên minh khống chế, ta và tiên minh có sâu đậm ân oán, cho nên cũng chỉ có thể đem các ngươi thả ở chỗ này. Chân Trương mệnh nhìn qua La Lam, mặt lộ vẻ ấy náy nở nụ cười. Tiểu sư lệ, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình. La Lam dặn dò một câu, cô ý rất thoải mái nói ra, sư tỷ của ngươi ta cũng là người trải qua gió to sóng lớn bặt rồi, nhất định có thể tại đại tần đứng vững gốc chân. Đúng đúng, còn có ta, ta có thể phụ tá lang tiểu chân nhân Thử Dương chân nhân liên tục không ngừng bổ sung. Được, vậy thì nhờ ngươi, Thử Dương chân nhân." Trần Trường Mạnh chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Ba người đều là đã sống hơn 100 năm tu sĩ kim đàn, lĩnh vực đều vô cùng phong phú, cho nên tại phân biệt thời điểm, cũng không có toát ra quá nhiều thương cảm. Hàn viên vài câu sau đó, Trần Trường mệnh liền ngự kiếm mà đi, biến mất ở mịt mờ quần sơn bầu trời. Lần tư lần này, không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể cùng tiểu sư đệ gặp lại. La Lam nhìn về phía chân trời bóng người tiêu thất trong mắt, trong lòng cảm xúc phức tạp, thở một tiếng. tính tưởng, tiểu sư địch nhân tiên minh đáng sợ đến cỡ nào? Dù là tiểu sư đệ dù thế nào cẩn thận, cũng rất có thể bị tiên minh bên trong người phát giác. Đến lúc đó, lại là một hồi huyết chiến. Vất quá còn tốt tiểu sư đệ tại vô danh trong bí cảnh thu hoạch cổ Phật xá lợi cùng thoát thai hoàn, tin tưởng hai thứ đồ này có thể cho tiểu sư đệ đệ thằng không thiếu thực lực. Phi hành một đoạn thời gian về sau, chân trường mệnh liền nhanh chóng hạ xuống trong nước sông, thay đổi dung mạo, khí tức cùng phục sức, tiếp đó bay ra hạ thủy, hướng về Bạch tương thành phương hướng bay đi. Bây giờ hắn ở đây lại gần bên bờ biển cảnh vắng vẻ buồn lủi. Khoảng cách ở vào Đại Tân Bắc Phương mạch tương thành tương đối xa xôi, lấy tốc cơ 8 tầng tu vi gấp rút lên đường, ít nhất cũng phải 2 tháng thời gian, mà khoảng cách Kim Ngao Thịnh biết khai mạc còn có không đến 3 tháng thời gian. Cho nên Trần Trường mệnh ngược lại cũng không gấp gáp, hắn quyết định ban ngày tu luyện, ban đêm vận dụng Ngân Tiên vệ tâm trùng làm thú cưỡi tới gấp rút lên đường. Ngân Tiên vệ tâm trùng cũng là cấp 7 yêu thú, tốc độ rất nhanh. Mặc dù chỉ là một đầu ngân sắc dây nhỏ, lại lực lớn vô cùng, phi hành viễn siêu vậy cấp 7 yêu 10 phân thích hợp đổi lộ. Tìm một cái không người sơn động, Chân Trương Mạnh bố trí xuống trận pháp che lấp, tiếp đó liền triệu hoán đi ra ngân tuyến vệ tâm trùng tại chỗ cửa hàng thủ vệ. Mà cái kia một chuỗi Phật châu bị hắn để ở một bên. Đón lấy tới, Trần Trương Mạnh chuẩn bị trước tiên ăn vào thoát thai hoàn, xem có thể đem tư chất của hắn để thăng tới trình độ nào. Tại ăn vào một viên thoát thai hoàn về sau, một tầng thất thải quang mang từ bên ngoài thân phát tán đi ra, một lát sau, hắn liền bị một cái thật dày điệp dung cho bao vây lại. Phật châu ở bên trong, hắc quang hiện lên, lập tức hóa thành một cái kiểu mini váy đen nữ tử. Vũ hành tạp linh căn chính là thế gian kém nhất linh căn sử dụng thoát thai hoàn về sau, mặc dù sẽ có đề thăng, chỉ sợ cũng sẽ không lập tức đem 5 loại linh căn đồng thời đề thăng. Ngụy Thương mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Thoát thai hoàn bình thường đối với đơn nhất linh căn hiệu quả mạnh hơn, nhiều linh căn liền sẽ yếu bớt không thiếu, bất quá còn tốt, trần trường mệnh trong tay thoát thai hoàn đủ nhiều, an vào năm ngày sau đó, ngũ hành tạp linh căn hẳn là có thể tiến vào chính thức linh căn phẩm cấp rồi. Linh căn phân vị tiên địa huyền hoàng cấp 4, Mà phẩm cấp không ra gì đấy, chính là tạp linh căn. Tạp linh căn bình thường từ hai loại trở lên hoàng cấp hạ phẩm linh căn tạo thành. Nhưng bởi vì thuộc tính khác biệt, tập trung chung một chỗ liền sẽ lẫn nhau tác dụng, cuối cùng dẫn đến hai loại linh căn đều sẽ rơi xuống hoàng cấp. Do đó, lúc này linh căn liền phẩm cấp không ra gì rồi, được xưng là tạp linh căn. Nắm giữ tạp linh căn người, thuộc về bị thiên đạo con rơi, tu luyện cực kỳ gian khổ. Bích Thương kiếp trước mặc dù nghe nói qua thoát thai hoàn, nhưng cũng chưa từng thấy qua ngũ hành tạp linh căn người sẽ phục dụng thử đan thuốc, cho nên cũng không thể nào phỏng đoán trần trường bệnh sau khi uống sẽ phát sinh biến hóa gì. Nhưng vô luận biến hóa gì, thoát thai hoàn đều sẽ nhường trần chương bệnh tư chất có tăng lên, đây là tất nhiên. Bích thương cũng mười phần mong ngợi. Dù sao Trần Trường Mệnh trên thân thế nhưng là có tám cái thoát thai hoàn, cái này ở nã nguyên bản cái kia vật tư phong phú linh giới ở bên trong, cũng tuyệt đối là hiếm thấy đại thủ bút. Thời gian chạy chầm chậm trôi qua. Sau 12 canh giờ, vỡ tan tiếng Bích Thương mừng rỡ, vội vàng hướng Điệp Dũng phương hướng nhìn lại. Liền thấy Trần Trường Mệnh từ Điệp Dũng vết nứt bên trong đi tới. Nhìn một chút hai tay, cũng không có phát giác biến hóa gì thủ, Trần Trường Mệnh nhìn về phía Bích Thương, cười hỏi: "Tiền bối, nhưng có rõ sét linh pháp?" "Có, giúp ngươi xem." Bếch thương nhẹ nhàng nở nụ cười vận dụng dò xét linh căn bí pháp, bắt đầu dò xét đứng lên. Trần Trường Mệnh yên lặng chờ trở. hắn cảm giác cơ thể tựa hồ phát sinh biến hóa, nhưng lại tựa hồ không có phát sinh, loại cảm giác này mười phần mơ rượu, cho nên hắn mới thỉnh Cẩu Bích Thương Tiền bối hỗ trợ dò xét linh Kim Hệ linh căn phẩm cấp tiến vào hoàng cấp rồi. Những thứ khác linh căn tạm thời không có biến hóa. Một phen dò xét sau đó, Bích Thương giọng bình tĩnh nói, cái này cùng nàng suy đoán có chút tiếp cận, cho nên nàng không có, có ngoài ý muốn. Kim Hệ linh căn tiến vào cấp. Trần Trường Mệnh nhíu mày, một cái thoát thai hoàn nhường một loại linh thăng hoa. Cái này mang ý nghĩa muốn 5 loại linh căn đồng thời phát sinh biến hóa, hắn còn muốn phục dụng 4 cái thoát thai hoàn mới có thể. Linh Cẩm, tiếp tục phục dụng thoát thai hoàn đi, rèn sắc khi còn nóng, đem mặt khác 4 loại linh căn cũng tăng lên tới hoàng cấp, dạng này ta muốn nhìn xem sẽ phát sinh biến hóa gì. Bất thương nghĩ đến khả năng nào đó, trong lòng đột nhiên có chút hưng phấn. Chỉ năng biết, linh giới cũng chưa từng có ngũ hành tạp linh căn người thông qua thoát thai hoàn đến để thăng tứ chất, mà tại hạ giới, Trần Trường mệnh hôm nay hành vi càng là lần đầu tiên lần đầu tiên. Do đó, nếu như đem năm loại linh tăng lên tới hoàng cấp, như vậy năm loại giữa linh căn sẽ sẽ không phát sinh cái gì biến hóa vi diệu. Vũ hành linh căn tất nhiên có thể tương khắc, lẫn nhau kéo lên phẩm cấp, từ đó tạo thành tạp linh căn. Tự nhiên, cũng có thể tương sinh. Đem 5 loại linh căn kéo cao một cái phẩm cấp cũng có nói. Chương 340, huyền cấp linh căn chương 340, huyền cấp linh căn Trần Trường Mệnh suy nghĩ một chút, Phàm Vật cũng đoán được một ý chuyện, thế là thu nước ra Địch Dũng, lại một lần nữa đem một cái thoát thai hoàn an bảo. Thất thải quang mang xuất hiện, dần dần trở nên thành điệp dũng đem hắn bao khỏa. 12 canh giờ đi qua. Trần trường Mệnh một hệ linh căn cũng tăng lên tới cấp. Tiếp xuống Trần Trường Mạnh không ngừng mà ăn vào thoát thai hoạn, đem còn lại ba loại linh căn toàn bộ tăng lên tới hoàng cấp. Linh căn phân vị thiên địa huyền hoàng cấp 4, mỗi một cấp lại phân làm thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm, Trần Trường Mạnh thể nội năm loại linh căn được đề thăng đến hoàng cấp, chính là hoàng cấp hạ phẩm. "Linh cẩm, ngươi lần này tiến bộ rồi." Bích Thương thanh âm hưng phấn truyền đến. Trần Trường Mạnh niết miệng nở nụ cười, thuận tay thu hồi nứt da được Dũng, tiền bối, ta cũng cảm giác thể nội bất ổn rồi, thượng có một loại hơi thở của sinh bất tại thể chuyện. Thương mâu tỏ, lớn tiếng điếu lão, "Đứng thoát thai hoàn không hổ là đoạt tiên địa tạo hóa thần kỳ năng lực, thật sự mỹ tiên. Người ăn vào năm mai thoát thai hoàn về sau, bây giờ không bao giờ lại là ngũ hành tạp linh căn, mà là ngũ hành linh căn, Người cái này ngũ hành linh căn dù là chỉ có hoàng cấp hạ phẩm, nhưng ngũ hành sinh sinh bất đắc, sẽ để cho người tu luyện tốc độ, đủ để sánh ngang huyền cấp đơn linh căn thiên phú tu sĩ. Bất thường tiền bối, Trần Trương mệnh Trừng mắt nhìn kiềm chế lưng phấn trong lòng, lại một lần nữa hỏi, ý vị này, ta dù là linh căn tư chất kém một chút, nhưng mà trên thực tế hiệu quả, lại tăng lên một cấp. Đúng, chính là ý này. Bất nói nhanh nói ra, Bây giờ người ngũ hành linh căn thuộc tính đã bị thoát thai hoàn điều dưỡng 10 phần thang bằng có thể thử lại ăn vào một viên thoát thai hoàn, xem sẽ tăng lên bao nhiêu. Được, ta thử xem. Chân Trương Mạnh bắt đầu. Hắn ăn vào một viên thoát thai hoàn, trong mắt cũng tràn ngập vẻ kỳ vọng. Trước đó hắn ngũ hành tạp linh căn lẫn nhau quá nhiều, không thành hệ thống, cho nên tu luyện rất khổ. Bây giờ ngũ hành linh căn lẫn nhau phụ tá, tạo thành một cái hoàn mỹ hệ thống. Chắc hẳn lại ăn vào một viên thoát thai hoàn, sẽ để cho năm loại linh cùng một chỗ tăng lên. Thất quan mang dần dần tạo thành dũng. Sau 12 canh giờ, Chân Trương mệnh phá kén mà ra năm loại linh can, vậy mà toàn bộ tăng lên tới hoàng cấp thực phẩm. Bích Thương sợ hai hàn, nhìn không được thiếu đạo, "Linh Cẩm à, ngươi nếu là đơn nhất linh can, chỉ sợ cũng có thể đột phá huyền cấp rồi. Có thể đột phá hoàng cấp thực phẩm, ta đã rất hài lòng." Trần Trường Mệnh lắc đầu. Ý thực, hắn bây giờ nội tâm cũng rất không bình tĩnh, dù sao khiêng ngũ hành tạp linh căn tư chất tu luyện lâu như vậy, bây giờ lập tức tăng lên tới hoàng cấp thực phẩm, cái này khiến hắn làm sao không vui sướng. Bích Thương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm khích lệ nói ra, "Nếu như ngươi lại phục dụng một cái thoát hoàn, hẳn là có thể tăng lên tới huyền cấp rồi." Ta thử xem, Chân Trường Mệnh không chút do dự ăn vào một viên Thoát Thai Hoàn. Đây là quả thứ 6 Thoát Thai Hoàn. Làm sau 12 canh giờ, Chân Trường Mệnh ngũ hành linh căn quả thật đột phá đến huyền cấp hạ phẩm. Hô, ta cuối cùng tiến vào huyền cấp rồi. Trần Trường Mệnh thở dài ra một hơi, tâm tình kích động nhìn về phía Bích Thương, "Ngũ hành của ta linh căn tới rồi nguyên cấp sau đó, tốc độ tu luyện trên toàn thể còn có thể có thể so với địa cấp linh căn tu sĩ sao?" Càng lên cao, trên lệ càng lớn, "Ngươi bây giờ có thể so với cấp thượng phẩm đơn căn tốc độ tu luyện đi." Bích thương thâm ý sâu sắc một tiếng đáp. Có lẽ ngươi lại ăn vào một viên thoát thai hoàn, ngũ hành linh căn tăng lên tới huyền cấp trung phẩm về sau, tu hành phương diện tốc độ liền có thể có thể so với địa cấp hạ phẩm tu sĩ. Linh căn phẩm cấp càng lên cao, đề thăng càng khó, nhất là đối với hắn loại này ngũ hành linh căn tới nói càng là như vậy. Hắn lại muốn một cái thoát thai hoàn. Sau 12 canh giờ, Trần Trường Mạnh ngũ hành linh căn tăng lên tới huyền cấp trung phẩm, tốc độ tu luyện có thể so với địa cấp hạ phẩm tu sĩ. Đến lúc này, hắn hết thể uống bảy viên thoát Tiền bối, cái này thứ tám mai thoát thai hoàn, ta liền tạm thời không uống. Trường Mạnh nhìn xem Bích nói, "Ừm." Ta hiểu rồi ngươi ý tứ, làm như vậy cũng không có sai." Vệ Thương Nghiêm thong nói, lưu lại một mai thoát thai hoàn có thể tại trọng thương sắp chết thời điểm ăn vào cứu mạng. Chân chương mạnh tu Đinh Dũng, đứng thị bên ngoài sân đấu. Bây giờ màn đêm buông xuống không lâu, trang quyết từ đỉnh núi leo ra, tuy sai ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, sơn cốc trung sơn phong mạnh mẽ, thổi phải ngoại môn có cây bay phất phới. Lần này liên tục phục dụng 7 viên thoát thai hoàn, đem tư chất tăng lên tới huyền cấp chúng phẩm, hắn đã hết rồi. Đã như thế, hắn phục dụng thượng phẩm thiên linh đan sau đó, tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ tăng cường, chắc hẳn không bao lâu Hắn tu đạo cảnh giới liền có thể đột phá đến kim đan cảnh độ. Cuối cùng không phải tu tiên giới bên trong phế bật. Chân Trường Mệnh tự giễu cười khổ một tiếng, đem Phật Châu thu lại treo ở trước ngực trong nội ý hắn thu ngũ hành linh quang vết trận, chân đạp ngân tuyến phệ tâm trùng, một đường bay ra sân động, tiêu thất trong màn đêm bị bung. Cấp 7 yêu thú làm thú cỡi gấp rút lên đường, tốc độ so Trần Trường Mệnh kiếm phi hành nhanh hơn. Một buổi tối, liền đỉnh hắn 10 ngày đường đi. Do đó, Trần Trường Mệnh chỉ tốn số ngày thời gian, liền tới lặng lẽ tới rồi Đại Tần Bắc chủng, lấy ra một chiếc cớ nhỏ cô động lấy hướng về Bạch Tương Thành phương hướng bay đi. Mấy ngày nay ở bên trong, Trần Trường Mạnh bắt đầu phục dụng thượng phẩm tiên linh đan. Bây giờ tư chất tăng lên trên diện rộng về sau, hán phục dụng thử đan hiệu quả có thể xưng thần hiệu khiến cho Trần Trường Mệnh trong lòng dâng lên một loại tiến triển cực nhanh khoái cảm. Loại cảm giác này, 10 phần mỹ diệu. Trần Trường Mệnh bay đến khoảng cách Bạch Tương Thành bên ngoài bất lý, thu linh chu, lự kiếm mà đi. Tại nộp 10 khối linh thạch về sau, hán thuận lợi tiến vào Bạch Tương thành. Bạch Tương Thành là đại tân bắc bộ địa vực nhất thành, tự nhiên quy mô thập phần to lớn, nhân khẩu đông đảo, điển chúc hoa lệ, cho một loại người phi thường náo nhiệt ấm áp. Cứ việc khoảng cách Kim Ngao Thịnh sẽ còn có 2 tháng ra mặt thời gian, nhưng Bạch Tương Thành bên trong đã tới không thiếu thể tu rồi. Mặc dù thể tu vào ngày thường bên trong khó gặp, nhưng Đại tần cương thổ rộng lớn, còn có không ít quy thuộc bốn chiều, cho nên vẫn là có thể kiếm ra số lượng nhất định luyện thể tu sĩ. Bởi vì Trần Trường Mệnh thi triển liễm thuật, cho nên cũng không có ai nhìn ra hắn là một gã thể tu, ở trong mắt những người khác, hắn bất quá là một cái trúc cơ tầng 3 thanh niên tu sĩ mà thôi. Đi qua một phen tìm kiếm, Trần Trường Mệnh thuận lợi thuê một cái tòa mô hình nhỏ phủ, trong vòng 3 tháng, cần hắn thanh toán 6000 linh thạch. Xem ra Kim Nao Thịnh sẽ như vậy vậy một cái mở, nhuệ bạch tương thành giá hàng đều tăng lên không thiếu. Chân Trương Mạnh có chút thịt đau cười khổ. Hắn tiến vào trong động phủ, yên lặng kiểm tra một phen về sau, cũng không có phát giác không thích hợp, thế là ngồi xếp bằng, lấy ra cổ Phật xá lợi, bắt đầu bắt đầu tu luyện Thiên Lô Giản Thể thuật tới. Màu đen thiên lô, ngọn lửa màu đen, lại thêm một thân màu đen ra thịt bóng người, đem trong đậu phủ bầu không khí tôn lên thần bí lại quy dị. Chân Trương ngực, Phật Châu đã sớm không cánh mà bay, thay vào đó là một cái màu tím tiểu trùng. Chính là Phệ Linh trùng. Bây giờ cái này tiểu trùng trên thân, cũng hiện ra mấy cái điểm nhỏ màu đen tới. Cái này cũng nói rõ, phệ linh trùng tại thần bí hắt diễm thiêu lốt giới, cũng đang không ngừng tiến hóa. chương 341, ta hiểu ngươi, ngươi cũng hiểu ta chương 341, ta hiểu ngươi, ngươi cũng hiểu ta rất không tệ. Nhìn thấy phệ linh trùng phát sinh biến hóa, Trần Trường Mệnh cũng mạn ý gật đầu, trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt tới. Tại đầu hắn vào tu tiên giới, thực lực còn rất khi yếu ớt liền tu được cái này kỳ trùng bảng bên trên xếp hạng thứ 10 kỳ trùng. Tiếp đó, Vệ Linh trùng đi theo hắn một khối ở trên trời trong lò tôi luyện thể phách, kinh lịch một lần lại một lần đủ loại ngọn lửa thiêu đốt cùng rèn luyện. Bây giờ Vệ Linh trùng thân, vừa xa bình thường yêu thú. Từ xưa tới nay, Trần Trường Mệnh một mực vận dụng Vệ Linh trùng tới bố trí linh khí phong bạo tới đánh lén đối nhân, dùng linh khí cương cháo tới phòng ngự, rất ít để nó chính diện tác chiến. Nhưng Trần Trường Mệnh tin tưởng, Vệ Linh trùng bây giờ chính diện tác chiến thực lực cũng giống vậy rất mạnh, chưa có tu sĩ có thể phá ra nhục thân của nó. Bây giờ Vệ Linh trùng trên thân đã xuất hiện mấy cái màu đen điểm, điểm tin tưởng qua không được bao lâu, Nó liền có thể toàn thân nhiễm lên một tầng thần bí màu sắc đen nhánh, từ đó nhục thân độ cứng rắn lại bên trên một cái cấp bậc. Bây giờ, cổ Phật xá lợi bên trong còn có không ít cổ Phật ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa. Trần Trường Mệnh ngưng thị đậu phụ bên ngoài, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Cái này cổ Phật xá lợi đơn giản giống như là phóng lên trời cố ý đưa cho hắn chân quý lễ vật, tại chịu thượng Thiên Lô thần bí hấp diễm thiêu đốt sau đó, cổ Phật xá lợi liền có thể phóng xuất ra số lớn sinh mệnh tinh tới. H. thu khổng lồ như lượng sinh mệnh tinh hoa, Mệnh có thể phá thể giới. Dưới mắt, hắn thân ở đại tần bạch tương thành bên trong, có thể nói là xâm nhập hộ trong huyện, Tiên Minh người nhìn chằm chằm, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở trong nhận cảnh. Cho nên tận khả năng đề thăng tu vi mới là trọng yếu nhất. Cứ việc đối mình đã đạt đến đại viên mãn liệm tu thuật cực có lòng tin, nhưng Trần Trường Mệnh cũng không dám xem thường. Dù sao Tiên Minh cao thủ nhiều như mây, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, có lẽ có ngoài dự đoán của mọi người phương thức có thể tìm được hắn. Ngay tại Trần Trường Mệnh tại Bạch Tương thành bên trong tĩnh tâm lúc tu luyện, chân trời xa xa, một thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Người đến chính là Ti Lỗ thân là thiên cơ các, các chủ Tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn giấu giếm được tiên minh, cho nên lần trước dù là đem tiên minh cái kia chút hắc long ám vệ cao thủ đùa bẩn xoay quanh, đối phương cũng không biết hắn là ai. Tại toàn bộ thiên cơ các bên trong, thực sự được gặp Ti độ Vân diện bảo đấy, cũng không cao hơn số một bàn tay. Ta tiểu sư đệ này, lại không biết chạy đi đâu. Nhìn qua muôn hình bạn trạng bạch tương thành, Ti độ Vân thị thào nở nụ cười, trên mặt lộ ra một vòng nét mặt cổ cái. Tiểu sư đệ là một cái cực kỳ khiêm tốn thể pháp song tu tán tu, mong rằng đối với lần này kim ناو thị sẽ cũng là nhất định phải được. Dù sao có thể bái nhập đại tấn kim ناو là tất cả thể tu mộng tưởng. Luyện thể Thánh địa Kim Ngao đảo truyền thừa lâu đời, thực lực cường đại, đã từng xuất hiện hóa thần cảnh cường đại thể tu. Cái nào sợ sẽ là chính Ti Đồ Vân, cũng muốn mượn một cơ hội này, nhìn có thể thông qua hay không khảo hạch, từ đó thuận lý thành trường trở thành Kim Ngao đảo đệ tử. Mặc dù hắn là nguyên anh cảnh một tầng tu sĩ, nhưng luyện thể tu vi cũng bất quá chút cơ cảnh, cho nên vẫn là có thể giấu giếm tu vi tới tìm kiếm chút vận may. Nếu như bị Bạch Trần tu vi, khi đó cùng lắm thì đi thẳng nhất mạch, toàn bộ Bạch Tương thành bên trong cũng không có ai có thể giữ lại được hắn. Còn nữa nói Lần này Kim Ngao đảo chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, chỉ cần chúc cơ phía trên là được rồi, cũng không có hạn mức cao nhất. Do đó, Thi Đổ Vân cảm thấy mình vẫn có cực lớn chắc chắn có thể trở thành Kim Ngao đảo đệ tử chính thức. Đối với tại thế gian đứng đầu luyện thể công pháp Kim Ngao Chiến Thần Quyết, cho dù là thân là thiên cơ các các chủ chính hắn, trong lòng tự nhiên cũng là cực kỳ ngốc ngã cùng tràn ngập khao khát. Ngay tại Thi Đổ Vân xốc vào thành một khắc, Bạch Tương Thành một chỗ rộng rãi phủ đệ bên trong, lại có hơn 10 người trận pháp sư tại không ngừng bận rộn. đệ này là tiên minh tại Bạch Tương Thành phân bộ. Thành người phụ trách chi nhánh Cố Minh Trạch bây giờ đang đứng ngoài đại trận, trên mặt cẩn thận từng ly từng tí cười theo cho. Cố Minh Trạch bên cạnh, đứng chắp tay một cái Hắc Long bảo nam tử, ánh mắt của hắn thâm thúy, trên mặt mang theo một trường màn nặng. Người này chính là Tiên Minh Hắc Long ám vệ đội trưởng Long Tiên Hành, một thân tu vi đã sớm bước vào nguyên anh cảnh rồi. Tiên bối, chắc hẳn tòa này Nguyên Tiên Cự Khúc trận không dùng đến một tháng thời gian, hẳn là liền có thể bố trí xong rồi. Cố Minh Trạch xoa xoa đôi bàn tay, một mặt định hốt tiêu đạo. "Ừm." Hành thần sắc hờ hững nhẹ đầu, trong ánh mắt ẩn ẩn nhảy một tia lửa giận. Phía trước một hồi Hắn bị người trêu đùa một màn còn rõ mồn một trước mắt. Người kia xảo trá đa dạng, tu vi vậy mà cũng là nguyên anh cảnh một tầng, từ tại thuần dương thủy phủ lâm thầm đánh lén bọn hắn, dẫn đến có một cái hắc long ám vệ thành biên tại trô vất lạc. Về sau hắn xuất linh tụ hạ cùng này người lại chiến, nhưng đối phương lại vừa đánh vừa lui, lại đem bọn hắn dẫn trở về lại tận. Lần này man hoang đạo đội bắt sát hại tiên minh trưởng lão hung phạng hành động cuối cùng lấy thảm bại kết cục kết thúc, cái này khiến Long Thiên Hành trong lòng rất là bế Cái này đột nhiên nô ra nguyên anh tu sĩ là ai? Người này, tại sao lại trợ giúp cái kia tu sĩ trở lại Tiên Minh sau đó, toàn bộ Tiên Minh cao tầng rất là chấn động. Dù sao mấy trăm năm qua, không người dám khiêu khích như vậy Tiên Minh vô thượng quyền uy. Đi qua một phen nghiên cứu sau đó, Tiên Minh nhân vật cao tầng lấy ra một cái phương án. Từ Tiên Minh đứng đầu luyện khí đại sư đem viên tiêu huyết tập luyện chế thành một kiện có thể truy lùng bảo vật, huyết linh dẫn. Thế đó, thông qua Huyền Thiên Cự Khúc đại trận tới tăng phúc huyết linh dẫn uy năng, từ đó tìm được tên kia thể nội nắm giữ linh hung thủ. Tên hung thủ này là một gã kim đang cảnh luyện thể tu sĩ, chắc hẳn nhất định sẽ không bỏ qua kim nào biết. Do đó Liên toàn này huyết linh dẫn tăng phúc trận pháp lặng lẽ an trí tại Bạch Thương thành bên trong chờ đến Kim Ngưu thị sẽ bắt đầu một ngày kia kế hoạch, hẳn là có thể tìm ra người này. Lần này Tiên Minh không chỉ phái ra bọn hắn hắc long ám vệ, liền Chu Tức ám vệ, Huyền Võ ám vệ cùng Bạch Hồ ám vệ nhân mã cũng đồng thời xuất lập rồi. Tứ đại ám vệ đội trưởng cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ, trong đó Chu Tức ám vệ cùng Huyền Võ ám vệ đội trưởng cũng đã là nguyên anh tầng 2 tu sĩ. Loại trận pháp này bố trí tốc độ cũng không chậm, chính là chế huyết linh dẫn nhất định thời gian. Long hành thần nghĩ, tên thủ trong cơ thể linh Dù cho có tên kiêu nguyên anh cảnh một tầng tu sĩ động thủ xóa đi, cũng căn bản không kịp. Không có một năm thời gian, căn bản là không có cách đem xá linh triệt để ma diệt. Chỉ cần xá linh vẫn còn, liền có mà đào thoát huyết linh dẫn truy tung. Bạch Tương thành thành chủ phụ bên trong, một tòa lịch sự tao nhã trong tiểu viện, tọa lạc một mảnh xanh biết dưỡng trúc. Dưỡng trúc về sau, có nhà gỗ thấp thoáng. Một cái thân mặc áo bảo vàng nữ tử, che mặt, lặng lặng đứng ở trước cửa sổ, nhìn chăm chú xa xa mây vân. Phía chân trời vân quyển thư, phản phất nói vô tận tự nghiệm. Nữ tử này đôi mắt giống như bạo thạch như thế sáng tỏ, lông mày tinh xảo, cho một loại người cực kỳ cảm giác kinh diễm. Ngươi sẽ đến, dù là núi đau hỏa hại ngươi cũng nhất định sẽ xông pha khói lửa mà tới. Đỗ tiểu lương tự lầm bầm, âm thanh sâu kín quanh quần trong phòng không gian, nàng ấy một đôi như bảo thạch trong đôi mắt hiện lên từng cơn sóng vợn, phẳng phất tràn ra nhàn nhạt men say. Ta hiểu ngươi, ngươi cũng hiểu ta.